Trường Thiên Hách năm ngón tay một chương tùng rơi chôi đao, Tiết Hầu phát ra một cái đơn điệu âm, gây nên vũệ minh khắc giải, tựa như muốn đem thiên hạ tất cả toàn bộ hút nhập thể nội. Cái này hét dài một tiếng, trương Thiên Hách toàn thân khí thế đột nhiên trấn rơi cái kia âm độc khí chất, hút vào thiên hạ vạn vật thét dài lệnh khí thế của hắn liên tục bành trướng, phảng phất giờ khắc này hắn liền là trong thế giới điểm. Thiên quyền. Trường Thiên Hách chỉ một thoáng tiến vào thiên quyền cảnh giới, trời cao vạn vật can nguyên, tu thân trung tâm, truyền thiên hạ vật cuối cùng người hoàn thành. Thiên quyền cảnh giới, chứa hôm nay vô hạn chi phóng đại, đem quyền kinh độ còn có nhanh nhẹn tính hết thể dung nhập thiên quyền rộng rãi vô cùng cảnh giới bên trong, hóa thân thành vạn vật điểm trung tâm, khởi nguyên chỗ. hắn tại châu Âu những năm này tháng, một mực liền là châu Âu tân tê côn đô thiên. Giờ khắc này, chương thiên hách cảm giác mình liền là thiên. hắn vung ra quyền cũng là thiên. Dưới bầu trời, bất cứ sinh vật nào nhìn thấy đều muốn quỷ tấm che bái, đây chính là thiên quyền. Đây là người mạnh nhất quyền Tân phấn mở ra 5 ngón tay đột nhiên khép lại, đối mặt như cao thiên thiên quyền tinh thần liên tục tăng trưởng, cả người phảng phất tử trong lúc ngủ mơ chân chính tỉnh lại, vừa như bản thạch hai gò má bao phủ lên một tầng quần quần khí thế, hai đầu lông mày nhiều mười phần uy nghiêm, tựa như phá thiên phi thăng chân thần. Thần quyền đạo, thần ý cảnh. Tân phấn hai chân đâm vào cát vàng, quyền thế tái khởi tiếng oanh minh khoé động quanh mình khí lưu, đem thu sạch lung xoay quanh tại 5 đấm tả hữu, quần quần chi lực quả thực là đem thổi tới gió biển đè trở về. Chính là biển cả tiếng sóng biển tại thời khắc này, đều bị tần phấn hoàn toàn ép xuống. Thần quyền đạo, phong thần bảng. Tần phấn sáng tạo trung cực tuyệt kỹ. Dung hội thấy qua hết thể võ đạo, đã vì thần đạo. Phong thần bảng bên trên có tên người đều chạy không khỏi kiếp nạn, một quyền này đánh ra lấy ý tứ đã là như thế, ta tuyên bố ngươi được phong thần, như vậy ngươi liền muốn đi phong thần bảng đưa tin. Phạm là đi phong thần bảng đưa tin người, chính là một cái chết. Tại một mình trong sa mạc vượt qua hơn tháng tần phấn, thành công minh bạch xa ha gia chi hồn về sau, phong thần bảng uy lực lại một lần phát sinh to lớn biến hóa. Ầm ẩm. Trương Thiên Hách trong nháy mắt cảm nhận được tần phần áp lực, trước mắt cái kia liền thành một khối thiên đột nhiên phá. Hắn nắm đấm giống như đâm vào Bất Chu Sơn bên trên, một cô cuồn cuộn uy áp lực lượng phô thiên cái địa vành kích xuống. Sắt cái kia, hắn rốt cục thấy rõ tần phần nắm đấm, đó là từ trên xuống dưới sâu thẳng đánh xuống. Tần phần nắm đấm cũng không lớn, cùng người bình thường nắm lên nắm đấm không hề khác gì nhau. Làn ra tháng qua anh Hải làn ra bóng loáng hùng nộn, nhưng chính là cái này tựa như anh Hải nắm đấm, lại cho người ta một loại bao hàm thiên địa pháp tắc chi lực lực lượng kinh khủng. Trương Thiên Hách cảm thấy đáng sợ nhất, vẫn là tần phân nắm đấm vậy mà đem chiến trường không khí toàn bộ hấp thu để ép để nơi này tạo thành cũng không hoàn chỉnh chân không, liền ngay cả nhân thể không khí hắn đều mạnh hơn đi từ phổi quất kéo ra đến, làm cho người ở vào thiếu dưỡng trạng thái. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, một tên tuổi tác không đến 20 tuổi người trẻ tuổi lại có thể đánh ra như thế quần quật quyền thuật. Tân Phấn Quyền lệnh Trương Thiên Hách cảm giác ngực như trọng thạch đắp chế, quanh mình trọng lực phảng phất đều đang thay đổi, muốn ngảy lên trốn tránh càng không cách nào làm đến, duy nhất mạng sống biện pháp liền là đón đỡ. Ngao ngao ngao ngao. Trương Thiên Hách tại tử vong uy hiệp dưới, ngắn ngủi phát ra liên tiếp chu lên, hai tay khoanh hình thành to lớn thập tự đang không ngừng nhúc đích, đó là Tân Tekundo 10 trường sinh. Đê mây, núi, nước, thạch, gỗ, tháng, cỏ, rùa. Hệ dung hợp lại cùng nhau chung cực phòng ngự, gắt gao ngăn cản tần phấn quyền lộ tiến lên. Mười trường sinh cùng phong thần bảng tiếp xúc sát cái kia, Trương Thiên Hách cảm giác máu trong cơ thể chỉ một thoáng sôi trào, toàn thân lông tơ đồng thời mở ra, toàn bộ thân thể hoàn toàn không bị khống chế phi tốc lui lại, giống như là ngồi mới nhất đường sắt cao tốc xe tốc hành tại cấp tốc lui lại, có tựa như là ôm hỏa tiễn máy phun tại cao tốc bay ngược. Đầy trời hạt cắt dương lên bầu trời, Trương Thiên Hách trước mắt một mảnh huyết hồng, cánh tay dẫn đầu đã mất đi trực giác. Nháy mắt sau đó chính là bà vai, ngực, hai chân toàn bộ đã mất đi chi giác, đang bay ngược cái kia một tuyến đường bên trên dương lên một đám màu đỏ huyết vụ. Cực chân huyền nhất bọn người nhìn rất là rõ ràng, cái kia phun trên không trung không phải huyết vụ, mà là Trương Thiên Hách thân thể bị một quyền hoàn toàn đánh triệt để vỡ nát, hỗn hợp có huyết dịch bay vút lên lên không trung. Lúc này Trương Thiên Hách, hai tay đã sớm bị chấn nát, ngực càng là có một cái cự đại trong suốt lỗ thủng, con mắt nhìn thấy huyết hồng nhắn sát. Đó là mạch máu bạo liệt trùng kích vào đập vào mắt con người chỗ tạo thành ảo giác. Phanh. Trương thiên hách bay vào trong biển trăm trượng, trùng điệp ngã vào nước biển bên trong, há miệng rầm rầm phun huyết thủy, hai mắt trận đến lớn nhất nhìn lên bầu trời. 15 tinh cấp võ đạo đại sư có siêu cường sinh mệnh lực, cho dù nội tạng bị hoàn toàn đánh nát, vậy vẫn không có lập tức tắt thở. Hắn còn sống, mặc dù tiếp xuống hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thần tiên khó cứu. Nhưng hiện tại thời khắc này, hắn xác thực còn sống Cuối cùng một kích kia cuồn cuộn phong thần bảng, trong đầu nhanh chóng hiện lên số về, lại như cũ không cách nào tìm tới mảy may phương pháp phá giải, cho dù hắn làm đến hoàn toàn chuẩn bị, đối mặt một kích kia hạ chàng cũng vẫn là một cái bị đánh chết. Tần phấn đã đứng ở trương thiên hách bên người, hắn cần thông qua thi thể tới kiểm tra mình phong thần bảng, để làm càng nhiều cải tiến. Ngươi trương thiên hách nhìn qua nhìn xuống hắn tần phấn, tràn đầy không cam lòng, ngươi thật giống như không có gia toàn. Vâng. Tần phấn nhẹ nhàng gật đầu, ngươi. Không đủ tư cách để cho ta xuất toàn lực phong thần bảng. Không đủ tư cách xuất toàn lực. Trương Thiên hách hai mắt mở càng lớn, câu nói này như là đau như thế đâm thật sâu vào hắn đại não. Mình hùng tâm bừng bừng đến đây cho sư đệ sư muội báo thủ, lại không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi kia không hề sử dụng toàn lực. Phong. Phong thần bảng. Ha ha. Tốt. Danh tự. Quyền này vừa ra chính là phong thần. Trương Thiên hách hai mắt chừng đến khỏe mắt đều đã bạo liệt, con người giờ khắc này đã hoàn toàn ra Khi biết cái cuối cùng rung động đá kích về sau, cho dù sinh mệnh lực lại như thế nào cường thịnh, cũng vẫn là hao hết cuối cùng sinh mệnh lực. chương 443, không đội trời trung sinh hóa đột động. Tại châu Âu khai sáng mở rộng Hàn Châu Tân Tê Cun Đô Trương Thiên Hách chết rồi, tại Thiên Bắc Thị Bờ Biển cùng đánh bại Tân Tê Kundo nhiều tên truyền nhân Tân phấn Quyết Chiến, bị nó đánh gây hai tay kích đâm thủng ngực mà chết. Một tên võ đạo đại sư tử vong, tại võ đạo thế giới cũng coi là một kiện không việc nhỏ tình Đặc biệt là khi Tân Tê Cun đâu người sáng lập bùi thành tuấn tại 4 phía phát bài viết, tuyên bố cùng tần Phấn chính thức quyết đấu thời gian này, Tân Tê Cun đô động tính tức thì bị nhiều mặt chú ý. Tại châu Âu đánh chết hai tên võ đạo đại sư Trương Thiên Hách chiến tử Thiên Bắc Thị, tin tức này rất nhanh quét sạch nhiều chỗ võ giả khu vực. Tần phấn xuất đạo đến nay đánh chết qua rất nhiều đối thủ, lại chưa từng có chân chính đánh chết qua võ đạo đại sư, lần này đánh chết Trương Thiên Hách về sau thanh danh phản phất giống phóng xạ bình thường 4 phía tán Thiên Hách thật bị đánh chết Cùng Châu, anh linh võ đạo đạo tràng bản bộ, tân cả cực chân lưu người sáng lập cực chân Hạo Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, duy trì lấy ngồi quỷ chân tư thế nhìn về phía đối diện hai tên võ giả, trong giọng nói có nhiều một điểm ra ngoài ý định ngưng vị. Trương Thiên hách tiến vào võ đạo đại sư vậy có mấy năm thời gian, cực chân Hạo Thiên đã từng nhìn thấy qua hắn một lần, cái kia tuyệt không phải vừa mới bước vào võ đạo đại sư hàng ngũ gà mờ, mà là chân chân chính chính võ đạo đại sư, tân thế kun do tinh túy hắn đã có thể nói là chân chính nắm giữ. Dạng này võ đạo đại sư vậy mà thua ở một tên không đến 20 tuổi tuổi trẻ võ giả trong tay, cực chân hạo thiên bao nhiêu cảm giác được tin tức này có chút về nào. Ngồi tại cực chân hạo thiên đối diện hai người, một cái là thân cao 2 m thể trọng chừng 560 cân đại mập mạp hắn tùy tiện ngồi tại giường giường mét bên trên, liền cho người ta một loại biết di động núi thịt cảm giác. Người này chính là cứu vãn cùng châu dân tục võ kỹ, tân tương pháp người sáng lập, hạ sĩ mổ tổ dị rô. Đúng vậy à? Mặc dù Trung Châu có câu ngạn ngữ gọi là anh hùng gia thiếu niên, nhưng cái này tần phấn niên kỳ vậy còn quá trẻ, không đến 20 tuổi võ đạo đại sư. Hạ sĩ mổ tổ gì rồi nói xong lung lay hắn cái kia to lớn đầu to, cổ chuyển động mang theo bộ ngực cục thịt vậy đang khe khẽ run dậy, cái này thân nhìn như là thịt mỡ không nhảy bén thân thể, lại lệnh bất luận cái gì võ đạo đại sư cũng không dám chân chính xem thường nó chỉ sợ lực sát thương. Mặc dù ra ngoài ý định, nhưng Trương Thiên hách quả thật bị đánh chết. Ngồi tại hạ sĩ mổ tổ dì dô bên cạnh nam nhân, vốn là có chút gầy nhỏ, một thước 65 thân cao cùng gầy gò ráng người, tại hạ xì mổ tổ dì dô bên cạnh ngồi quỳ chân, cũng có mấy điểm hầu tử cảm giác. Cái này nhìn có chút giống là hầu tử như thế người, tại cùng châu võ đạo thế giới được hưởng lấy đi theo trận hai người khác như thế vi vọng, mới hợp khí đường người sáng lập kiêu sơn nhất phu. Không biết, Trương Thiên Hách chiến tử thời điểm, tại tần phấn trên thân thể lưu xuống cái dạng gì vật kỷ niệm. Cưu Sơn Nhất Phu hơi nhíu lại hai cái cm dài ngắn ngủi lông mày, Bùi Thành Tuấn không hổ là thành đại sự người, đầu tiên là ước định tần phân quyết chiến, sau đó phái ra đổ đệ đi trước tác chiến. Tháng, cố nhiên là tốt nhất, chính là thua. Hừ hừ. Cực chân hạo thiên hai tay điên tĩnh đặt ở trên đầu gối nhẹ nhàng gật đầu, Bùi Thành Tuấn tập mấy nhà võ đạo dung hội mà ra tân tê cung đô, trong đó liền có trung châu binh pháp chi đạo, làm như vậy vậy không gì đáng trách. Hạ sỉ mổ tổ gì rồi con mắt lộ ra ba điểm khinh thường không gì đáng trách. Trước phái đồ đệ tiêu hao đối thủ thực lực, lại tự mình xuất chiến đánh bại đối thủ mở rộng mình tân tê cung đô, loại người này không xứng luyện võ, cho không xứng làm người khác sư phó. Hạ sĩ mổ tổ dị rổ tiếng nói rơi, nặng nghề như cự linh thần như thế đại bàn tay nhỏ trùng điệp đánh ra mặt đất, chấn động đến giường giường mét bành bành bành, bành nhảy lên không ngừng. Cực chân hạo thiên cùng kiêu sơn nhất phu bốn mắt đối mặt bất đắc gì khổ cười, mặc dù cùng là cùng châu võ giả. Nhưng hạ sĩ mổ tổ dị dò phương thức tư duy lại cùng hai người có chút không hợp nhau. Thái Châu một mảnh mưa lâm, thân cao 2 mét gã đại hán đầu chọc phơi bảy thân trên cái kia cường tráng cơ bắp, yên tĩnh nhìn trước mắt một đầu trầm chậm, chậm lưu động nguồn nước dòng suối nhỏ. Đứng tại đại hán sau lưng không xa hai tên mới Thái quyền võ giả ngừng thở, cẩn thận nhìn xem tên này gã đại hán đầu chọc. Liên là tên này gọi là Vung Cutter mới Thái quyền người tu luyện, tại nửa năm trước đem mới Thái quyền người sáng lập, đã từng mới Thái quyền chi vương thân chết trở thành đương kim mới Thái quyền chi vương. Nửa ngày, Vung Cutter chậm rãi mở miệng giống như là tại hỏi mình, làm vì sư phó, tâm nguyện lớn nhất hẳn là bị mình dạy dỗ tới ưu tú nhất đồ đệ cho đánh chết, mà không phải nhìn xem hắn bị người khác đánh chết. Trương Thiên Hách chết rồi, đau lòng nhất hẳn là bùi thành tuấn mới đúng. Làm vì sư phó, tâm nguyện lớn nhất hẳn là bị mình dạy dỗ tới ưu tú nhất đồ đệ cho đánh chết. Đứng tại Vung Cutter sau lưng cách đó không xa hai người, lần nữa nghe được Vung Cutter ngày đó thân chết hắn sư phụ mình cũng chính là mới thái quyền chi vương lúc lời nói, cùng nhau dùng mình một cái. Bây giờ thái quyền chi vương, đầu hóc tốt giống có chút vấn đề, nhưng hắn hung hãn trình độ lại lệnh tất cả luyện tập mới thái quyền người không thể không thừa nhận, vung cắt là hoàn toàn xứng đáng mới thái quyền chi vương. Thương tâm. Thương tâm. Hàn Châu Tân Tê Cung Đô bản bộ đại sảnh, Bùi Thành Tuấn Yên tỉnh đứng tại một ngụm pha lê quan tài trước, hắn đã đứng tại cái này cô quan tài chân trước có một ngày thời gian, trong lúc đó hắn không ăn không uống vậy không mở miệng nói chuyện Chỉ là lặng lặng nhìn xem nằm tại trong quan tài người Đó là hắn đệ tử đắc ý nhất Cũng là tại Thái Nhân Anh cùng Kim Cơ Thạch Từ Thánh Võ Đường chuyển đến tử vong tin tức về sau Đùi Thành Tuấn chân chính chỗ có hy vọng vị trí Liền là trước mắt nằm tại trong quan tài Thân thể đã sớm tàn phá không được đầy đủ Trương Thiên Hách Tân Tê Cung Đô từ khi khai sáng về sau Đùi Thành Tuấn những năm gần đây nuôi dưỡng 10 đại đệ tử Trong đó chỉ có chương Thiên Hách đột phá đổi theo niết bàn đại tiên thiên Thành là chân chính 15 tinh cấp võ giả Bước vào võ đạo đại sư Hàng Ngũ. Bùi Thành Tuấn không có nhi tử, Trương Thiên Hách tên này sớm nhất bị hắn thu làm môn hạ đại đệ tử, hắn thấy chính là mình nhi tử. Thậm chí, so thân nhi tử còn muốn thân. Hắn yêu trên người Thái Nhân Anh, hắn hy vọng lại đều tại cái này Trương Thiên Hách trên thân. Lúc đầu, Bùi Thành Tuấn còn trông cậy vào tiến vào thánh võ đường tu hành Thái Nhân Anh cùng Kim Cơ Thạch, trong tương lai vậy tiến vào võ đạo đại sư Hàng Ngũ. Làm thế nào cũng không nghĩ ra, ngắn ngủi này thời gian một năm bên trong. Hai đại thánh võ đường đệ tử bị người đánh chết, liền ngay cả mình duy nhất một tên tiến vào võ đạo đại sư cảnh giới, rất có thể là tương lai Tân Tê Cung Đô người nối nghiệp Trương Thiên Hoách, cũng bị người đánh chết. Hờ tờ tờ, ê, chòe nù ạ toài chết rồi, đều đã chết. Bùi thanh tuấn gỗ đứng ở quan tài trước, mình tân tân khổ khổ nhiều năm kinh doanh, đang tại vui sướng hướng Vinh Tân Tê Cung Đô, tại hơn một năm nay thời gian bên trong cấp tốc đổ sụp hủy diệt lấy. Đây hết thảy, đều là đến từ một cái cấp tốc quật khởi tuổi trẻ võ giả Tần phấn Một đêm, Bùi Thành Tuấn tóc đen đầy đầu thêm tạp rất nhiều tuyết bạch ngân thi, đột nhiên giả nua thêm 10 tuổi. Không có nước mắt, người chân chính thương tâm đến cực hạn lúc, là ngay cả nước mắt đều không thể gạt ra. Bùi Thành Tuấn giữ vững một đêm tư thế rốt cục phát sinh biến hóa, hắn chậm rãi dơ bàn tay lên đặt ở ngực nơi trái tim trung tâm, nơi này phản phất theo đồ đệ tử vong, cũng bị móc sạch. Hắn chậm rãi ngừng đầu, hai mắt chấp động nói không hết bi thường, có chút khô cạn trên đôi môi hạ tách ra Thì tâm liệt phế gạo lên đau xót giống như là muốn kéo đứt dây thanh như thế xông thẳng lên trời. A a a. Tân phấn, giết đổ, giết vợ, vong tử mối hận. Ta bùi thành tuấn cùng ngươi không đội trời chung. 15 tinh cấp chân khí liên tục bộc phát, dưới chân đại phiến đá 33333 liên tiếp vỡ vụn, liền ngay cả bên cạnh cái kia pha lê quan tài tại sóng âm chấn động xuống đều xuất hiện rạn nước. Rạn nước trong nháy mắt trải rộng toàn bộ quan tài, cuối cùng phát ra phanh một tiếng hoàn toàn vỡ vụn. Bùi thanh tuấn chân khí tăng lên không có chút nào đỉnh chỉ, 10 năm tinh đỉnh điểm cực hạn, tân tê cun đô phục tựa như đứng tại đại trong gió, bị chân khí thổi bay phất phối. 16 tinh Bùi thanh tuấn toàn bộ tân tê cun đô phục phản phất bị mạo sưng lên bóng ra, trong nháy mắt phồng lên đến tựa như muốn nổ tung. Giết đồ, diệt vợ, vong tử tam đại hận ý kéo theo lấy bùi thành tuấn, xông phá nhiều năm tinh cấp thực lực gông cùng siềng xích, nhất cử đạt đến 16 tinh cấp. Tức giận hận ý sắc ý Bùi Thành Tuấn hai mắt xích hồng vô lệ, chân khí y nguyên ngăn không được liên tục kéo lên, trong nháy mắt liền thực lực không còn là 16 tinh cấp sơ kỳ tình trạng. Người tại cảm xúc đạt tới một loại cực hạn lúc, đúng là có khả năng tiến hành đột phá, nhưng loại chuyện này trong vạn người cũng chưa chắc có một người có thể vận khí làm đến. A Thư lão ngày đó đối tần phấn bọn người giảng bài lúc lời nói, trên người Bùi Thành Tuấn trong lúc vô tình ứng nghiệm. Đây cũng không phải là là cái gì tiểu vũ trụ bộc phát, mà là hắn những năm này võ đạo căn cơ tại hỗn hợp có cực đoan cảm xúc dưới Tiến hành một loại vượt qua bản năng thực lực thôi phát. Phanh phanh phanh. Sàn nhà phảng phát truyền khí bình thường. Tại Bùi Thành Tuấn thực lực cực hạn tăng lên đột phá giới. Tại liên tiếp dạng nước về sau nhau nhau nổ bày thành mảnh vỡ. Thực lực buộc phát kéo dài dòng dã 10 phút đồng hồ. Bùi Thành Tuấn lại một lần nữa khôi phục lại yên tĩnh. Toàn bộ bản bộ đại sảnh tàn phá không chịu nổi. Phảng phất nơi này vừa mới phát sinh qua một trận cỡ nhỏ chiến tranh cục bộ. Bùi Th Toàn thân bao phủ so trước kia bất kỳ một cái nào thời khắc đều càng thêm đâm người sắc ý, cho dù xa xa nhìn hắn bóng lưng một chút, cái kia chút tân teekwondo đám học đồ, vậy hội cảm giác được trái tim phảng phất trong nháy mắt bị người rút đi. Bùi Thanh Tuấn đi vào hắn ngày thường dùng để trầm tư phòng nhỏ, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên không nhúc nhích, hắn cần lắng động thu nạp, đang cùng tần phấn quyết đấu thời điểm, lệnh thân thể, tinh thần đều đạt tới trạng thái tốt nhất. Bây giờ đột phá, cũng không phải là lệnh Bùi Thanh Tuấn đạt tới trạng thái tốt nhất. Hắn cần phải đi thích hướng 16 tinh cấp biến hóa, hắn càng cần hơn đi điều chỉnh mình tâm, tần phấn đánh chết chương thiên hoách, mặc dù không có thân thương hắn Bùi Thành Tuấn, lại ở trên tinh thần cho hắn hung hãn nhất một kích. Cái này trên tinh thần một kích, tới một mức độ nào đó xa so với nhục thể công kích càng thêm hung bạo. Nếu như không phải Bùi Thành Tuấn trong lòng còn có kiên trì, muốn đem chấn hưng Hàn Châu dân tộc võ kỹ kiên trì, đối mặt liên tiếp tinh thần trùng kích, đã sớm xuất hiện to lớn tinh thần vết rách, chính là có 16 tinh thực lực Vậy vung không ra chân trinh có uy lực quyền cước. Bùi Thành Tuấn cần tu bổ mình trên tinh thần đến vết rách, cũng cần thích hướng lý giải 16 tinh cùng 15 tinh cấp khác biệt. Trương Thiên Hách Chết, tại thời gian rất ngắn ở giữa, hấp dẫn trong vòng luận quần rất nhiều người chú ý, một chút cũng không có hứng thú quan sát Bùi Thành Tuấn cùng tần phấn quyết đấu người. Vậy theo Trương Thiên Hách Chết, sinh ra một chút hứng thú. Có thể tại không đến 20 tuổi niên kỷ tình hôn giới, sinh sinh đánh chết một tên thành danh mấy năm võ đạo đại sư, loại chuyện này rất nhiều người đều hội có hứng thú Tần Phấn đánh chết Trương Thiên Hách. Trung Châu, một tòa cự đại xanh biếc núi bên trong, xây lấy mấy gian đơn giản làm bằng gỗ phòng nhỏ, vài tiêu bạch khí quay chung quanh tại sườn núi chỗ, có một phái nhân gian tiên cảnh hương vị. Làm bằng gỗ phòng nhỏ bên ngoài, đại thụ che trời phía dưới trưng bày một cái ghế nằm, Tống Trấn Đình cầm tin tức tay phải có chút run một cái, song đồng trong nháy mắt tách ra ngăn không được hào quang. Tại hơn nửa năm trước đó, Tống Chấn Đình đã từng mang theo Tống Gia quan sát qua Tần Phấn cùng Tiểu Minh Vương hạ đệ một trận sinh tử. Khi đó tần phấn cũng bất quá là vừa vặn thay máu trùng sinh chân tiên thiên, thập tinh cấp võ giả mà thôi. Có thể tuổi còn trẻ hoàn thành thay máu trùng sinh chân tiên thiên đã không dễ, cái này không đến thời gian một năm lại có hoàn thành đổi theo niết bàn đại tiên thiên. Tống chấn đỉnh chậc chật không ngừng lắp đầu liên tục, trên võ đạo liên tục tăng thực lực lên võ giả, ngoại trừ trong truyền thuyết thanh long bên ngoài, còn chưa bao giờ từng thấy có ai có thể làm được. Cha! Trong nhà gỗ, tống dai một bộ bó sát người màu tím võ sĩ phục từ đó đi ra. Trường tóc đen dài cao cao buộc ở sau một mực đạt tới nói nhổng lên thật cao bằng ông hơn một năm thời gian Tống dai cả người khí chất vậy có một chút biến hóa thực lực càng là đang khổ luyện bên trong không ngừng nhảy lên tới 12 sao cấp Tống dai thân là kỳ lân chỉ có một tô nữ nàng có vượt qua thường nhân yếu tú võ giả tư chất tu luyện địa cầu võ thần chuyên môn vì đó nghiên cứu khai phát võ học khi tiến vào thực lực buộc phát kỳ về sau có thể nhanh chóng trưởng thành cũng không kỳ quái chi cho nên lúc ban đầu thực lực trưởng thành quá chậm Càng chủ yếu vẫn là Tống Giai Niên Kỷ, mặc dù cùng Tần Phấn cũng thuộc về đồng nhiên, nhưng hai người tháng vẫn là kém gần 10 tháng. Khi Tần Phấn tiến vào thực lực buộc phát kỳ lúc, Tống Giai Kỳ thật vẫn không có tiến vào thực lực chân chính buộc phát kỳ. Theo Tống Giai bước vào thực lực buộc phát kỳ, Tống Văn Đông liền cho nàng trong trường học mời nghỉ dài hạn nốt tại trong thâm sơn này bắt đầu võ đạo tu hành. Từ nhỏ, Tống Giai ngay tại kỳ lần tự tay bồi dưỡng ra, đánh xuống vượt qua thường nhân thật sâu căn cơ. đọc nhiều sách kiến thức bên bác Gặp qua các loại võ đạo cao thủ ở giữa quyết đấu tư liệu, còn có kỳ lân yêu mến dạy bảo. Tống chấn đình nhìn xem nữ nhi của mình xuất hiện lộ ra từ phụ Tiểu Dung, đây là tống gia kiêu ngạo, dựa theo gia chủ cũng chính là phụ thân Thuyết Pháp, tống giai mặc dù là thân nữ nhi, nhưng cũng đồng dạng có trở thành thần thú cơ hội, một môn song thần thú. Cái này không chỉ là những tinh cầu khác thần thú nguyện vọng, đồng thời cũng là kỳ lân Tống Văn Đông kỳ vọng. Đối với kỳ lân, tống chấn đình có thật sâu tự trách Nhớ năm đó mình không phải là không vì địa cầu võ thần kỳ vọng mà liều mạng mệnh tu luyện, nhưng đến hôm nay mới thôi, mình y nguyên không cách nào đủ tư cách trở thành thần thú. Có lẽ, Tống Trấn Đình nhẹ nhàng lắp đầu, có lẽ mình cả đời này đều khó có khả năng hữu cơ sẽ trở thành thần thú. Vậy chính là bởi vì dạng này quan hệ, Tống Giai tương lai vị hôn phu ở trong mắt Tống Văn Đông trở nên phá lệ coi trọng. Nhìn xem Tống Giai, Tống Trấn Đình bên trong trong lòng có chút nhói nhói, hắn đưa tay sở lấy nữ nhi tóc đen Theo người khác sinh ở thần thú gia đình là như vậy hạnh phúc, có thể tiếp xúc đến trí cao võ học, nhưng ai nào biết sinh ra ở thần thú gia đình bi ai? Thân là thần thú hậu nhân, muốn so những người khác càng thêm cố gắng, muốn so những người khác càng thêm ưu tú, đây hết thể đều là chuyện đương nhiên. Thân là thần thú hậu nhân, thậm chí một nhất định phải trở thành chân chính thần thú. Trong đó đến tột cùng có lớn cỡ nào áp lực, chỉ có thân là thần thú võ giả hậu đại mới rõ ràng. Nữ nhi, khó khăn cho ngươi. Tống Chấn Đình sờ lấy giống mèo con như thế nhu thuận, ngồi tại bên cạnh mình Tống Giai cái chán, muốn đi nhìn sao. Tống Giai cười tủm tỉm nhắm hai mắt, phản phất là đang hưởng thụ vốt ve mèo con như thế, không quan trọng. Tống Chấn Đình có chút ngoài ý muốn nhìn lấy mình nữ nhi, thân vi phụ tự thân nhưng hiểu rất rõ cái này ngày đêm khổ luyện, muốn tránh thoát gia tộc hoặc là nói là kỳ lân trói buộc nữ nhi, là cỡ nào khát vọng nhìn thấy tần phấn một mặt. Nhưng mà, hôm nay có có thể Quang Minh Chính Đại đi gặp tần phấn cơ hội lúc Tống Giai trả lời lệnh Tống Chấn Đỉnh rất là không hiểu. Ha ha Tống Giai mở ra cái kia đã đổ đầy ý cười, không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra ý cười cùng hạnh phúc con người, bởi vì ta rất nhanh, liền có thể nhìn thấy hắn. Rất nhanh. Tống Chấn Đỉnh đánh giá chính mình cái này nhí nha nhí nhảnh nữa nhi, ngươi không hội lại muốn chạy trốn đi thôi. Cẩn thận ra ra ngươi đánh cái mông ngươi. Đánh đòn, Tống Giai ý cười hai con ngươi nhiều vẻ lúng túng, đi vụng trộm nhìn tân binh giải thi đấu về sau, liền bị ra ra thật đánh cái mông Một cái đại cô nương nhà bị đánh đòn, cái này thật sự là một kiện vô cùng vô cùng mất mặt sự tình. Hiện tại, vừa nghe đến đánh đòn, Tống Giai đều hội cảm thấy hai má liên tiếp phát suốt. Không phải đào tàu rồi. Tống Giai ngẳng đầu lên, phi hồng hai gõ má chớp động lên tự hào kiêu ngạo thần thái. Hắn nói, hắn muốn lên môn đến cầu thân. Tới cửa cầu hôn. Tống chấn đỉnh tay phải vừa mới nâng chung trà lên, theo cái này tin tức động trời, mạnh liệt chấn động mấy cái có thể làm cho Tu Vi đạt tới tống chấn đỉnh như vậy người, bàn tay run động một cái, vậy cần là dạng gì tin tức. Tới cửa cầu hôn, tống chấn đỉnh ngai nuốt lấy cái này bốn cái đơn giản chữ, rộng lớn gương mặt nổi lên nhàn nhạt hơi cười, tiểu tử này, còn thật là gan to bằng trời. Tống dài gương mặt tiếp tục tràn đầy hạnh phúc hơi cười, tần phấn muốn lên môn cầu hôn, vậy nhưng xa so với gan to bằng trời còn muốn gan to bằng trời, đây là cần đối mặt kỳ lân tống văn đông. Trên đời này, có bao nhiêu kỳ tài ngút trời anh hào Đang nghe Tống Văn Đông cái tên này về sau, liền lập tức chỉ còn xuống sùng bái, hoặc là dứt khoát lập tức liền sợ. Có thể chủ động tới cửa cầu hôn chỉ có 3 loại người, một loại là đầu triệt để bị hư, căn bản vốn không biết sợ hãi là cái gì đồng ốc. Loại thứ hai liền là phía sau chân chính có lấy thế lực to lớn, đầu bóc đồng dạng không phải rất thanh tỉnh, coi là nương tựa theo gia tộc thực lực, làm sao cũng sẽ ở kỳ lân nơi này đỏ sức đến mấy phần mặt mũi người. Loại thứ ba thì liền là chân chính có khí phách người. Cho dù mặt đối với địa cầu võ thần Tống Văn Đông, vậy đồng dạng dám bày ra bản thân khí phách nam nhân. Loại người này cùng loại thứ nhất có chút tương tự, lại vừa có bản chất khác biệt. Tống Giai xem ra, tần Phấn tuổi nhỏ lại lao thành, có đôi khi thậm chí có một chút chất phác, nhưng tuyệt đối không phải là không có đầu vóc đồng đốc Có chút ý tứ. Tống Chấn Đình nhẹ nhàng sờ lên cầm làm ra suy nghĩ sâu xa trạng, ta là nên sớm hỗ trợ gọi bác sĩ. Vẫn là dứt khoát liên hệ nhà tang lễ tốt đầu. Cha Tống giãy hai tay nắm lấy Tống Chấn Đỉnh cánh tay lắc tới lắc lui, "Ngươi nói cái gì đó?" Tần Phấn cùng Bùi Thành Tuấn quyết đấu, "Ta còn không nhìn thấy hai người, không dám làm khẳng định." Tống Chấn Đỉnh dựa vào ghế nằm phần lưng nhẹ nhàng lay động, "Nhưng ta biết, coi như Tần Phấn thật đánh bại Bùi Thành Tuấn, chỉ sợ cũng sẽ nhận không nhỏ thương." "Cho dù hắn không có có thụ thường, vậy thì thế nào đâu?" Nha đầu, ngươi cảm giác cho chúng ta Kỳ lần môn cùng Tân Thế đô giống nhau sao?" "Đừng nói cái kia chút tinh tú chiến tướng, liền là phụ thân những đồ đó đệ" Hai tử tống chấn đình lại vô vô tống giai đầu, kỳ lân môn cùng tần tê cun đô cái này lưu phái tranh lệnh, người hẳn phải biết lớn bao nhiêu a Đương nhiên, xuất thân thánh võ đường Bùi Thành Tuấn, những năm này cũng không có đem võ đạo buông xuống, có lẽ lần này to lớn bi thường còn có thể giúp cho hắn, làm hắn lại có đột phá. Trương Thiên Hách chiến tử tin tức, còn tại bốn phía khuyết tán, vậy đem tần phấn cùng Bùi Thành Tuấn luận võ chú ý độ bất chi bất giác để cao rất nhiều. Quyết đấu thời gian càng ngày càng gần, tần phấn giống nhau trước đó như vậy Mỗi ngày dẫn theo một căn cần câu đến bờ biển đi câu cá, hoặc là phơi nắng tản tán bộ, ngồi cùng các bằng hữu bảo trì một cái trò chuyện, hoặc là nghe một cái phi tâm nữ tử dàn nhạc gửi tới biểu diễn hội địa Hai tên tiểu nữ hài diễn nghệ con đường càng ngày càng rộng, cái kiêu kiều tiểu tiểu thân thể bộ phát ra linh hồn kim loại nặng âm nhạc, lệnh tần phấn nhiều lần cảm thấy rung động. Âm nhạc cùng võ đạo như thế, đều là có linh hồn tồn tại. Hai tên tiểu nữ hài tại âm nhạc trên đường càng chạy càng xa, tần phấn lần nữa nghe được hai người âm nhạc càng có thể từ đó tìm tới cộng Minh nhất lệnh Tân phấn ngoại ý muốn vẫn là Lâm lập Cường đưa viên kia sinh hóa thú vốn cho rằng cái này gọi là thần ma thể sinh hóa thú hội một mực lấy to lớn hình chứng trạng ngủ say đi lại không nghĩ tới cái này thần ma thể mấy ngày gần đây ẩn ẩn có dị động phản phất có cái gì muốn phá sắc mà ra bình thường sinh hóa thú bạn là có một bộ hoàn chỉnh rõ ràng giáo trình cơ hội liên bang tất cả sinh hóa thú đều theo chiếu cái này cái phương thức tới tiến hành du hợp hết lần này tới lần khác Lâm Lập Cường ứa thích đặc lập độc hành, cho tần phấn sinh hóa thú là một viên danh sương trưởng thành hình sinh hóa thú, với lại phá vỡ rất nhiều sinh hóa thú vốn có thiết luật. Như thế đến nay, tần phấn ngược lại thật không biết nên như thế nào tới đối mặt sử dụng mình sinh hóa thú, bởi vì liền ngay cả chế tắc thần ma thể Lâm Lập Cường bản thân, vậy đồng dạng không biết nên như thế nào khai phát sử dụng cái này sinh hóa thú. Dùng Lâm Lập Cường bản thân lời nói tới nói, lúc ấy người muốn thăng quân, thời gian thực sự quá đổi đến. Ta nơi nào có thời gian đi làm càng xâm nhập thêm nghiên cứu. Đối với cái đồ chơi này, ta duy nhất biết liền là nó hội vô cùng vô cùng đưa hãn. Trong mắt của ta, nó đem sẽ trở thành liên bang thứ nhất sinh hóa thú. Về phân đến cùng làm như thế nào làm, chính ngươi chậm rãi nghiên cứu A. Chậm rãi nghiên cứu. Tân phấn nhớ tới ngày đó lao hưu cái kia gần như không chịu trách nhiệm lần lời nói chỉ có thể khổ cười, làm không phạm là hóa thú lĩnh vực nhân tài. Cái đồ chơi này ở đâu là nói nghiên cứu liền có thể nghiên cứu. Mình ngay cả tìm tỏi phương hướng đều không có. Một trận quen thuộc chung điện thoại đánh gây tần phấn chấm 4 điện thoại bên kia chuyển đến lâm lập cường thanh âm. Lao tần, nói cho ngươi một tin tức tốt cùng tin tức xấu, ngươi chưa hết nghe cái nào. Tần phấn nghe tiếng điện thoại âm lắc đầu nhẹ cười, cái này còn thật là có ý tứ, mình muốn ai, ai liền cứ gọi điện thoại tới, không biết nghĩ một hồi lao ca, có thể là thanh long lão ca hội sẽ không đánh điện thoại tới cổ vũ ta vài câu đầu. Tin tức tốt. Tin tức tốt chính là ta đem ngươi rõ ràng bản cầm trở về, nghiên cứu mấy ngày có một chút kỳ quái phát hiện. Tần phấn đôi lông mày nhíu lại phát ra liên tục tán thưởng, bất luận lĩnh vực gì đều cùng võ đạo như thế, muốn nột phá đều cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho dù ngươi là lĩnh vực này thiên tài. Lâm Lập Cường hơn nửa năm trước yêu cầu trùng võ giả tiêu bản, bây giờ y nguyên đối với nó có chấp nhất, hiển nhiên hắn cũng gặp phải gông cùng siếng xích cái này trùng võ giả có lẽ có thể giúp hắn để lộ gông cùng siếng xích thân là bằng hữu lại như thế nào có thể không cao hứng rủn cho hắn. Theo ta phát hiện, vậy mang cho ngươi tới tin tức xấu. Lâm Lập Cường thanh âm đột nhiên hữu khí vô lực, còn nhớ rõ ngươi đã nói với ta tiểu Minh Vương hạ đẹp không có. Nhớ kỹ. Ân, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Lâm Lập Cường liên tục thở dài, mặc dù cái này chủng võ giả ta còn không có xâm nhập nghiên cứu, nhưng vậy phát hiện một cái thật không tốt tin tức. Cái kia chính là cái đồ chơi này, có kích phát nhân loại tiềm lực siêu cường năng lực. Sinh hóa thú mặc dù vậy có loại năng lực này, nhưng lại cùng trùng võ giả khác biệt. Ai? Giải thích với ngươi phiền thoái như vậy làm gì? Lâm lập cường vũ mạnh đầu, nói chuyện đến chuyên nghiệp ta liền có chút được. Đơn giản nói cho ngươi đi, liền là ngươi phải cẩn thận tiểu minh vương Hades. Loại này trùng võ giả tựa như là một loại virus, nó có thể xâm lấn người đại não, để cho người ta trở nên càng thêm điên cuồng mất lý trí, biến thành chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh cố máy chiến tranh, nó đồng thời còn có thể điên cuồng kích thích nhân thể. Tựa như ngươi nói kia là cái gì sinh động độ, ta cảm giác nó vậy có cái này công hiệu. Nếu như cứng rắn nói cái gì khác biệt, cái kia chính là nó kích thích là tuyệt đối buộc phát hình. Lâm Lập Cường vẻ mặt thành thật nhìn chầm chằm trên màn hình nhanh chóng biến hóa số liệu, hiện tại số liệu rất không ổn định, người sử dụng khả năng sẽ ở buộc phát bên trong trực tiếp thân thể không nhận khống tự bạo đến chết, cũng có thể là không chết sống xuống tới. Nếu như sống sót, lộ ra lại chính là đại phiên thoái. Ta dựa vào. Thiết kế thứ này người liền là một người điên. Tuyệt đối tên điên. Thứ này tuyệt đối không thể có thể thiết kế đến hoàn mỹ tình trạng, thiết kế cái đồ chơi này người, mang theo lấy mánh liệt đánh bạc dục vọng. Lâm lập cường ngón tay tại bàn phí màu bên trên nhanh chóng đánh, tốt, không nói trước. Ta nghiên cứu thêm một chút, lần này gọi điện thoại liền là để cho ngươi biết, nếu như lần sau gặp được tiểu minh vương Hades, phát hiện hắn còn sống. Ngươi nhất thật là cẩn thận điểm. Tên điên. Không ổn định tính. Tân phấn trong đầu hiện ra ngày đó tiểu minh vương Hades chiến đấu đến hổ ký lúc cái kia gần như mất đi lý tính bạo tẩu thần thái. Thung thùng, thung thùng. Tân phấn cảm giác được trong cơ thể pháng phất có một loại sức mạnh, giống là nhân loại trái tim như thế, đột nhiên nhảy lên bắt đầu. Cái kia phạm là hóa thu thần ma thể viên kia trứng, đột nhiên liền nhảy lên bắt đầu. Loại này nhảy lên cùng dĩ vãng nhảy lên có chút khác biệt, đó cũng không phải chỉ là giống trái tim như thế nhảy lên, cái này thần ma thể trứng thể nhảy lên bên trong, lại còn ẩn ẩn mang theo một loại tựa như cảm xúc hương vị. Khiêu chiến không chi Tân phấn cảm giác có chút quỷ dị, từ chưa nghe nói qua sinh hóa thú hội có tâm tình gì. Tại nhân loại xã hội đang phát triển, sinh hóa thú tác dụng cho tới bây giờ đều là một kiện công cụ, thuần túy công cụ chiến đấu hoặc là nói là sinh hoạt công cụ. Cho dù sinh hóa thú là lấy một loại nhân loại kỹ thuật chế tạo sinh mạng thể tồn tại, nhưng nó dù sao chỉ là một kiện công cụ, bọn chúng cũng có trình độ nhất định sinh mệnh trạng thái, lại không phải chân chính sinh mệnh, càng không có linh hồn cùng tư tưởng, chỉ là một kiện công cụ chiến đấu. Thần ma thể chứng thể nhảy lên phi thường đột nhiên, so sợi tóc còn muốn tinh tế gấp trăm lần dây nhỏ, trong nháy mắt hoa thành ngàn vạn căn năng lượng trạng thái dây nhỏ, phảng phất CPU cao tốc tán truyền tin tức như thế, nhanh chóng hướng tần phấn thân thể mỗi một cái góc bắt đầu trải lấy cổ quái mạng lưới. Chương 444, nhất chiến thành danh, thượng. Mô phỏng sinh vật kinh mạch kéo dài không có đình chỉ, tần phấn cảm giác được những kinh mạch này kết nối cũng không phải là nhân thể kinh mạch, bọn chúng chỉ là mượn nhờ nhân thể kinh mạch làm đường cao tốc mà thôi. Cái này chút mô phỏng sinh vật kinh mạch mục tiêu cuối cùng nhất, lại là nhân thể mỗi một tế bào. Mô phỏng sinh vật kinh mạch rũa ra mạng nhện thiên đầu và tự, tần phấn cảm giác trong cơ thể cái kia không ngừng phô trường kinh mạch mạng lưới, trong lòng cũng là liên tục giật mình, đây coi là phạm là hóa thú dung hợp sao? Sinh hóa thu dung hợp tư liệu, tần phấn cũng từng nhìn qua một chút, căn cứ hiện hữu tư liệu đến xem, cấp 2 dung hợp hẳn là nhân thể kinh mạch cùng mô phỏng sinh vật kinh mạch tiến một bước dung hợp trình tự. Bởi vì cũng không phải là tiên thiên liền trên cơ thể người nội quan hệ, sinh hóa thu dung hợp có phi thường lớn nguy hiểm, đó cũng không phải chỉ là đau đớn khó mà chịu đựng quá trình, thậm chí có thể nói có sinh tử nguy hiểm. Tân phấn không thể không bội phục lâm lập cường tại sinh hóa thu phương diện thiên điểm, cái này thần ma thể đang tiến hành dung hợp tình hương dưới, chẳng những không có nửa điểm cảm giác khó chịu, trực tiếp đem sinh tử nguy hiểm vừa đóng triệt để xóa đi, càng làm người không tưởng tượng được vẫn là dung hợp phương thức. Cố sống khắc hoa thu dung hợp đều là mô phỏng sinh vật kinh mạch cùng kinh mạch dung hợp, thân ma thể lại giống như là một gốc đại thụ che trời hạ sinh trưởng vô số mảnh căn, cái này chút căn cùng phảng phất thổ nhũ tế bào hoàn toàn kết nối tan hợp lại cùng nhau, có thể cho tế bào truyền vận dinh dưỡng, đồng thời lại có thể hấp thu nhân thể tế bào năng lượng. Hấp thu, phóng thích. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, tần phấn liền cảm giác được mình thân ma thể, tùy tiện hoàn thành người khác cần chuẩn bị kỹ càng di thư mới dám làm cấp 2 dung hợp. Bây giờ thần ma thể cùng thân thể phối hợp tạo thành một cái sơ bộ cung cấp cùng hấp thu đặc thù tuần hoàn. Tân Phấn nhẹ nhàng một nắm song quyền, toàn thân chân khí cùng lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau, kích động bảng chướng năng lượng. Thần kỳ. Tân Phấn không thể không bội phục đương kim công nghệ cao thời đại sản phẩm, bao trùm tại toàn thân thần ma thể tại ánh mặt trời chiếu xuống, phản phất tự động hấp thu đến từ năng lượng mặt trời lượng, tiến hành một loại đặc thù bổ sung. Tân Phấn rất muốn lại gọi điện thoại hỏi một chút Lâm Lặc Cường. Nghĩ lại một cái đối phương chính đắm chìm trong trùng võ giả nghiên cứu bên trong, vẫn là không nên quấy rầy đối phương, mình dựa theo hắn nói chậm rãi tìm tòi liền tốt. Thần ma thể, đến cùng là cái gì? Tần Phấn khống chế trong cơ thể đã hoàn thành cấp 2 dung hợp thần ma thể, vừa mới trải rộng ra mô phỏng sinh vật kinh mạch mạng lưới nhanh chóng thu hồi, cuối cùng theo ghi chép bên hông vị trí tạo thành một cố đặc thủ đoàn năng lượng. Sinh hóa thu tại cấp 2 dung hợp về sau, vẫn là không cách nào ly thể quan sát, Tần Phấn thần ma thể mặc dù kỳ quái, Lại vậy vẫn là không cách nào vi phạm cái này nhất chính thường định luật hắn túi đầu xuống nhìn xem bên hông vị trí Nơi đó đang toàn lực khống chế thần ma thể áp súc tình hồn dưới Có thể mơ hồ nhìn thấy một viên cùng loại năng lượng thể quang cầu Quang cầu này rất là thú vị Từ bên ngoài nhìn vào bắt đầu lại là đông phương thái cực âm dương ngư bộ dáng Thực sự nhìn không ra cái kia một điểm giống như là thần ma thể Trắng đen xen kẽ hai cố năng lượng bước lên nhấp đồ Tần phấn nhìn xem chật chật không ngừng Xem ra Lâm Lập Cường làm thứ này lúc thật phát huy mình thiên mã hành không sức tưởng tượng, bây giờ đã đến cấp 2 dung hợp trạng thái, sinh hóa thú lại còn là không có bị ấp trứng đi ra, lấy không hoàn toàn trạng thái hoàn thành cấp 2 dung hợp, không biết chờ nó ấp trứng sau khi đi ra, đối thân thể sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ đâu. Tân phấn cũng vô pháp trả lời mình vấn đề, đón gió biển đem thần ma thể lại một lần trong thân thể cao tốc trải lấy mô phỏng sinh vật kinh mạch mạng lưới. Mặt biển một cơn sóng mánh liệt đánh tới Trong nháy mắt che mất bao chùm tần phấn vừa mới đứng thẳng vị trí, khi nước biển lui ra về sau, nơi đó đã sớm biến mất tần phấn thân thể. Chuyền của tôi nét. Từ trong biển đi ra cực chân huyền nhất dùng sức xoa nắn hai mắt, vừa mới tại nước biển tức đem đập vào tần phấn trên thân, cách hắn về sau không đến một hào mét thời điểm, tần phấn rõ ràng còn yên tĩnh đứng đấy. Cực chân huyền nhất biết tần phấn thực lực, võ đạo đại sư cấp thực lực toàn bộ phát huy, khi thật là thế như tiềm điện, nhanh như bão lôi. Chỉ là Cực chân huyền nhất lần nữa xoa nắn con mắt đi vào tần phấn bên cạnh sư phó ngài vừa mới là làm sao làm được cho dù ngài là võ đạo đại sư năng lực ta vậy tự tin miễn cưỡng có thể nhìn thấy ngài di động nhưng vừa vặn ta vậy mà cảm giác ngài là trống rông biến mất Tần phấn nhẹ nhàng hoạt động mười nền mong chỉ trên mặt như thế mang theo lòng tràn đầy vui vẻ tại thánh Võ đường dốc lòng học võ tại sáng tạo thần quyền đạo lúc thân pháp kim bằng hàng khỉ là ở vào căn cơ cùng thực lực không đủ chỗ bất đắc dĩ sáng tạo ra một loại bổ túc thân pháp Hôm nay sinh hóa thú ngoại ý muốn tự phát khởi động, tăng thêm những ngày này dung hội lắng đọng, muốn sáng tạo thân pháp rốt cuộc hoàn thành hơn phân nửa. Cái này gọi, lôi bộ. Tần phấn hơi chút suy nghĩ, thần quyền đạo thân pháp đại thể điểm 4 tầng, tầng thứ nhất chính là ta trước kia sử dụng, kim bằng hàng khỉ, tiến thêm một bước chính là ta hiện đang sử dụng, lôi bộ, lấy tự nhiên là thế như tiếng sấm hàng nghĩa. Tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 cũng chỉ là ta suy tính, phân biệt cho chúng nó mệnh danh là, điện bước, cùng, thuấn gian di động lôi bộ Cực chân huyền nhất lắt đầu, xem thường nói ra, vừa mới cái kia di động gọi là, điện bước, mới phù hợp, ta căn bản không có nghe được cái gì âm thanh sấm xét. Tân phấn thần quyền đạo thân pháp tầng thứ 2, lôi bộ, vừa mới luyện thành, trong lòng cũng có mấy điểm tập luyện xúc động, liền hỏi đường cực chân huyền nhất, vừa mới cũng không phải là, lôi bộ, hoàn thành thể, muốn nhìn một chút chân chính, lôi bộ, sao? Cực chân huyền nhất dùng sức liên tục gật đầu, không hoàn chỉnh, lôi bộ, đều có hiệu quả như thế, hoàn chỉnh như vậy, lôi bộ lại là cái gì dạng trạng thái? Để ngươi nhìn một chút. Tân Phấn, Lôi Bộ, Một hành, Thần Quyền Đạo khoảng cách hoàn mỹ lại tiến lên trước một bước, trong lòng hào khí tỏa ra, thét dài bên trong dưới chân 10 ngón đem lực lượng hướng ra phía ngoài đột nhiên sắp vỡ. Cũng không thấy hắn cong chân co lại thân, liền tại cực chân huyền nhất trong tầm mắt đột nhiên biến mất. Ngay tại biến mất đồng thời sát cái kia, cực chân huyền nhất hai lỗ thai ở giữa tựa như ná pháo tiếng sấm, lệnh không khí cũng vì đó khoảng cách rung động bạo tác tiếng vang đột nhiên vang lên. Ngay sau đó liên tiếp quần áo cùng khí lưu ma sát xoay tròn nổ kình mang theo phong thanh ba rung động đùng đùng. Cực chân huyền nhất chỉ cảm thấy dưới chân các, tại không phong trạng thái dưới cao tốc xoay tròn, phát ra kịch liệt xoay tròn tiếng va chạm đồng thời, 30m bên ngoài trên đất chống lại là một tiếng sấm nổ đột khởi. Một tiếng này bạo hưởng còn chưa lắng lại, bên cạnh hắn 60m có hơn bãi cắt lại là một tiếng bạo hưởng, không đợi hắn quay đầu đi xem, lại có vừa ra vị trí vang lên sâm chớp mưa báo thanh âm. Trong ngay mắt Cực chân huyền nhất phát hiện vị trí bãi cắt trung quanh, sấm chớp mưa báo tiếng vang một cái tiếp theo một cái, sinh sôi không ngừng quần quật không ngừng, lẫn nhau ở giữa lại có ảnh hưởng, sinh ra càng nhiều cấp minh, phản phất xuất thân tại một mảnh to lớn mây mưa bên trong, khắp nơi đều là trước khi mưa tiếng sấm. Lôi bộ. Cực chân huyền nhất nhìn qua căn bản không nhìn thấy tần phấn bãi cát, rốt cuộc minh bạch bộ này, bộ pháp vì sao gọi là lôi bộ? Nó một khi thi triển chẳng những thế như tiếng sấm, càng khủng bố hơn vẫn là tốc độ kia, đúng như tiếng sấm bình thường chỉ nghe nó âm thanh không thấy nó hình. Trên bờ biển tiếng sấm cuồn cuộn, cũng không có nhấc lên bao nhiêu phi không cắt vàng, sóng lớn đái cắt xa lánh bờ biển âm thanh, tại sấm chấp mưa báo quần cuộn âm thanh bên trong lộ ra phá lệ điệu thấp. Cực chân huyền nhất hầu kết liên tục trên dưới núp đích, nhưng thời giờ này mình võ đạo cũng coi là tiến triển thần tốc, trên thiên không chiến đấu vòng càng là gặp qua bách già võ kỹ, trong đó vậy có thập tình cấp lấy thượng vũ giả giao thủ, lại chưa bao giờ từng thấy giống hôm nay như vậy thế to lớn võ kỹ. Tiếng sấm ngừng Cực chân huyền nhất cảm giác trước mắt tia sáng trời tối, Tân Phấn Đa Yên Tĩnh đứng ở trước mặt hắn. Cái này, đây chính là Lôi Bộ. Tân Phấn rất là vui vẻ liên tục gật đầu, Lôi Bộ, hiệu quả thậm chí vượt qua mình dự đoán, khi sử dụng thần ma thể về sau thân thể lại không, có người khác sử dụng sinh hóa thú phụ tại cảm giác, hết thể đều là như vậy tự tại tự nhiên, ngoại trừ phát lực lúc tiêu hao vượt qua bình thường rất nhiều, có không thích hợp thời gian dài chiến đấu vấn đề, cái khác hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó chịu. Lôi Bộ. Lôi Bộ. Cực chân huyền nhất trong miệng không ngừng tái diễn nhìn thấy bộ pháp, trong đầu bắt đầu đối tương lai không lâu, trận kia hấp dẫn rất nhiều võ giả chú ý đại chiến có càng nhiều chờ mong. Tần Phấn nhìn qua dậy sóng biển cả, những ngày này một mực tại Lãng đọng, cũng không có thời gian đem mình toàn bộ dương ra ném ở trong biển, đi cảm thụ một chút cùng sa mạc hoàn toàn tương tự đại hải chi hồn, lại là bực nào tồn tại. Cực chân huyền nhất chậm rãi lấy lại tinh thần, đứng tại Tần Phấn bên cạnh vậy học đem ánh mắt đầu nhập thâm thúy rộng lớn vô biên biển cả, nghe Tần Phấn trong miệng cái kia nhẹ giọng nói nhỏ. Rất nhanh, thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến. Cực chân huyền nhất nghe tần phấn cái kia than nhẹ bên trong mang theo hương phấn lời nói hương vị, trong lòng ngực lập tức cũng liền ngay cả dâng lên hảo tình vạn trượng, đến. Thần quyền đạo VS Tân Tê Cun thời gian cuối cùng đã tới. Mặc dù không có tại quyết đấu trước đó đem thực lực thành công đẩy lên 16 tinh cấp, nhưng tần phấn đối với mình hết thể vẫn là vô cùng hài lòng. Đồng dạng đều là 15 tinh cấp, lại tại đã trải qua Sa Ha Gia Đại Sa Mạc một nhóm, tần phấn võ đạo cảnh giới có trên phạm vi lớn kéo lên Theo sinh hóa thú cấp 2 dung hợp, tần phấn tại mở ra thần ma thể về sau, có thể phát huy ra chiến lược chân chính thẳng cấp bao tác, 16 tinh cấp đối thủ chỉ cần không sử dụng sinh hóa thú, hắn tự tin có thể tại cực trong thời gian ngắn, đem đối chết, thậm chí có thể làm được không thương tổn đối thủ tính mệnh, chỉ đem đánh bại sự tình. Bui thanh tuấn, Hàn châu võ thần, Tân tê cun đâu người sáng lập, hắn hội không có sinh hóa thú sao. Tần phấn còn không hội lừa mình dối người đến nước này sẽ tin tưởng tại Hàn Châu có cao thượng danh dự Hàn Châu Võ Thần Bùi Thành Tuấn, hội không có sinh hóa thú dạng này trang phục chiến đấu chuẩn bị. Bùi Thành Tuấn trở thành võ đạo đại sư càng là nhiều năm thời gian, tại võ đạo chi lộ gian nan tiến lên thời điểm, tần phấn rất tin tưởng vị này Hàn Châu Võ Thần, chọn những phương pháp khác đến để cao tự thân chiến lược. Trên đời này không có cơ so sử dụng sinh hóa thú, nhanh chóng để cao chiến lực càng phương pháp tốt. Cũng không phải là cái gì võ đạo chi tâm không đủ kiên trì, đã có dạng này đạo cụ vì cái gì không thể sử dụng Tần Phấn Tử không cho rằng sử dụng sinh hóa thú sẽ trở ngại mình võ đạo chi tâm, đao thương kiếm kích cũng là vũ khí công cụ, đã người tập võ có thể sử dụng đao thương kiếm kích, vì sao không thể sử dụng sinh hóa thú? Thân là võ đạo đại sư Bùi thành tuấn thành danh nhiều năm, Tần Phấn tin tưởng vững chắc đối phương cũng sẽ không có cái kia không biết mùi vị kiên trì, chỉ là không biết nó sinh hóa thú dung hợp đến trình độ nào. Cấp 2 dung hợp. Tần Phấn lắc đầu phủ định mình suy đoán, lấy Hàn Châu võ thần loại thực lực này người, tăng thêm hắn thành danh thời gian để tính. Làm sao vậy, không phải chỉ là để hoàn thành cấp 2 dung hợp, cấp 3 dung hợp hiển nhiên là cũng đã hoàn thành, liền xem như cấp 3 dung hợp cuối cùng giai đoạn, cũng không có kỳ quái. Cấp 4 dung hợp. Tân Phấn bỗng nhiên phát hiện, liên bang cũng không có đối bình dân Bạch tính mở ra liên quan tới cấp 4 dung hợp tư liệu, đến nay chính thức tư liệu chỉ có cấp 3 dung hợp toàn bộ tư liệu. Cấp 3 dung hợp lại được xưng là chiều sâu dung hợp, khi hoàn thành cấp 2 dung hợp về sau, liền có thể hướng cấp 3 dung hợp tiến quân. Chính thức tư liệu rõ ràng trọng điểm nhắc nhở Cấp 3 dung hợp cực kỳ nguy hiểm, võ giả bình thường hoàn thành chiều sâu dung hợp thành công suất chỉ có trăm điểm 6 100 tên thân thể cường tráng võ giả, đang tiến hành chiều sâu dung hợp lúc, trên lý luận chỉ có 6 người có thể hoàn thành, nếu như thất bại rất có thể lại bởi vì sinh hóa thú cùng thân thể không kiêm dung phản sung, dẫn đến nhân thể triệt để sụp đổ, coi như biến thành một đống thấy không rõ hình người huyết nục đều không kỳ quái. Chiều sâu dung hợp, không phải bất luận kẻ nào muốn làm liền có thể làm được sự tình. Sinh hóa thú đối hợp thể đối tượng thân thể tố chất có biến thái yêu cầu, đủ để cho số lớn võ giả nhìn mà phát khiếp, cái này cũng dẫn đến mặc dù chiều sâu dung hợp về sau, có thể khiến người sử dụng thân thể cơ năng tam tam lần vương, lại không có bao nhiêu người tùy tiện tiến hành đến thử. Mặc dù sinh hóa thú cũng không phải là đem thực lực tăng lên tam tam lần vương, nhưng võ giả ở giữa so chiêu cũng không phải toàn bộ đều nhìn tinh cấp thực lực, đây chẳng qua là một cái cân nhắc đại lượng cơ bản chuẩn tắc thức xếp. Chiến đấu dự phán, phản ứng cùng các loại sinh lý trạng thái đều là cực kỳ trọng yếu nhân tố. Tân Phấn tiến vào võ đạo đại sư hàng ngũ về sau, đối cái này sinh hóa thú cấp 3 dung hợp chiều sâu dung hợp, vậy có rất rõ ràng nhận biết, phàm là thay máu trùng sinh võ giả tiến hành cấp 3 dung hợp, trên cơ bản liền không có nguy hiểm gì, nếu như tiến nhập đổi tùy niết bàn vũ người, càng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cái gọi là 6 phần trăm thành công, đó là chỉ cựu tinh cấp phía dưới võ giả mà nói. Bùi Thanh Tuấn chính là đương thời võ đạo đại sư Triều sâu dung hợp với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ cái gì độ khó, về phần phải trang nương tựa theo tại Hàn Châu địa vị siêu phàm, chọn độc tài liệu cấp 4 dung hợp tư liệu tiến hành trùng kích dung hợp, liền không có ai biết. Bất luận cái gì võ đạo đại sư, đều ưa thích mình cất giấu áp đáy hỏng tuyệt kỹ, cho nên mới hội lệnh võ đạo đại sư ở giữa quyết đấu càng là thua thớt. Hôm đó Trương Thiên Hách liền là quá khinh thường, ngay cả sinh hóa thú đều không có mở ra, khi phát hiện tần phấn cường thế hảo mạnh liền lúc Muốn khởi động sinh hóa thú đều không có cơ hội, trực tiếp bị tần phấn một quyền đánh xuyên qua phòng ngự. Huyên nhất, người hôm nay nghỉ ngơi một chút. tần phấn hơi chút chầm tư, cái này mấy ngày không cần xuống biển, cùng ở bên cạnh ta, chúng ta hán nã sơn. Hán nã sơn tọa lạc ở Hàn Châu Tế Châu Đảo, là Hàn Châu Tam Đại Danh Sơn thứ nhất, độ cao so với mặt biển 1950 m cũng là nam Hàn Châu núi cao nhất, bị Hàn Châu người xưng là có thể cầm xuống ngân hà núi cao, đỉnh núi lại một cái đường kính 500 m bạch lục đồng là mấy vạn năm trước núi lửa bộc phát mà hình thành đặc thù hoàn cảnh, chung quanh còn có hơn 300 cái đại tiểu bởi vì núi lửa buộc phát hình thành lửa nhỏ núi. Bùi thanh Tuấn ước chiến địa điểm, liền là bị Hàn Châu người xưng là có thể cầm xuống ngân hà núi cao bên trong Bạch Lộc Đầm. Theo thời gian trôi qua, Bạch Lộc Đầm sớm đã không có thanh thủy, khô cạn nơi này đi qua thêm chút tân trang, trở thành Bùi Thành Tuấn ngày thường dùng để tĩnh tư địa phương, cũng là Hàn Châu người suy nghĩ bên trong thần thánh tri địa chỉ nhất Đứng dưới chân núi dương mắt ngưỡng vọng cái này độ cao so với mặt biển gần 2.000m cao núi, tần phấn nhẹ nhàng một người ngọn núi này tại như thế địa thế hạ sát thực lộ ra phá lệ đề bản, chỉ tiếc trước kia tại Thanh Hải gặp nhiều ngàn trượng tuyệt bích, vạn trượng hùng Loan núi lớn, lại nhìn cái này cái gọi là có thể cầm xuống ngân hà núi cao, thực sự không cách nào lệnh trong lòng sinh ra nửa điểm kích động. Bây giờ hán nã sơn đã toàn bộ giới nghiêm, thủ dưới chân núi mấy tên Hàn Châu cảnh sát thấy tần phấn lúc sắc mặt đều hơi đổi Trong ánh mắt mang theo mấy điểm ván độc tướng hai bên để đi. Trương Thiên Hách chết, tại cái khác châu trong dân chúng có lẽ không có nhiều người biết, nhưng đối với Hàn Châu nhân dân tới nói, lại cơ hồ không ai không biết chuyện này. Toàn bộ Hàn Châu ngoại trừ Hàn Châu võ thần Bùi Thành Tuấn bên ngoài, Trương Thiên Hách liền là bọn hắn thứ hai thần tượng, có thể tại châu Âu khai sáng tân tê cun đô cục diện, làm cả Hàn Châu tất cả mọi người đều có lấy một loại dân tộc cảm giác tự hào. Trương Thiên Hách bây giờ chết rồi. Hàn Châu người sẽ không đi quản hắn đến cùng là vì cái gì sẽ bị tần phấn đánh chết, bọn hắn chỉ quan tâm một điểm, cái kia chính là tần phấn đánh chết bọn hắn dân tộc sùng nhi. Rất nhiều bình dân cũng không biết tần phấn bộ dạng, phụ trách thủ sơn cảnh sát cũng đều biết tần phấn bộ dạng, nếu như không phải biết đội thành tuấn đem muốn quyết chiến tần phấn, rất nhiều cảnh sát đều hội nhịn không được trực tiếp mở ra súng ống bảo hiểm, tình nguyện liệu mạng không cần mình bắt cơm, cũng muốn khai hỏa thanh người cho đánh chết. Tần phấn trọng mắt nổi lên nhìn chung quanh mấy tên cảnh sát Hắn nhạy cảm cảm giác được chân núi trong không khí, đột nhiên nhiều rất nhiều oán hận cùng nhàn nhạt đau thương. Những khí tức này đều là từ hoặc sáng hoặc tối cảnh sát trên thân phát ra. Tân Phấn có thể cảm giác được, những người này cũng không phải là chỉ là cá nhân ý nghĩ, đó là một loại dân tộc cảm xúc sinh ra khí tức, nếu như mình đi tại Hàn Châu trên đường cái, hô to một tiếng chính là ta đánh chết Trương Tiên hoách đoán chừng náo nhiệt đường, cái không khí có thể trong nháy mắt ngưng kết, bị oán hận cùng đau thương, khí tức sinh sinh ngưng động. Tân Phấn không có dừng bước, Chầm dãi cất bước bước lên hán nã sơn thứ nhất dài thai dài. 3. Đế dày cùng bậc thang tiếp xúc phát ra tiếng va đập rất là thanh thúy, tần phấn vậy trong cùng một lúc hai mắt nhắm lại. Cái này hán nã sơn là đã từng có vô số hàn châu người leo lên qua, mọi người mang vui vẻ, tự hào cùng các loại cảm xúc leo lên lấy tòa này hàn châu ngọn núi cao nhất. Trải qua vô số năm, hán nã sơn phản phất đem những người này lúc ấy cảm xúc đều lưu tại trong đó, cái kia phản phất cũng là hán nã sơn núi hồn. Tần phấn bắt đầu minh bạch Vì cái gì Bùi Thành Tuấn chọn tại hán Nã Sơn tiến hành quyết chiến, đây cũng không phải là là một cái không có dùng sân nhà. Đối với Bùi Thành Tuấn tới nói, cái này hán Nã Sơn là hắn tuyệt hảo sân nhà. Ở chỗ này, trên lý luận hắn có thể đem thực lực phát huy ra 120% mời đều có thể. Tần phấn chậm rãi leo lên lấy sân phòng, tốc độ của hán Thủy chung không vui, con mắt từ tiến vào hán Nã Sơn về sau liền không có lại mở ra qua. Một tòa hán Nã Sơn, tần phấn leo lên trọn vẹn 6 giờ. Đây đối với tiến vào võ đạo đại sư hắn tới nói, tuyệt đối là một cái kinh người thời gian, liền xem như người bình thường cũng không cần dùng lâu như vậy thời gian. Bạch lộc đầm bị đánh mải phản phất tấm gương như thế vương vước, nơi này hai một cái ghế đều không có cất giữ, liền xem như tảng đá rèn luyện chế tắc cái ghế vậy đồng dạng không có hẽ mở. Hàn châu võ thần bùi thành tuấn liền đứng tại bạch lộc đầm trung tâm, hắn người mặc màu trắng tân tê côn đô phục, một đầu khảm nạm lấy tơ vàng đai đen thắt ở bên hông. chương 445 nhất chiến thành danh Hạ! to như vậy Bạch Lộc Đầm, Bùi Thành Tuấn thần sắc trang nghiêm tựa như một căn dơ cao thiên thần trụ, không nhúc nhích đứng tại toàn bộ Bạch Lộc Đầm trung tâm nhất điểm. Đỉnh núi phong gào thét không ngừng, treo lên Bùi Thành Tuấn trên thân Tân tê Tekundo trang phục rung động đùng đùng, phảng phất tại diễn tấu lấy một khúc Tân tê Tekundo cái này không đến thời gian 2 năm chỗ kinh lịch bi tráng hòa âm. Mấy ngày thời gian không thấy, tần phấn phát hiện Bùi Thành Tuấn cái kia trước kia còn tóc đen đầy đầu, bây giờ đã tập thể biến thành trong sáng tóc bạc, ánh chiếu xuống tạo ra lo lắng hàn quang. Tân Phấn chậm rãi ngửa đầu, hán nã sơn trên không cũng không phải là không có vật gì, nơi đó nổi lơ lửng 10 cái không lớn không tiểu nhân hình điểm đen. Tiến vào 10 năm tinh về sau võ giả đều sẽ nghĩ biện pháp, thông qua đủ loại con đường học hội võ không thuật, đây cũng là võ học đại sư trọng yếu tiêu chí thứ nhất. Hôm nay Bạch Lộc đầm cũ mới hai đời võ học đại sư quyết đấu, lệ người xem đều tự giác lựa chọn phi không, cho song phương nhường ra lớn nhất quyết đấu không gian. Tân Phấn ngẩn đầu nhìn lại, hai điểm con người bỗng nhiên qua vào. Trên bầu trời người tới cơ hồ mình cũng không nhận ra, nhưng tên kia dáng người đặc biệt khôi ngô, toàn thân tràn đầy khí thế Minh ngông nam nhân nhưng vẫn là nhận biết. Tống Chấn Đình Kỳ lân con trai của Tống Văn Đông cũng là tấn phấn mình nhận định nhạc phụ. Cho dù Tống Chấn Đình cùng Tống Giai không có bất cứ quan hệ nào, tấn phấn vậy sẽ không quên cái này từng có qua hai mặt duyên phận võ đạo cường giả. Trên bầu trời võ giả, cơ hồ mỗi người bên người đều mang một cái, những người này niên kỷ xem ra không lớn lắm. 20 không đến hoặc là chừng 20 bộ ráng, bọn hắn còn không có thực lực sử dụng võ không thuật, đều là từ bên cạnh võ đạo đại sư dịu rát, mới có thể nổi đồng bền giữa không trung. Võ giả, có thể xem một lần nhìn cao tiêu chuẩn võ đạo quyết đấu, bình thường đều lại nhận rất nhiều cảm nộ cùng dẫn dắt. Thế hệ tuổi trẻ võ giả, muốn xem đến một trận võ đạo đại sư cấp đối chiến, càng là có tiền cũng mua không được sự tình. Dù sao mỗi người đều chỉ có một cái mạng, võ đạo đại sư vậy không hỏi mỗi ngày không có sự tình làm lẫn nhau từng đôi chém giết chơi. Tân phấn có thể cảm giác được bầu trời những kia tuổi trẻ võ giả cảm xúc, cơ hộ mỗi người đều là như thế, bọn hắn cũng không có vì trận này tức đem đến võ đạo đại sư đối chiến cảm động hương phấn, những người tuổi trẻ này hai đầu lông mày tích tụ lấy một cô hiếu kỳ cùng hoài nghi. Tức cũng đã nghe nói qua tân tê cùn đồ võ đạo đại sư Trương Thiên Hách chết tại tân phấn trên tay, tuổi trẻ đám võ giả trong lòng y nguyên mang theo thật sâu hoài nghi. Cái này không đến 20 tuổi niên hứng kỷ liền bước vào võ đạo đại sư cảnh giới. Làm sao có thể? Có thể bị võ đạo đại sư mang đến quan chiến tuổi trẻ võ giả, bất kỳ một cái nào thả tại cái khác võ đạo thời đại, đều tính cả là tập võ thiên tài, tại mình còn đang vì thay máu trùng sinh chân tiên thiên cố gắng lúc, nhìn thấy người đồng lứa hoặc là so với chính mình còn muốn trẻ tuổi võ giả, đã hoàn thành đổi theo niết bàn đại tiên thiên, thuận lợi bước vào 15 tinh cấp thực lực, trong lúc nhất thời đều có chút khó mà tiếp nhận Bầu trời nơi xa chậm rãi truyền đến hạng nặng máy bay trực thăng phá không phi hành âm thanh trên sân ngoại trừ bụi thành tuấn bên ngoài tất cả võ giả, đều nhao nhao nghi hoặc ghé mắt nhìn lại. Hôm nay hán Na sơn, nhưng cũng không phải là chỉ là mặt đất nhận lấy quản chế, liền cả thiên không vậy đồng dạng nhận lấy hàn châu cảnh sát quản chế, đừng nói người bình thường không cách nào tới gần nơi này, liền xem như ngươi có bạc triệu ra tài vậy như thế không cách nào tới gần. Hôm nay hán nã sơn, là thuộc về quân nhân thiên. Cương đại võ giả căn bản vốn không cần thừa đi máy bay, chúng võ giả bắt đầu hoài nghi, cái này trên máy bay có phải hay không ngồi đường kim tổng thống liên bang. Máy bay rất nhanh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, tần phấn con mắt sẹt qua trộn lẫn lấy vui sướng kinh ngạc, cái này máy bay tiêu chuẩn nói đến còn tính là quen thuộc, đó là Thánh võ đường độc hữu tiêu chí, cơ thể bên trên viết một cái cự đại màu đen chữ vũ. Thánh võ đường. Quan chiến các vị võ giả vậy đều lộ ra cảm thán thần sắc, Thánh võ đường nhân tài liền là nhiều a, giống như thế máy bay lớn đến đây hiện nhiên không ngừng mang theo một tên hai tên tuổi trẻ võ giả tới con chiến. Máy bay tới gần, Lơ Lửng tại Thiên Không Đông đảo võ giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn xem Thánh Võ Đường chuyên cơ ánh mắt liên tục phát sinh biến hóa, ở đây kém cỏi nhất cũng là 15 tinh cấp võ đạo đại sư, há có thể cảm giác không thấy Thánh Võ Đường trong máy bay người tới viên thực lực. Thuận cabin Pha Lê nhìn lại, Lơ Lửng đám võ giả mặt lộ vẻ ra thần sắc kinh ngạc càng ngày càng nhiều, Thánh Võ Đường lần này đến cùng là đi cái gì tốt vật khí? Cự đại phi cơ bên trong, Đứng vững cũng không phải là một vị, hai vị hoặc là ba tên tuổi trẻ võ giả, mà là một tiểu bấy. nay một đám tuổi trẻ võ giả, nhìn vậy đại cũng chưa tới 20 tuổi, hoặc là chừng 20 tuổi bộ ráng, nhưng hắn nhóm trên thân phát ra tinh cấp thực lực, kém cỏi nhất vậy có 18 tinh cấp. Đây là có chuyện gì? Lơ lửng đám võ giả hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người là từ lúc tuổi còn trẻ đi lại đây, trong đó cái nào cũng không phải lúc ấy thiên tài võ giả, sâu biết rõ được võ đạo tăng lên là gian nan rừng nào. Không nói trước đã tiến vào võ đạo đại sư cảnh giới tân phấn, liền xem như trên máy bay bất luận cái gì một tên tuổi trẻ võ giả, nếu như thả tại những võ giả khác thời đại, tuyệt đối là kinh diễm tuyệt thiên chi bối phận, đủ để cho cùng thời đại nó hắn tuổi trẻ võ giả thần sắc cảm đạo, tinh quang ảm đạo. Trẻ tuổi như vậy võ giả, có đôi khi một đời cũng không ra được một cái. Nhưng hôm nay lần này, trong máy bay để đó một tiểu bầy dạng này tiểu quái vật. Lơ lửng võ đạo chúng đại sư ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều vẫn là hâm mộ Thật sâu hâm mộ Thánh Võ Đường và khí, người ta một hơi liền lấy được nhiều như vậy thiên tài võ giả, nếu như hết thể đều tiến hành thuận lợi, như vậy trong tương lai thời kỳ, Thánh Võ Đường chẳng những là địa vị muốn tăng lên, liền là thực lực tổng hợp đều hội tăng lên rất nhiều. Chỉ bằng vào nhóm này có tuyệt hảo thiên tư người trẻ tuổi, cũng là người ta đối tương lai Thánh Võ Đường càng thêm huy hoàng có đầy đủ chớ mong. Trên máy bay tiết thiên bọn người đứng tại phía trước cửa sổ, đối mặt đất tần phấn nhẹ nhàng nâng lên ngón cái, giờ khác này song phương không cần muốn nói gì lời nói. Bọn hắn có thể tới liền là lớn nhất ủng hộ. Bạch Lộc đầm vị trí trung ương Bùi thành tuấn gắt gao nhìn chằm chằm Tân Phấn, ánh mắt tựa như độc xà ẩn ẩn thả ra lạnh lùng hắn ý, Tân Phấn thu hồi nhìn hướng lên bầu trời con mắt, lần nữa bỏ vào đối thủ mình trên thân. Cực chân huyền nhất cẩn thận rời khỏi Bạch Lộc đầm phạm vi, Xong mi khóa lại một chút hơi phấn, ánh mắt vụng trộm ném hướng lên bầu trời bên trong lơ lửng, cái kia người mặc tuyết trắng ca phục cực chân lưu người sáng lập cực chân Hạo Thiên. Cực chân huyền nhất không có quên Thân là cùng châu người đã từng lấy có thể học được tân Cazipi tự hào cùng tiêu ngạo, lại không nghĩ tới vị này mình đã từng vô cùng tôn kính võ đạo đại sư, vậy mà sẽ vì kiếm lấy tiền tài, làm ra dâu giếm võ học không truyền sự tình. Võ đạo đại sư giác quan cỡ nào nhạy cảm, cực chân hạo thiên lỗ chân lông đều có thể cảm giác được người khác ánh mắt rơi thần, hắn có chút túi đầu nhìn xem thối lui đến nơi xa nơi hẻo lánh cực chân hướng nhất, đầu lông mày nổi lên nhàn nhạc khinh thường nhẹ cười, đây không phải cái kia không có tốt nhất tư chết, lại tự cho là đúng phản bội sư môn. A. Cực chân Hạo Thiên lạnh cười khẽ môi đột nhiên cứng ngắc, con mắt hiếu kỳ kinh ngạc liên tục chớp động, đồng thời đến một tia hơi lạnh đơn giản là như phoi lá, thay máu trùng sinh chân tiên tiên. Thập tinh cấp. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Cực chân Hạo Thiên đầu lông mày liên tục nhảy lên, thân là võ đạo đại sư con mắt luôn luôn rất động, tuyệt đối không hội nhìn lầm cực chân huyền nhất tư chất mới đúng, cái này đã sớm được xếp vào không hội trên võ đạo có đại tiền đồ tốt người. Làm sao biết cái này tuổi trẻ liền thay máu trùng sinh thật tiên thiên Cực chân huyền nhất nhìn lại mình một chút bên tay trái đồ đệ Đây là hắn năm gần đây ký thắc kỳ vọng cao nhất đệ tử Bây giờ đã 22 tuổi Y Nguyên vẫn là kẹt tại cửu tinh đình phong Thủy chung không cách nào làm đến thay máu trùng sinh chân tiên thiên Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng Cực chân hạo thiên ánh mắt từ trên người cực chân huyền nhất du lịch đi tới tần phấn trên thân Như chim ưng hai mắt hiện lên suy đoán cùng hoài nghi Chẳng lẽ hắn có cái gì đặc thù biện pháp? Huyền nhất nội công chân khí từ bên ngoài nhìn vào, giống như cùng hắn tại Tân Cát lúc, ta chuyển cho hắn cũng khác biệt. Chẳng lẽ đây hết thảy, đều tại cái này tần phấn trên thân? Thay máu trùng sinh chân tiên thiên. Thay máu trùng sinh chân tiên thiên. Nếu như huyền nhất thật có cái gì đặc thù nguyên nhân, như vậy. Cực chân hạo thiên liên tiếp gật đầu, trong ánh mắt mang theo dạy đặc suy tư. Tân Cát những năm này phát triển cũng không so Tân Tê Côn Đô nhanh bao nhiêu. Cơ hộ cái khác tự sáng tạo môn phái cũng đều là như thế, khi tiến vào một cái trạng thái liền phi thường khó mà đột phá. Thay máu trùng sinh chân tiên thiên, đối với bất luận cái gì võ giả tới nói đều là một đạo quan tạc, nếu như cứng rắn nói có cái gì bí phương, cái kia chính là đi theo một đống đều thay máu trùng sinh thật trước thiên võ giả bên người, loại kia cảm xúc bên trên kích thích bao nhiêu sẽ có chút trợ rút, vậy chính bởi vì cái này quan hệ, thánh võ đường bên trong có thể thay máu trùng sinh thật trước thiên võ giả càng nhiều hơn một chút. Cực chân Hạo Thiên nghiên cứu võ đạo nhiều năm, thủy chung cho rằng bất luận cái gì võ đạo quan tạp đều có thể có một ít đặc thù phương thức, chỉ tiếc một mực không có quá nhiều tiến triển. Tần Phấn tuổi còn trẻ đổi tùy niết bàn không nói, liền ngay cả một cái tư chất không tính đỉnh tiêm đồ đệ đều thay máu trùng sinh chân tiên thiên, cực chân Hạo Thiên không thể không hoài nghi, Tần Phấn ở phương diện này có đột xuất thành quả nghiên cứu. Thống tiên sinh, có thể bắt đầu." Bùi Thanh Tuấn cũng không ngẩng đầu lên một cái, ánh mắt cùng khí tức thủy Trung gắt gao tập trung vào Tần Phấn. Mở miệng chính là âm lánh vô cùng hương vị Quyết đấu luôn luôn cần công chứng viên Ở đây võ giả mặc dù rất nhiều Nhưng không có ai dám vào lúc này Chủ động đứng ra làm công chứng viên Bởi vì nơi này có người nhà họ Tống Kỳ lân con trai của Tống Văn Đông Cho dù Tống Chấn Đình không phải Thần thú cấp võ giả Vậy không người nào dám coi thường hắn tồn tại Không chỉ có bởi vì Tống Chấn Đình họ Tống Hắn gái kia một thân thực lực cường đại Đủ để cho hắn có tư cách trở thành của quyết đấu này chân chính công chứng viên Tống Chấn Đình nhẹ nhàng huy động cánh tay, bắt đầu. Chỉ một thoáng, bạch lộc đầm thượng phong mây đột biến, chúng võ giả ngừng thở cẩn thận nhìn chầm chằm giữa sân hai người. Bắt đầu. Hai chữ còn tại theo không khí chấn động bốn phía phiếu đảng, bùi Thành Tuấn nhìn chằm chằm tần phấn cái kia chớp động lên sát ý hung mắt, trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Trong chớp mắt, Đỗ Thành Tuấn liền tiến vào Tân Thế Cundô, giống nhau, cảnh giới. Giống nhau tất sinh thì đủ loại pháp sinh, tất diệt thì khô thể không hay. Giống nhau thần chỗ khuyên bảo nhân loại tam giới. Chỉ có trong lòng còn có mà thôi, làm sao có thể kỵ được. Giống nhau, thân thể cùng tinh thần hợp lại là một. Giống nhau tức là duy nhất, không luận điểm dây mặt đều có thể hợp lại là một, đem các loại thước tính và cân bằng tính đem thân thể cùng tinh thần hợp lại là một song lý. Đây mới thực là, giống nhau, cảnh giới, xa không phải ngày đó thái nhân anh chỗ tiến vào, giống nhau, như vậy thổ giác. Bùi thanh tuấn trong hai mắt ngoại trừ tần phấn không còn gì khác. Hôm nay, cái này... Thế gian này hết thảy đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, tất cả mọi thứ đều hợp lại là một khóa ổn định ở tần phấn thân thể. Cực chân huyền nhất nhìn thấy cái này màn tình cảnh, trong lòng hiếu thắng đột nhiên biến mất không còn tâm hơi vô tung, thể sắc tinh thần tiến nhập chưa hề buông lỏng trạng thái, có một loại nói không nên lời yên tĩnh cùng buông lỏng. Giống nhau, chân chính giống nhau cảnh giới là có thể ảnh hưởng đến người khác. Bui thanh tuấn tiến vào giống nhau, cảnh giới sát cái kia, cũng không có đình chỉ. Người thanh niên kia bình thường đầy co dãn làn da đột nhiên đỏ lên. Từng đầu mắt Trần có thể thấy hắc tuyến phóng xạ trải tại dưới da, lẫn nhau giao thoa quay quanh, phản phất một chương hắc tuyến bệnh lưới đánh cá tre trùm lên trên thân. Đen nhánh sông đồng, một sát cái kia gặp tràn đầy tơ máu, cùng giữ tợn khuôn mặt cùng một chỗ thả ra xích huyết hồng quang, thân thể cơ bắp liên tục bành trướng, 16 tinh chân khí bộ phát trong nháy mắt, tựa như dưới chân lắp đặt cường liệt nhất tạc đạn, thân thể đường kính bán kính 10 mét chỗ mặt đất nhào nhào rạn nứt. Từng đầu cự lỗ hổng lớn bốn phía kéo dài vỡ ra, nhất lỗ hổng lớn thậm chí có thể đem gợi bóng chảy nhét vào trong đó. 16 tinh. Sinh hóa thu cấp 4 dung hợp. Thần bí sinh hoa thu cấp 4 dung hợp. Bùi thanh tuấn tóc bạc trắng tại mình chân khí bành trướng gợi lên dưới, trong nháy mắt đồng bền. Mà bắt đầu. Trên bầu trời người trẻ tuổi trong xương tùy trong lúc nhất thời hàn khí tăng vọng, thân thể khống chế không nổi liên tục đánh lấy dùng mình, chấn kinh nhìn về phía bên cạnh sư phó Lơ lửng giữa không chung võ đạo đại sư sắc mặt cũng là không giống nhau đám người trong đầu trong nháy mắt xẹt qua cùng một cái ý niệm trong đầu bùi thành Tuấn đánh bạc hết thảy dù là thanh danh không cần cũng muốn đánh chết tần phấn trên đời này có được sinh hóa thú vốn cũng không nhiều bình thường có được sinh hóa thú võ giả đang cùng người quyết đấu lúc đánh nhau cũng chỉ là thói quen dùng bản thân lực lượng tác chiến đây cũng không phải là là cái gì thói quen vấn đề mà là võ giả đối với mình một loại lòng tin Chính như ngày đó Thái nhân anh cùngtần phấn lúc đối chiến Nàng đồng dạng có được sinh hóa thú, nhưng bởi vì nhiều năm trước tới nay một mực chuyên tâm luyện võ, sinh hóa thú vậy vẹn vẹn chỉ là hoàn thành cấp một dung hợp, tăng thêm nàng vậy cho rằng đơn dựa vào bản thân lực lượng liền có thể đánh thắng Tần Phấn, khi hối hận muốn dùng lúc, thân thể đã bị Tần Phấn đánh thành hai đoạn. Bùi Thanh Tuấn vừa ra tay chính là toàn bộ lực lượng, thậm chí ngay cả ngày thường bên trong rất ít vận dụng sinh hóa thú đều lấy ra sử dụng. Phải biết, sử dụng sinh hóa thú từ trình độ nào đó, cùng sử dụng thuốc kích thích có chút tương tự. Tại cưỡng ép bạo phát nhân thể cơ năng tăng gấp bội chiến đấu qua về sau, thân thể hội ra hiện một đoạn không hề giải suy yếu khí. Bùi Thành Tuấn dạng này võ đạo đại sư, ngoại trừ tần phân cái này hắn muốn đánh chết địch nhân, liền không có cái khác muốn đem hắn đánh chết địch nhân. Nếu như không có tất yếu, sinh hóa thu là rất ít sẽ mở ra. Hôm nay, Bùi Thành Tuấn lấy ra toàn bộ hết thảy, có thể nói là hoàn toàn không cố kỵ bất luận cái gì hậu quả, cũng muốn đánh chết tần phẫn. Ngao ngao ngao ngao. Cấp 4 sinh hóa thú dung hợp khởi động. Bùi thành Tuấn thân thể vậy lầm vào siêu phụ tải trạng thái liên tục gầm rú bên trong hắn từ tân têù đồ phục bên trong lấy ra hai viên ngón cái một cái quan đại tiểu dương hoàn trực tiếp nhét vào trong miệng siêu cấp cùng bạo đan siêu cấp thiết ra hoàn lần này liền ngay cả Tống chấn đỉnh đầu lông mày đều liên tục nhảy lên bùi thành Tuấn thật điên rồi hắn hoàn toàn không để ý tới sau trận chiến này thân thể hội ra hiện bao lâu suy yếu kỷ phải chăng gặp được cái khác nguy hiểm ánh mắt hắn bên trong chỉ có một người cái kia chính là tậ phấn Hắn mục tiêu cũng chỉ có một cái, cái kia chính là đem cái này cùng hắn co sắc khí, diệt đồ, vong tử mối hận tần phấn đánh chết. Từ bùi thành tuấn trong cơ thể phun ra chân khí, tại thời khắc này mắt trần có thể thấy. Màu tím. Từ sắc chân khí đem bùi thành tuấn quanh thân toàn bộ vây quanh, bùi thành tuấn giữ tận khuôn mặt vậy nổi lên một mảnh màu tím. Trong truyền thuyết tử hà thần công bị bùi thành tuấn luyện cho tới cảnh giới đại thành. Tần phấn. Một tiếng bao hàm vô tận hận ý gào thét từ bùi thành Tuấn nhất hầu nổ tung Toàn bộ hán nã sơn đỉnh núi phảng phất đều đột nhiên chấn động một cái, hai chân đạp phản sung tiếng nổ mạnh vang như sấm sét giữa trời quang, nơi xa cực chân huyền nhất cái kia như đâm xuống dưới đất sinh căn hai chân, đột nhiên có loại hai chân phủ phiếm đứng không vững cảm giác, trong tầm mắt chỉ thấy một đạo cấp tốc tử quang những nơi đi qua nhấc lên vô số đá vụn phi không, lao thẳng tới tần phấn. Trên bầu trời tuổi trẻ đám võ giả đã sớm đều đem cổ quái kim sắc mắt kính đeo tại muôi chỗ. Đó là Đường Kim Liên Bang khai phát ra một loại đắt đỏ vượt thời đại khoa học kỹ thuật tiên nhãn. Lợi dụng tiên tiến nhất vệ tinh, có thể tận lực bắt được mắt người thường không cách nào bắt được tình huống. Tỷ Tì Như, phi nước đại bên trong hóa thành một đoàn hư tử sắc quang ảnh bổy thành tuấn, thông qua thiên nhãn lần nữa xuất hiện ở chúng người trẻ tuổi trong mắt, chỉ là loại này xuất hiện nhìn xem vẫn được, nếu như lấy nó no tới tiến hành chiến đấu liền là hành động ngu ngốc, ngươi thấy được không? Có nghĩa là ngươi có thể đuổi theo cái kia thật phong bình thường tốc độ. Bùi Thành Tuấn phát kinh. Quanh thân chân khí lực lượng bĩu hạn chấn động, gào thét như sấm những nơi đi qua càng là cương liệt bá đạo, hắn đã đem thực lực mình trong nháy mắt phát huy đến cực hạn, Hàn Châu võ thần danh hảo, cũng không phải là chỉ là hư danh. Thái Bạch, Bùi Thanh Tuấn năm ngón tay chống ra, bàn tay xoay chuyển đè xuống, trong nháy mắt đem trọn cái bạch lộc đầm đều bao phủ lại. Thái Bạch, đàn quân khai quốc thần thoại cùng Hàn Châu thần thoại như chân với tay, cũng là Hàn Châu người tinh thần căn nguyên, Thái Bạch bản mãn tộc người tổ tiên lịch sử truyền thống bắt đầu. Sau lời đồn nhảm vì Hàn Châu bán đảo người Thánh Sơn. Thái Bạch, Tân Thế Đô trí cao vô thượng cảnh giới. Tu tập, Thái Bạch chính là Tân Thế Đô võ đạo chi hồn, đó là đem chọn cái Hàn Châu lịch sử toàn bộ dung hội trong đó, đem Hàn Châu trong lịch sử hương thịnh, suy bại, vinh quang, xỉ nhục, toàn diện dung hội cùng một chỗ. Thái Bạch, Tân Thế Đô bên trong dung hội lấy Hàn Châu từ hai thế kỷ 3 Hàn bộ lạc đến nay toàn bộ lịch sử là gắn, là từ, giống nhau, đem tất cả mọi thứ dung hội cùng một chỗ ý. Hôm nay, Bùi Thành Tuấn đem mình đối tần phấn hận, đối thái nhân anh yêu, đối mất con đau nhức, còn có toàn bộ nhân sinh kinh lịch, hết thể dung hội đến thái bạch bên trong. Bất luận cái gì một tên võ đạo đại sư nhân sinh, đều là một bức ầm ầm sóng dậy động lòng người hòa chủ. Thân ở Hàn Châu Thánh Sơn, xuất thủ chính là trong truyền thuyết Thánh Sơn chi võ khí. Bùi Thành Tuấn cái này khế động, nhìn tại trong mắt người khác cũng không phải là vẹn vẹn là người khác đang động, mà là cả tòa Hán Nã Sơn đều phản phất cùng hắn tan hợp lại cùng nhau, cùng hắn cùng một chỗ đang động. Tỏa ra Hán Na Sơn mấy vạn năm núi hồn lịch sử. To lớn Hán Na Sơn đang động. Bùi Thành Tuấn mượn Hán Nã Sơn khí thế, đạt đến tiến vào võ đạo đến nay chân chính nhân sinh đỉnh phong, cái này mới là hắn lựa chọn Hán Nã Sơn nguyên nhân thực sự. Cũng không phải là chỉ là một cái cái gọi là không chỗ hữu dụng sân nhà ưu thế. Một tên võ đạo đại sư đang chiến đấu lúc, hội tổng hợp tất cả mọi thứ thắng bại nhân tố tiến hành cân nhắc. Ở chỗ này, Bùi Thành Tuấn liền chiếm cứ lấy tuyệt đối địa lợi, đồng thời cũng có thể xưng là chiếm cứ lấy thiên thời. Có khi, thiên thời địa lợi là lẫn nhau kết nối. Thái Bạch Bùi Thành Tuấn năm ngón tay quan phát ra liên tục bạo tạc tiến, cả bàn tay cứng rắn qua hợp kim. Đánh ra hắn nhập võ đạo đến nay một kích mạnh nhất, toàn bộ hắn nã Sơn Bạch lộc đầm trên không lập tức phong vân biến sắc, tự chân huyền nhất xa xa cách xa nhau bên ngoài ngực như gặp phải bố tạ, há miệng liền là ba đạo huyết tiễn bay lên không chung. Đông Ngay tại Bùi Thành Tuấn xuất thủ đồng thời, chỉ có chân chính đại sư cấp võ giả mới có thể nghe ra Cái này kinh thiên động âm thanh động đất thế cũng không phải là chỉ là bùi thành Tuấn một người tạo ra Tần phấn cũng vì cái này kinh thiên động địa chi thế tạo ra được phải có cống hiến mở ra sinh hóa thu cấp 2 dung hợp, thôn phải ỉn dạ rổ tạ đưa tặng kiểu mini siêu cấp cấpầnn bạo đan siêu cấp thiết giáp hoàn chân khí mô phỏng áp xúc đến đan điển cơ hồ muốn bạo tạc toàn lực buộc phát chân khí hỗn hợp có huyết dịch lao nhanh toàn thân một sát Na cái kia Tần phấn toàn thân thânảo ánh sáng tăng gọn tựa như một vòng xuất sinh mặt trời hai đầu mắt trần có thể thấy hình rồng chân khí gào thét cuốn quanh ở thân thể bên ngoài, toàn thân làn da bóng loáng như ngọc, so mới sinh anh hải nhìn còn muốn non nớt, cả người càng giống là dùng ngọc điêu khắp ra ảnh hình người, mà cũng không phải là chân chính nhân loại. Bạo bạo bạo, tần phấn đem mình võ đạo hết thảy, trong nháy mắt toàn bộ tỏa ra, hai chân không thấy mảy may hố lượng, dưới chân hòn đá đồng dạng bạo liệt vang khắp nơi, bóng người trong nháy mắt hóa thành hư vô, chính là ngay cả thiên nhãn thiết bị công nghệ cao quan sát Vậy vẻn vẹn miễn cưỡng có thể nhìn thấy một tia không tính thuần thực hư ảnh. Bạo bạo bạo bạo. Cùng Bùi Thành tuấn nhảy lên một cái khác biệt, tần phấn mỗi một bước tiến lên khoảng cách bất quá mười mấy mét, mỗi một bước đi qua về sau mặt đất lôi thạch bay loạn vàng khắp nơi, phản phất một cái pháo doanh tại đối hán ná sơn bạch lộc đầm oành kích bình thường, những nơi đi qua đều là giống như gỡ mìn oành kích, tốc độ nhanh chóng càng giống như đồng thời dẫn bạo, không điểm tuần tự. Siêu tuyệt lôi bộ tốc độ đi tới phía dưới, tần phấn thân thể không cần không hoàn hốt. Tất cả xương cốt quan ở giữa lại đồng thời vang lên một trận soạt sai chỗ thanh âm, tựa như ngày đó võ tôn lắc lư toàn thân phát ra âm thanh bình thường, chỉ là thanh thế cùng y thế viễn siêu lúc ấy không có thi triển toàn lực võ tôn, phản phất mấy vạn người tại không gian thu hẹp đồng thời đánh ma tướng, mấy chục triệu khối bài mạt trượt đụng vào nhau hào hào nổ vang. Không cần lay động, thân thể xương cốt cùng cơ bắp lại như cũ vẽ ra ngày đó vòng tròn, cái này một hệ liệt trí nhu lắc lư tại qua trong dây lát hình thành cộng minh, biến thành trí cương chí phách lực lượng Từ dưới xương sườn rút ra vung vẩy cánh tay phải vạch phá không khí, thậm chí phá vỡ không gian, quần long điên cùng gào thét âm thanh từ dưới xương sườn, từ quên diện liên tục nổ đủng, 18 đạo tỏa ra hạo ánh sáng bình thường chân khí cuốn quanh ở cánh tay bên trong, hiện lộ nơi cánh tay bên ngoài hình thành gần như thực chất tồn tại, bọn chúng dây dưa quay cắn xé quanh mình không khí, đem chỗ có không khí toàn bộ thôn phệ những nơi đi qua chính là một đầu sáng như thủy tinh trong suốt. Lỗ thủng, bộc phát ra chân chính một long 10 tượng chi lực Đỉnh phong Đỉnh phong một quyền. Tống chấn đỉnh tâm thần rung mạnh, hai mắt hào quang đột hiện, có chút không dám tin tưởng tần phấn vung ra quyền thuật, không đến 20 tuổi người trẻ tuổi sao có thể đánh ra dạng này bá tuyệt thiên hạ quyền thuật. Tống chấn đỉnh tâm thần rung mạnh sát cái kia, tần phấn lại bước ra một bước, bả vai vị trí 332 tiếng nổ vang quyền thế điện quang ở giữa phong vân lại biến, từ trong cơ thể hắn buộc phát ra một cỗ cổ lao mà quần cuộn khí thế. Bạo liệt không khí trong lúc nhất thời tràn đầy thâm trầm mà cổ lao khâu giáo. Hán sơn bạch lộc đầm nước phẳng phất liền là bị cô khô giáo hương vị cho bước hơi sạch sẽ bình thường. Mấy triệu năm sa mạc chi hồn. Tần phấn sa mạc sống một mình gần hai tháng, cầm sinh mệnh làm tiền đặt cực thể ngộ đi ra, dung hội hấp thu sa ha ra trăm lịch vạn niên sử sa mạc chi hồn. Trong chốc lát, tần phấn cái kia vốn là thập bắt thần lòng tụ phong vân ngược lại quyền thế, theo sa mạc chi hồn gia nhập ngược lại áp xúc chuyển đạo hóa thành thần quyền đạo trung cực tuyệt kỹ, phong thần bảng Trên bầu trời chạy đến quan sát võ đạo chúng đại sư tập thể gỗ lập tại chỗ, mặc dù sớm nghĩ đến là người chết ta sống chiến đấu, lại vẫn không có người nào có thể nghĩ đến, một trận chiến này vậy mà như thế chấn thiên lay. Đây là tần phấn chân chính dung hội quán thông thần quyền đạo một quyền, hắn gánh chịu lấy mình võ đạo toàn bộ kinh lịch, hắn hấp thu sa ha ra mấy triệu năm khô cạn lập lại nhìn như không thú vị, lại lại sâu sắc động lòng người sa ha ra chi hồn. Tại mấy triệu năm sa ha ra lịch sử là cấn chi hồn ở dưới, Hàn châu cái kia mấy ngàn năm lịch sử lộ ra là như vậy mịt mù nhỏ, nếu không phải bùi thành Tuấn cái kia bi trắng võ đạo nhân sinh kinh lịch hỗn hợp trong đó, lịch sử lạc cấn chi quyền tại đối doanh trước đó, liền bị sa ha ra lịch sử lạc cấn cho nổ nát vụn. Dầm dầm rầm Hán nã sơn sơn phòng thật chấn động. Cự ngọn núi lớn đang không ngừng run run, mên ngông khí lãng cuốn sạch lấy kinh thiên oanh minh sông thẳng lên trời, trên bầu trời tuổi trẻ võ giả đối mặt cái này kinh thời tiết thế nhau nhau há miệng phun máu Căn cơ hơi yếu người thậm chí trực tiếp mắt trợn trắng lên ngất đi. Tống Chấn đỉnh bàn tay vung lên quét tới trước mắt Khí Lưu, vội vàng nhìn về phía trong chiến trường, nếu như không có sinh hóa thu cấp 4 dung hợp, hắn căn bản vốn không cần phải đi nhìn. liền biết Tần Phấn nhất định sẽ thắng, nhưng sinh hóa thu cấp 4 dung hợp sinh ra năng lực quá mạnh. Bạ bạ bạo. Tần Phấn cúi lưng ép vượt thả vai, chân trái lại bước ra nửa bước, cả người đem tất cả lực lượng mãnh liệt lại đưa về đằng trước. Toàn thân đỏ tím sắc đổi thành tuấn tóc bạc căn căn đứng đấy, Gân xanh trải rộng toàn bộ hai gò má tựa như địa ngục leo ra ác quỷ, sinh huyết từ hắn dưới làn da bỗng nhiên phun ra, cả người thân thể đột nhiên nhô lên, từ lúc ra thái bạch tay phải bắt đầu bạo tạc, trong nháy mắt nổ rất đại nửa người, trái tim kết nôi dán tại phải nửa người chỗ, tiến hành chậm chạp mà hữu lực nhảy lên. Bạch Lộc đầm đã triệt để biến thành loạn thạch cương, hán ná sơn sơn phong đỉnh cao nhất còn đang chấn động, đó cũng không phải phổ thông chấn động, mà là cùng loại với liền mười mấy cấp động đất như thế, đỉnh cao nhất sơn phong lung lay sắp đổ. Một kích này phản phất đánh cũng không phải là Hàn Châu võ thần Bùi Thành Tuấn, mà là đem Hàn Châu dân tộc chi hồn cùng lịch sử đều đánh nát, đánh ngã là tòa này Hàn Châu thứ nhất đỉnh cao hán Na sơn. Lộc cọc! Lộc cọc! Bùi thanh Tuấn há miệng tại thổ huyết, người khác còn chưa chết, tổn thất nửa người cơ bắp vậy mà tại núc đích, dùng mắt chẳng có thể thấy tốc độ đang ngọng ngại. Tái sinh! Không sai! Bùi Thành Tuấn cơ bắp tại tái sinh. Tân Phấn nhìn trước mắt màn quỷ dị này Nghe được trên bầu trời tông chấn đỉnh truyền đến thanh âm, sinh hóa thú vốn là có trị liệu công năng, đạt tới cấp 4 dung hợp đáng sợ nhất liền là tái sinh. Nếu như trái tim hoặc là đại não không có hủy diện, như vậy sinh hóa thú chỉ cần có đầy đủ năng lượng liền có thể kích thích nhân thể tế bào nhanh chóng phân liệt tái sinh. Tân phấn có chút bội phục trước mắt cái này giống như tu la ác quỷ bùi thành tuấn, đại sư cấp võ giả liền là đại sư cấp võ giả, tại cuối cùng thời khắc mấu chốt quả thực là nương tựa theo cường đại năng lực Ngạnh xinh Sinh đem trái tim tại thể nội di động, tránh đi nhất một kích trí mạng. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc. Tần Phấn rút lui cánh tay chậm rãi lui về phía sau nửa bước, con mắt nhìn xem Bùi Thành Tuấn cái kia càng nhảy càng nhanh trái tim, ngươi thời đại, kết thúc. Friend. Bùi Thành Tuấn cái kia nhảy lên nổ tung, biến thành một đoàn thịt nát rơi trên mặt đất. Phong thần bảng tiềm lực đoạt tại Bùi Thành Tuấn tránh đi trước đó liền tiến vào trong đó. Hán Án Sơn đỉnh phong lay động càng thêm lợi hại, tùy thời từ sơn phong bốn phía bắt đầu hạ xuống. Hàn Châu võ thần bại, Hàn Châu đỉnh cao nhất vậy theo Hàn Châu võ thần trái tim bạo liệt một khắc này bắt đầu đổ sụp. Chương 446: Tái chiến kinh thế. Khai tông lập phái Tân Tekundu người sáng lập, Hàn Châu võ thần bùi thành tuấn bại. Một trận chiến này kẻ thất bại liền là tử vong, không có trọng thương, lại càng không có song phương cùng chung chí hướng bắt tay giảng hòa, hóa thủ thành bạn cầu huyết tràn cảnh trình diễn. Một trận chiến này nhất định sẽ chết người. Vây xem võ đạo đại bộ phận điểm đám võ giả đều rất rõ ràng. Hôm nay tại Bạch Lộc đầm quyết đấu song phương chỉ có một người có thể sống đi xuống Hán Na Sơn. Hán Nã Sơn đỉnh phong đang chậm rãi đổ sụp, đại trên đỉnh ngọn núi sinh mệnh pháng phất vậy theo Hàn Châu võ thần Bùi Thành Tuấn ngã xuống ma tử vong, núi lở sập pháng phất là tại nương theo lấy Bùi Thành Tuấn cùng rời đi cái thế giới này bình thường. Trên bầu trời có mấy tên không có bị khí lãng đánh mất xịu tuổi trẻ võ giả, từng cái chấn động vô cùng nhìn xem cái kia bắt đầu chậm rãi sụp đổ rơi Hán Nã Sơn đỉnh phong Đây chính là 15 tinh cấp lấy bên trên thực lực võ giả nọ rộ, liền ngay cả sửng sững ngàn năm vạn năm hán Na Sơn chủ phòng, đều không thể thừa nhận cái này cường hoành gánh kích. Ngoại trừ chân kinh, tuổi trẻ đám võ giả trong mắt nhiều nhất vẫn là không hiểu. Tại bọn hắn suy đoán trong tưởng tượng, hai đại võ đạo đại sư quyết chiến hán nã Sơn chi đỉnh, cái kêu hẳn là là tranh đấu ngàn chiêu trăm thức, đánh cái ba ngày ba đêm, thẳng đánh thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang Sơn hà biến sát, cuối cùng ngoanh ra vô tận đại Triều, đánh bại đối phương Vẹn vẹn chỉ là một chiêu, tuổi trẻ đám võ giả có chút không thể nào hiểu được, đây chính là võ đạo đại sư cấp đối chiến sao. Với mới một người một thức đối công, nhìn ngoại trừ có chút khí thế bảng bạc bên ngoài, giống như không có cái gì đặc thù cảm giác. Lơ lửng giữa không chung, đến từ thế giới các võ đạo chúng đại sư, từng cái sắc mặt lại trở nên rất là thâm trầm. So với cái kia chút không thành thục tuổi trẻ võ giả, cùng là võ đạo đại sư đám người rất là minh bạch, đánh nhau không phải đầu đường biểu diễn, người một chiêu bạch hạc lượng xí. Ta một chiêu hắc hổ đào tâm, đánh tới cuối cùng nhất phương tiểu vũ trụ bộc phát, hô to chiêu số tên đánh bại đối phương. Phân thắng bại, quyết sinh tử, không phải nhà tròi rượu. Ai cũng không hội náo tàn sử dụng trước 6 thành công lực, tái sử dụng 8 thành công lực, đánh tới cuối cùng tái sử dụng 10 thành 12 thành công lực. Sinh tử quyết chiến, so liền là ai có thể tại nhất trong thời gian ngắn bộc phát thực lực mạnh nhất, thi triển tốc độ nhanh nhất, đánh ra tất thắng tuyệt kỹ tất sát. Nếu như loại tình huống này... Nhất Phương còn muốn sử dụng trước cái gì 6 thành công lực, lại làm cái gì Bạch Hạc lưỡng xí cùng Hắc Hổ Đảo Tâm, vậy hắn tuyệt đối không sống tới hôm nay của quyết đấu này. Sinh tử, tháng bại, có đôi khi một quyền như vậy đủ rồi. Võ đạo đại sư không phải biểu diễn đại sư, truy cầu không phải hoa lệ chiến pháp, mà là hữu hiệu nhất sử dụng hiệu quả. Có đôi khi, nhìn võ đạo đại sư chiến đấu, còn không bằng nhìn thập tinh cấp tả hữu võ giả chiến đấu tới hoa lệ. Tống Chấn đình cái kia khóa chặt tần phấn hai mắt, liên tiếp nhảy lên kinh ngạc qua mang. Trong lòng càng là âm thầm tán thưởng, người trẻ tuổi kia thật là mỗi lần gặp gỡ đều làm người ta giật mình. Vừa mới cái kia rõ ràng đã là hắn có thể đánh ra đỉnh phong quyền thuật, lại tại cái kia đỉnh phong bên trong lại đi đột phá. Quả thực là dung hợp phóng xuất ra hiện một cố lệnh thấu xương khô giáo của phong. Cái kia đấm ra một quyền cảm giác càng là bị người một loại báo cắt cảm giác to lớn, bàng bạc, lệnh thấu xương, vô tình. Tống chấn đỉnh một bên gật đầu, một bên tổng kết vừa mới trận chiến kia tình hình chiến đấu Đoự Thành Tuấn đồng dạng phát huy đến cực hạ, hắn thả xuống võ đạo đại sư hết thảy vinh quang cùng tôn nghiêm, thậm chí thả xuống sinh mệnh, chỉ vì giết chết Trần Phấn. Một kích kia thái bạch, tông Chấn đỉnh xem ra đều vô cùng hoàn mỹ, đó cũng không phải chỉ là dung hợp Hàn Châu mấy ngàn năm lịch sử, cũng không phải chỉ là dung hợp hắn thân là võ đạo nhà đặc sắc cả đời, một quyền kia, thậm chí rút đi hán nã Sơn núi hồn. Đứng vương tại tế châu đảo ngàn năm vạn năm hắn Na Sơn núi hồn, đã dung hội đến đủ thành tuấn trong cuộc sống. Đó mới là hắn vì sao chọn cái này Hàn Châu Tế Châu đảo Hán Nã Sơn làm sân quyết đấu mấu chốt nhất một điểm. Bùi Thành Tuấn một trận chiến này nhất định phải được. Xuất thủ cái kia một sát na cái kia, Tông Chấn Đình có một loại cảm giác, Bùi Thành Tuấn thật đem Hán Nã Sơn núi hồn cho từ núi bên trong kéo ra đi ra, dung hội đến hắn cái kia hôn hợp Hàn Châu ngàn năm lịch sử lạ cấn quyền pháp Thái Bạch bên trong. Đó là hoàn mỹ một quyền. Tông Trấn Đình tin tưởng vững chắc, nếu như một trận chiến này Bùi Thành Tuấn sống sót Hắn cái kia dừng lại nhiều năm không lại thế nào tiến lên võ đạo, hội theo lần này giao chiến mà lần nữa kích hoạt, thậm chí từ võ đạo đại sư tiến vào võ đạo tông sư hàng ngũ, đều cũng không phải là chuyện không có khả năng. Thật là đáng tiếc Tống Chấn Đình một mặt tiếc hận nhìn qua chết đi bùi thành tuấn, nếu như ngươi sống sót, võ đạo tất nhiên có thể lại tiến lên trước một bước. Đáng tiếc, ngươi đụng phải như nay thế hệ tuổi trẻ tình thế mạnh nhất ba người thứ nhất, ngươi bại cũng không hoan uổng. Máy bay trực thăng bên trong đế thích thiên loại kia vạn không thay đổi không lộ vẻ gì gương mặt nổi lên kích động hơi cười, tần phấn mặc dù đã sớm tiến nhập 15 tinh cấp, bước vào võ đạo đại sư lĩnh vực bên trong. Nhưng, tại chính thức võ đạo trong thế giới, tán đồng tần phấn là võ đạo đại sư cũng không có nhiều người, thậm chí có thể nói là không có. Muốn trở thành chân chính võ đạo đại sư, nhất biện pháp đơn giản liền là đánh bại một tên chân chính võ đạo đại sư. Khi Trương Thiên Hách bị đánh chết thời điểm, tần phấn đã bị võ đạo thế giới chính là tiếp nhận là chân chính võ đạo đại sư hôm đ Tần Phấn Thanh một tên khai tông lập phái võ đạo đại sư Bùi Thành Tuấn cho đánh bại, ngày khác tại võ đạo thế giới nhất định thanh danh đại chấn, thân là sư Phụ Hắn Đế Thích Thiên đều cảm giác trên mặt mũi có ánh sáng. Đầu năm nay, cũng không phải là người thân là thần thú, dạy dỗ tới đồ đệ liền nhất định hữu cơ hội bước vào võ đạo đại sư cánh cửa, vậy chưa bao giờ cái nào một tên nhân vật đồ đệ, nghiên kỷ không đến 20 tuổi liền tiến vào võ đạo đại sư hàng ngũ tình huống xuất hiện. Đế Thích Thiên rất là kiêu ngạo Mình có hai tên nghiên kỷ không đến 20 tuổi võ đạo đại sư làm làm đồ đệ. Cái kỷ lục này, khả năng trong tương lai cực kỳ lâu thời gian bên trong, đều sẽ không còn có người có thể phá hết. Ở đây cái khác người quan chiến cũng là các loại tâm tình đều không giống nhau, có người kinh ngạc tẩn phấn võ đạo thực lực mạnh mẽ như thế, vậy có người dùng tán thưởng tâm tình nhìn xem cái này nhân tài mới nổi. Cực chân hạo thiên lặng lặng lơ lửng giữa không chung, sắc mặt cùng những võ giả khác đều không giống nhau dạng, hai đầu lông mày trừ khiếp sợ ra còn có cái khắc thần thái. Không đến 20 tuổi võ đạo đại sư Cực Chân Hạo Thiên khỏe mắt liên tục đại lực co rút lấy, trong miệng lần lượt hít vào cảm lạnh khí, cái này không bình thường, quá không bình thường. Hắn võ học nhất định có vấn đề. Nhất định có vấn đề. Cực Chân Hạo Thiên ánh mắt một chút xíu chuyển di lấy, rất nhanh toàn bộ tập trung đến miệng phun máu tươi, nửa ngồi tại phế tích đống đá bên trong Cực Chân huyền nhất trên thân. Cực Chân Hạo Thiên thân là vị này đã từng Tân Casido đệ có rất sâu giải. Đừng nói hắn hôm nay thay máu trùng sinh chân tiên thiên thập tinh cấp thực lực để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Coi như hắn hôm nay có bắt tinh cấp thực lực, đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính là như vậy một tên tư chất chỉ có thể nói là không sai, cũng đối không tính là thiên tài người trẻ tuổi. Hôm nay biểu hiện ra ngoài thực lực, lại vượt xa rất nhiều đường kim thiên tài kiệt xuất tuổi trẻ võ giả. Thay máu trùng sinh chân tiên thiên, có thể khiến vô số thiên tài võ giả một đêm đầu bạc gian nan quan tạp. Tại cực chân huyền nhất nơi này vậy mà phản phất không tồn tại bình thường. Cực chân hạo thiên không thể không hoài nghi, tần phấn sở dĩ có hôm nay mạnh như vậy hành thực lực, ngoại trừ hắn chăm học khổ luyện suy nghĩ nhiều làm nhiều đuổi theo vận khí tốt bên ngoài, còn có trọng yếu một điểm. Cái kia chính là võ học. Nội công. Liền xem như vừa mới tiếp xúc võ đạo võ giả đều biết, tại bình thường dưới tình huống bình thường, hai tên tư chất hoàn toàn giống nhau võ giả, nếu như một người tu tập tuyệt học nội công, một người tu tập nội công bình thường Như vậy tại kinh qua sau một khoảng thời gian, tu tập tuyệt học nội công người bình thường lại so với tu tập nội công bình thường người cường đại hơn nhiều rất nhiều. Nội công Hiện tại liên bang hiện có nội công đã rất nhiều, nhưng lại không phải đại biểu cho nội công đã phát triển đến cực hạn Võ học chúng đại sư theo đối võ đạo nhận biết, càng là phổ lượng cho rằng võ đạo nội công hẳn là còn có thể khai phát mạnh hơn, chỉ là như thế nào khai phát. Đây là một vấn đề. Nó khai phát chẳng những cần phải có lấy thâm hậu võ học căn cơ. Đồng thời còn cần phải có lấy nghịch thiên vận khí tốt. Cực chân hạo thiên càng muốn tin tưởng, tần phấn vận khí tốt đến chân chính nghịch thiên, trong lúc vô tình tự chế một bộ tuyệt học cấp bậc nội công, với lại nội công này thậm chí có khả năng sẽ phi thường dễ dàng vượt qua thay máu trùng sinh chân tiên thiên loại này quan khẩu. Có thể tiến hành thay máu trùng sinh chân tiên thiên nội công, đối một tên võ đạo đại sư tới nói không tính là cái gì hấp dẫn người, nhưng nếu như có thể cầm lại đây minh bạch đạo lý trong đó, tham khảo sự tình còn là có khả năng rất lớn. Cực chân Hạo Thiên tự nhận chỉ từ võ đạo căn cơ đi lên so, mình cái này thành danh nhiều năm khai tông lập phái võ đạo đại sư, xa so với Tần Phấn phải sâu rất nhiều rất nhiều, nếu quả thật có như thế một bộ nội công, như vậy trên tay tự mình sẽ có càng nhiều sửa cũ thành mới cơ hội. Cầm tới Tần Phấn võ học. Cực chân Hạo Thiên trộm nhìn lén Tần Phấn một chút, nội tâm dục vọng chi hỏa lập tức dập tắt không ít, vừa mới Tần Phấn cái kia quẩn quần như thiên quyền thế, đầy đủ để hắn có kiêng kỵ. Từ bỏ. Cực chân Hạo Thiên con mắt tràn đầy không cam tâm. Dừng lại tại võ đạo đại sư thời gian càng lâu, tương lai đột phá khả năng liền càng nhỏ, vậy lại bởi vậy lệnh võ đạo chi tâm trở nên không lại giống như kiểu trước đây bình thẳng. Không thể buông tha. Cực chân hạo thiên 10 ngón đột nhiên nắm chặt, lần này là đột phá võ đạo đại sư cảnh giới tốt nhất cơ hội, cũng là nhất có lấy cớ một lần. Nếu như buông tha lần này cơ hội, cực chân hạo thiên cảm giác khả năng cả đời này đều sẽ không lại gặp được dạng này cơ hội. Không sai. Cực chân hạo thiên tâm tính lần nữa thả lại đến bình thản trạng thái Âm thầm nói cho mình, lần này là tốt nhất cơ hội, thần phấn đánh một trận Hàn Châu Võ Thần Bùi Thành Tuấn, nếu như nói hắn không có hao tổn, đó là ở đây bất luận cái gì một tên người quan chiến cũng sẽ không tin tưởng. Bùi Thành Tuấn là chết mất, nhưng cũng không có nghĩa là Bùi Thành Tuấn liền như thế không công chết mất, thần phấn vượt cấp khiêu chiến thực lực mạnh mẽ Bùi Thành Tuấn, coi như lấy được thắng lợi sau cùng, như vậy chân khi vậy hội hao tổn không nhỏ, thân thể xuất hiện một chút nội thương đều là không kỳ quái sự tình. Vừa mới đánh chết Bùi Thành Tuấn, hắn cũng cần tìm địa phương nghỉ ngơi, đây là tốt nhất thời gian. Cực chân Hạo Thiên nhanh chóng suy nghĩ minh bạch hết thảy, thật sâu đem một ngụm không khí hút vào phổi lá bên trong, thân thể nhoáng một cái từ trong đám người bay ra, lơ lửng tại chính đang chậm rãi đổ sụp hắn ná sơn đỉnh phong trên không, nhìn xuống Tần Phấn vừa chắp tay, "Tần đại sư, chúc mừng ngài thắng được cuộc quyết đấu này thắng lợi cuối cùng nhất." Chúng quan chiến võ giả, nhao nhao hướng Cực chân Hạo Thiên ném dị dạng ánh mắt, mặc dù Tần Phấn đánh thắng xác thực đáng giá ăn mừng nhưng hắn dù sao cũng là đánh bại thế hệ trước võ đạo đại sư, đám người bao nhiêu đều có chút Thọ tử hồ bi cảm giác, đối tần phấn tán thành về tán thành, lại đều không muốn đi dạng này chúc mừng hắn. Đại sư, tần phấn ngửa đầu khỏe môi tách ra một tia hơi cười, sau đó nhẹ nhàng vừa chắp tay, cái này còn là lần đầu tiên nghe người khác như thế tới xưng hô trong lòng bao nhiêu cũng có một chút mới mẻ cảm giác. Có võ đạo đại sư cái danh hiệu này, tần phấn đối tiến về tống ra đi cầu hôn, lại nhiều hơn một phần lòng tin cùng hào khí. Cực chân hạo thiên đem hút vào phổi diệp không khí chậm rãi gọi ra, ánh mắt nhiều hơn một phần thâm trầm mở miệng nói ra, tần đại sư, ta có một chuyện không rõ, không biết ngài có thể hay không chỉ giáo. Tần phấn hơi nhíu hạ lông mày, trong lòng ẩn ẩn có chút không dễ chịu, bạn có thể cảm giác được cái này cực chân hạo thiên hội kể một ít không lời hay ngữ, chỉ là thanh gật đầu một cái không có tiếp tra. Cực chân hạo thiên đem đầu chậm rãi ngẩn, nhìn về phía trung quanh tất cả người quan chiến nói ra Tuy nói Đương Kim đã tiến nhập vũ trụ khoa học kỹ thuật thời đại, rất nhiều chuyện đều tại biến chuyển từng ngày phát triển, nhưng có chút quy củ lại như cũ từ chưa từng thay đổi, đó là chúng ta một mực tuân thủ lễ, liền là tôn sư trọng đạo. Lơ lửng giữa không chung võ giả nhau nhau đều tại gật đầu, mới hợp khí đường người sáng lập cứu sơn nhất phu, nhìn thấy nơi xa ngồi tại loạn thạch bên trong cực chân huyền nhất, trên mặt xẹt qua một tia giật mình, vội vàng đem đầu không ngừng chỉ vào lấy phụ hòa nói, nhân luân cương thường, tự nhiên không thể loạn. Đây là chúng ta võ giả ứng thủ lễ. Đồng dạng lơ lửng ở trên không tân tương phát hạ sĩ Mộ Tộ Dị Dỗ, cũng nhìn thấy nơi xa cực chân huyền nhất, càng nhìn thấy cực chân Hạo Thiên cùng Kiêu Sơn Nhất Phu thần sắc, sắc mặt lập tức lộ ra phẫn hận khinh thường thần sắc, trong lỗ mũi càng là phát ra một tiếng rất khinh thường hừ lạnh. Mặc dù cùng là Hàn Châu võ đạo một mạch đại sư cấp võ giả, hạ sĩ mổ tổ Dị Dỗ cũng rất chướng mắt hai người này có khi thủ đoạn, đồng thời vừa mới tần phấn đánh ra quần quật một quyền, hắn vậy rất là yêu thích. Hạ sĩ Mô Tô Di Dô vẫn cho rằng, chỉ có trong lòng thản nhiên chân chính nam tử Hán, mới có thể đánh ra như thế quyền thuật. Mặc dù hai người phân thuộc không cùng thời đại võ đạo đại sư, Hạ sĩ Mô Tô Di Dồ cũng rất là muốn tại chiến hậu, hào hào kết bạn một cái tần phấn, hai người tâm tình một cái đối với võ học kiến giải cùng nhận biết. Bằng hữu, Hạ sĩ Mô Tô Di Dồ đang nhìn qua tần phấn sau khi chiến đấu, liền có một loại bản năng cảm giác kỳ quái, cái tuổi này so với chính mình nhỏ rất nhiều người trẻ tuổi có thể cùng mình trở thành bằng hữu. Cực chân Hạo Thiên đạt được Cưu Sơn Nhất Phu lên tiếng ủng hộ, trong lòng thầm khen vị này đồng đạo tâm cơ, vội vàng lần nữa vừa chắp tay, "Tần đại sư, đã đương kim võ đạo thế giới y nguyên muốn giảng tôn sư trong đạo, như vậy đối với cái kia chút phản bội sư muôn người, ta muốn cũng hẳn là cho tương ứng trừng phạt mới đúng chứ." Tần phấn mỹ mắt thoáng vừa nhất, khỏe mắt liếc qua quét về phía cách đó không xa Cực chân Huyền Nhất, trong lòng lập tức sáng tỏ hết thảy. Cái này Tần Cực chân lưu Cực chân Hạo Thiên Rốt cục lộ ra hắn trong lời nói chân chính răng nanh. Có ý tứ. Tần phấn khỏe môi nổi lên nhàn nhạt nhẹ cười, trong lòng đối cực chân hạo thiên rất là bội phục Thời cơ này bắt quá tốt rồi. Lấy cớ này tìm thật là khéo. Cực chân hạo thiên là cực chân huyền nhất sư phó, đối tình huống của hắn hiểu rõ nhất, đương nhiên vậy lại so với những người khác lại càng dễ hoài nghi đến công pháp phía trên đi. Một chiêu này, tán. Tân phấn đều không thể không dơ ngón tay cái lên, đối cực chân hạo thiên nắm bắt thời cơ nói một tiếng tán Ở đây đại bộ phận điểm người quan chiến, bất luận đổi ai đi lên kịch chiến vừa mới bùi thành tuấn, chỉ sợ cũng không dám nói mình một điểm hao tổn đều không có. Có thể tới võ đạo đại sư, tự nhiên có rất không tệ tiêu chuẩn, mọi người thực lực sản sản với nhau, thật động thủ bắt đầu ai thắng ai thua đều rất bình thường. Nhưng nếu có người chết trước liệu mạng một đi, như vậy lại có sinh lực quân gia tới khiêu chiến quyết đấu bên thắng, hắn tỷ số thắng liền quá lớn. Mọi người tại đây nghe đến đó, mặc dù không biết cực chân hạo thiên cuối cùng mắt là cái gì. Lại đại đều có thể đoán được một chút, hắn là đoán chắc tần phấn bây giờ kịch chiến qua đi thực lực hao tổn, không cách nào động thủ tình hung dưới, làm ra một chút hắn ngày bình thường không dám làm sự tình. Hèn hạ. Cái này, liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, đứng tại khác biệt góc độ, có khác biệt cái nhìn. Hèn hạ cũng tốt, trí tuệ cũng được. Cực chân hạo thiên là quyết định chủ ý, hôm nay nhất định phải mượn thanh lý môn hộ lấy cớ, thanh cực chân huyền nhất mang về đến Cùng Châu, dùng thời gian nhanh nhất hỏi ra cái kia trong đó hết thảy. Sau đó tìm địa phương bắt đầu ẩn cư hào hào tham tường hết thảy các loại lần nữa xuất quan lúc liền càng thêm không sợ đến lúc đó khỏi bệnh tần phấn. Nếu có thể, cực chân hạo thiên không ngại sau đó đánh chết tần phấn, đem cái này võ đạo bí mật biến thành mình một mình được hưởng bí mật. Cực chân huyền nhất Cực chân hạo thiên thanh em đột nhiên biến nặng, ngón trỏ tay phải lăng không một chỉ ngồi dưới đất cực chân huyền nhất cũng nói, người này là ta tân cạt cực chân chảy vào môn đệ tử, lại phản bội sư môn đầu nhập vào tần đại sư môn dưới Cái này đối ta cực chân lưu là một loại rất lớn vũ nhục. Đối với loại này khi sư diệt tổ sự tỉnh, ta hy vọng có thể tự mình thanh lý môn hộ. Còn xin tần đại sư cho ta một bộ mặt, ngày sau ta ổn thỏa thăm ta. Không ít quan chiến võ giả đồng thời sử sở, yêu cầu này mặc dù có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý tứ, đứng tại cực chân Hạo Thiên lập trường đến xem, nhưng cũng coi là hợp tình hợp lý, thanh lý môn hộ loại chuyện này không có gì không đúng. Cực chân huyền nhất ngồi dưới đất mặt đầy oán hận lạnh cười. Vị ngày đó xuất ra đại lượng gia tài, muốn bái nhập Cực Chân Hạo Thiên môn hạ học tập võ đạo, lại bị đối phương bởi vì tư chất không phải ưu tú nhất quan hệ, sử dụng thủ đoạn lừa gạt tiền tài lại không chân chính chỉ đạo võ kỹ. Với mới hai đại cao thủ giao thủ lực trùng kích thực sự quá mạnh, Cực Chân huyền nhất tại mặt đất không có cao thủ bảo hộ, bị thương tổn là lớn nhất, nếu như không phải thay máu trùng sinh thật tiên thiên, chết mất đều không phải là không thể nào. Cho dù không có tử vong, cái kia to lớn trùng kích vẫn là lệnh Cực Chân huyền nhất thụ bị thương rất nặng. Tạm thời căn bản cũng không có mở miệng nói chuyện năng lực. Thanh Lý môn hộ. Tần Phấn hai tay chấp sau lưng, có chút ngựa đầu ung dung nhưng nói ra, "Huyền nhất, hiện tại là ta thần quyền đạo đại đệ tử, ngươi vì mình mặt mũi thanh lý môn hộ, liền quét ta mặt mũi sao?" "Mặt mũi? Thật là mặt mũi sao?" Cực chân Hạo Thiên tại cười, Tần Phấn vậy tại cười, cái này căn bản cũng không phải là vấn đề mặt mũi, nội bộ còn cất giấu càng thêm sâu đổ vận. Cực chân Hạo Thiên rất có lễ phép đối Tần Phấn túi đầu, nói lần nữa, "Tần đại sư, Ta biết làm như vậy hội lệnh ngài thật khó khăn. Nhưng, ngài thu cực chân huyền nhất cái này phản đồ lúc, làm sao lại không cân nhắc ta cực chân lưu mặt mùi hội càng khó coi hơn đâu. Còn xin ngài cho ta một cái thuận tiện. Ngài vừa mới đại chiến một trận, ta không muốn vào lúc này, cho người ta rơi kế tiếp dẫu đổ bỉm leo thanh danh hướng ngài khiêu chiến. Nhưng hôm nay đã đụng phải phản đồ, nếu như không cách nào thanh lý môn hộ, ta. Còn xin ngài tha thứ. Tống chấn đỉnh một bên khỏe môi liên tục nổi lên lạnh cười Cực chân Hạo Thiên đây đã là Trần Chuỗi Uy hiếp, nếu như không thanh người giao ra liền động thủ yêu cầu quyết đấu. Tân Phấn vừa mới cùng Bùi Thành tuấn tử chiến qua, hao tổn về sau làm sao cùng Cực chân Hạo Thiên tới chiến? Hô. Tông Chấn Đình chậm rãi thở ra một hơi, liền muốn di động lơ lửng thân thể. Tân Phấn tại thời khắc này đột nhiên cười, hắn gái kia lưng tại sau lưng hai tay chậm rãi bung ra, nhấc chân đi tại gồ ghề nhấp nhô trên đỉnh núi từ tòa nói, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dấu đồ bỉm leo. ha ha. Ha ha! Tần phấn bước chân đột nhiên dừng lại, lồng ngực mãnh liệt thẳng tắp lên, đem đầu dơ lên đồng thời vừa nhấc cánh tay phải chỉ hướng lên bầu trời, thời khắc thế này tới hỏi ta muốn đồ đệ, nói cái gì thanh lý môn hộ? Ngươi sớm đi làm cái gì? Tại ta cùng bùi thành tuấn giao thủ trước đó, ngươi làm sao không hỏi ta muốn người? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Không quan hệ, không có bất cứ quan hệ nào. Ta cho ngươi dậu đổ bỉm leo cơ hội. Muốn về đồ đệ thanh lý môn hộ, xuống tới đánh với ta. Đánh thắng ta, ngươi liền thành người mang đi. Chương 447, tha tại thẳng bên trong lấy không còn khúc bên trong cầu. Đánh thắng ta, ngươi liền thành người mang đi. Đánh thắng ta. Đánh thắng ta. Đỉnh núi quanh quần tần phấn cái kia tràn ngập hùng hào hương vị lời nói, tất cả quan chiến võ giả đồng loạt sức sở, tống chấn đỉnh con ngươi trong nháy mắt co vào, câu trả lời này thật sự là quá mức cứng mãnh Nếu như đổi chỗ mà xử ta ở vào tần phấn vị trí. Không ít võ đạo đại sư đều ở trong lòng cẩn thận hỏi mình Đáp án rất nhanh xuất hiện ở trong lòng bọn họ. Đổi chỗ mà sử đối mặt cực chân hạo thiên loại này cùng là đại sư cấp võ giả khiêu chiến, hoặc là lựa chọn kéo dài chiến thuật sử dụng cái khác kế sách, hoặc là dứt khoát liền tạm thời thanh người giao ra, hôm nào các loại thân thể của mình hoàn toàn khôi phục lại đến môn tiến hành khiêu chiến. Tông chấn đình sửng suốt mấy giây, khoe môi nổi lên một điểm tự rêu hơi cười lắc đầu liên tục, cái này tần phấn là ai? Năm đó ở hắn chỉ có mấy sao thực lực lúc Liền dám mặt đối với địa cầu võ thần kỳ Lân Tống Văn Đông mệnh lệnh tiến hành phản kháng, thanh tất cả cầu hôn người đều đánh thành trọng thương đưa vào bệnh viện. Một cái ngay cả toàn cầu võ giả tập thể thần tượng kỳ Lân mệnh lệnh đều dám phản kháng người, Tống Chấn Đình thực sự nghĩ không ra, ở trước mặt đối cực chân hạo thiên loại này đại sư cấp võ giả lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nguy hiếp lúc, hội làm ra cái gì nhượng bộ. Nhượng bộ? Tống Trấn Đình nhẹ cười không ngừng lắc đầu, cái này cực chân hạo thiên lần này thật làm một kiện phi thường ngu xuẩn sự tình. Hắn tính toán thiên thời địa lợi, thậm chí tính kế bình thường võ giả đối mặt lúc này huy hiếp sẽ làm ra phản ứng, lại ít tính toán trọng yếu nhất một đầu. Cái kia chính là lần này huy hiếp đối thủ là thân phấn. Một cái đối mặt kỳ lân mệnh lệnh, cũng dám dùng nắm đấm biểu đạt mình ý tứ đặc thù người trẻ tuổi. Hạ sĩ mồ tô gì rồi dùng sức huy động hắn cái kia cự quả đấm to, thân thể thịt mở theo thân thể lớn biên độ hoạt động, liên tục run run không ngừng, trên mặt hiển lộ ra nói không nên lời vui vẻ Xinh đẹp sĩmổ tổ gì rồi không ngừng vùng đầu nằm đấm nhìn về phía cực chân Hạo thiên cái kia mắt trận tròn thần thái trong lòng nói không nên lời hạ giận càng thêm bội phục tần phân khí phách cùng quyết định hạ sĩ mổ tổ gì rồi nhìn xem tần phấn trong lòng liên tục tuần ra nhảy kích động cái gì gọi là thẳng tiến không lùi cái gì gọi là vĩnh không lùi bước cực chân Hạo thiên lơ lửng giữa không chung ngơ ngác nhìn xem tần phấn thủy chung không thể tin được lỗ thai nghe được trả lời tại mở miệng uy hiếp tần phấn trước đó hán cân nhắc qua đủ loại khả năng Thậm chí ngay cả tần phấn làm bộ làm ra liều mạng bộ ráng lúc, phải làm thế nào hồi phục đối phương, làm ra nhìn như mặt ngoài lợi ích ngược bộ, đều đã coi là tốt. Thế nhưng là cực chân hạo thiên trong miệng tràn đầy đắng chát, mình nhìn tính vạn tính tần phấn phản ứng, làm thế nào cũng không có tính tới cuối cùng lại là phản ứng như vậy. Đánh! Kết quả này, vượt quá ở đây tất cả người quan chiến ngoài ý liệu. Đây cũng không phải là cái gì thẳng tiến không lùi, đây cơ hộ liền là tên điên. Đế thích thiên cũng là võ đạo người trong nghề. Nhìn ra tần phấn vừa mới kịch chiến bùi thành tuấn mặc dù chỉ có một quyền, lại cũng vẫn là có không nhỏ hao tổn. Cùng là võ đạo đại sư, đánh chết một tên đem sinh mệnh cùng quyền thuật đều kích phát đến đỉnh điểm võ đạo đại sư, muốn không nỗ lực một chút đại giới, đó là tuyệt đối không thể có thể. Tần phấn dơ cánh tay lên đưa ngón trỏ ra, cổ tay chuyển một cái chỉ vào dưới chân đại liên tục chỉ vào, xuống đây đi, ta cho ngươi dậu đổ bỉm leo cơ hội. Bình tĩnh ngư khí, nghe được người trong thai lại tràn đầy vô song hào khí Tuổi trẻ mới tấn võ học đại sư, tại trong vòng một ngày muốn cùng hai tên võ đạo đại sư tiến hành sinh tử quyết chiến, đây tuyệt đối là chưa từng nghe thấy sự tình Người quan chiến nhóm cố gắng bình ức lấy mình cái kia kịch liệt nhảy lên trái tim, chấn kinh trong ánh mắt dần dần hiện ra bội phục Hôm nay tần phấn vô luận thứ hai chiến là tháng 27, võ đạo đại sư trong thế giới, hắn đem lưu mai sử sách. Cực chân hạo thiên trong miệng nước bọn càng thêm đắng chát, loại kết quả này là tuyệt đối không ngờ rằng. Bây giờ, muốn không đánh cũng không được Đối mặt một tên nhận hao tổn tuổi trẻ võ đạo đại sư khiêu chiến, nếu như còn lựa chọn lựa bộ, như vậy sau này cũng không cần tại võ đạo thế giới đi lan lộn. Cực chân hạo thiên chậm rãi hạ xuống hướng sụp đổ mặt đất, con mắt tràn đầy khẩn trương cùng cẩn thận, không có bởi vì thực lực đối phương hao tổn mà sinh ra bất luận cái gì khinh thị. Tần phấn trước đó kịch chiến bùi thành tuấn tách ra quên ý cùng khí thế còn có thực lực, ở đây bất luận cái gì một tên 16 tinh phía dưới võ đạo đại sư, không có người nào dám nói liền thắng dễ dàng hắn Thực chân hạo thiên bản chân dẫm đạp đến sụp đổ bạch Lộc đầm mặt đất thận trọng sắc mặt đột nhiên cơ bắp liên tục nhảy lên lệnh sắc mặt biến đến càng thêm kém cỏi bắt đầu Tiến nhập võ đạo đại sư cảnh giới so đấu liền cũng không phải là chỉ là đơn giản quyền cước chiêu số Nếu như có tính áp đảo thực lực tự nhiên có thể so cái này ngang cấp cao thủ sinh tử quyết đấu thì là toàn phương vị so đấu cái này liền ngay cả hoàn cảnh cùng khí thế các loại hạng mục công việc đều muốn ở trong đó Bùi thành Tuấn lựa chọn hánã Sơn Bạch Lộc đầmm cũng là như thế Cực chân Hạo Thiên bản chân đạp vào bạch lộc đầm mặt đất trong nháy mắt, cảm giác dưới chân hòn đá có chút một trận lắc lư, trong lòng lập tức dâng lên một loại vô cùng vô cùng không tốt cảm giác. Đây là võ đạo đại sư trực giác, cũng là toàn bộ Hán Na Sơn bây giờ khi thế. Theo tần phấn trên Hán Nã Sơn đánh bại Hàn Châu mạnh nhất võ thần, đồng thời chấn vơ Hán Na Sơn tối đỉnh phong lúc, hán liền đã triệt để chinh phục buổi thành tuấn cùng tòa này hùng tráng Hán Na Sơn, nói một cách khác nơi này chính là hắn thế giới. Điệu lợi, theo buổi thành tuấn nga xuống, Đã chuyển biến thành tần phấn, hắn đứng tại cái này vỡ vụn bạch lộc đầm bên trong, tựa như là đứng tại mình trong vương quốc như thế. Đứng tại thiên không võ giả không có thân lâm kỳ cảnh, không có dạng này cảm giác. Ngồi dưới đất cực chân huyền nhất, thực lực cùng cảnh giới đều không đủ, cũng sẽ không có dạng này cảm giác. Cực chân hạo thiên đem một hơi thật sâu hút vào phổi lá, cố gắng điều chỉnh mình trạng thái tinh thần, chậm rãi mở miệng nói ra, Tần Đại Sư, xin ngươi nghĩ lại mà làm sao? Ta biết một tên võ đạo Đại sư vinh Quang cùng mặt Là người giao ra cực chân huyền nhất sự tình, ta sẽ dành cho tuyệt đối không mất thân phận của ngươi cùng trao đổi ích lợi." Thần phấn đem đầu ngẩng lên nhìn hướng lên bầu trời tống chấn đỉnh, "Ta chuẩn bị xong, ngài có thể tuyên bố bắt đầu." Mấy tên võ đạo người quan chiến khổ cười vẻ mặt mang theo tràn đầy bội phục, cái này tần phấn hôm nay là quyết tâm muốn liên chiến hai đại thành danh nhiều năm võ đạo đại sư, căn bản vung đều không vung cực chân hạo thiên đề nghị, thật là tha tại thẳng bên trong lấy, không tại khúc bên trong cậu. Hạ sĩ Tổ dị dò hai tay giao nhau ở trước ngực, Lã Hán phục ma công chân khí tại thể nội chậm rãi chuyển động, sinh hóa thú lặng lẽ tiến vào khởi động trạng thái, nghiêm túc nhìn chăm chú lên trên sân thế cục biến hóa, trong lòng âm thầm quyết định chú ý, nếu như tần phấn trong chiến đấu bởi vì lúc trước hao tổn quá lớn, mà ở vào nguy hiểm thời điểm, liền ra tay giúp hắn đón lấy cực chân hạo thiên công kích. Đối với cực chân hạo thiên, Hashi Hạ Motojiro rất là xem thường, dù là tất cả mọi người là cùng một dân tộc võ giả, lý niệm lại là hoàn toàn không giống nhau. Hashi Motojiro vẫn cho rằng Võ đạo là một cái cự đại bao dung tính thế giới, nơi này không điểm châu giới, càng không điểm cái gì dân tộc. Võ đạo liền là võ đạo, chỉ có lưu phái khác biệt, không có cái khác chi điểm. Tông chấn đình khỏe mắt liếc qua quét mắt hạ hạ sỉ mổ tổ dị rồ, mặc dù sớm nghe nói cái này cùng châu tân tương pháp cao thủ không tầm thường, lại không nghĩ tới vậy mà sẽ có như vậy phương pháp làm việc. Cưu sơn nhất phu hung hăng trừng hạ sỉ mổ tổ dị rồ một chút, trong lòng càng là hận hắn răng căn ngứa, mọi người coi như bình thường lý niệm khác biệt Vậy dù sao vẫn là một cái dân tộc võ đạo đại sư, làm sao thời khắc thế này nhìn phải tùy thời đánh giết cực chân hạo thiên bộ ráng. Không có cách nào rồi. Cưu sơn nhất phu trong lòng hung hăng thở dài, trong cơ thể thiên hợp chân khí vậy chậm dai chuyển động trải rộng toàn thân, sinh hóa thú vậy len lén tiến vào đến mở ra trạng thái, tùy thời chuẩn bị xuất thủ chặn đánh hạ xì mổ tổ gì rộ viên trợ. Hừ! Tràn đầy nóng nảy uy áp tiếng hừ lạnh, từ không chung cái kia to lớn máy bay trực thăng bên trong truyền ra. Cưu Sơn nhất phu trong lòng càng là thầm than không may, mình dù sao cũng là cùng Tần Phấn như thế đều là xuất thân thánh võ đường võ giả, làm sao phía trên vị kia đế thích thiên thủ tọa, cái này hư lạnh một tiếng nghe giống như là muốn giúp Tần Phấn bộ dáng. Tống Chấn đỉnh thoáng rơ lên hàm dưới, dương mắt nhìn xem máy bay trực thăng bên trong cái kia đỏ tím sắc khuôn mặt đế thích thiên, ha ha cười hai tiếng lầm bẩm, nghe nói hắn thu Tần Phấn làm đồ đệ, xem ra cái này nghe đồn là thật. Thật là hảo khí phách, biết rõ Tần Phấn khiêu chiến phụ thân đại nhân quân uy. Còn dám thu hắn làm đồ đệ, xem ra ngươi thật rất xem trọng Tần Phấn a." Tống Chấn Đình thanh âm rất thấp, nhưng gánh không được chúng quanh tuyệt đại bộ điểm người quan chiến thực lực ít nhất đều là võ đạo đại sư, Cưu Sơn Nhất Phu nghe được rõ ràng, rất có thổ huyết đi xúc động, cái này đế thích thiên tài thánh võ đường từ trước tới giờ không thu đồ, liền là tầm mắt quá cao duyên cớ, vậy mà thu Tần Phấn làm đồ đệ, chỉ sợ thật là coi hắn là làm bà bối. Cưu Sơn Nhất Phu miễn cưỡng thu nhiếp tinh thần, hắn biết cực chân vị lão hữu này bình thường rất ít mạo hiểm. Chỉ phải mạo hiểm vậy chính là có lấy vô cùng to lớn lợi ích, hôm nay vô luận như thế nào muốn giúp hắn một tay, không chỉ là vì phải chăng có thể từ đó phân đến chỗ tốt, càng là vì toàn bộ cùng châu võ giả lợi ích. Cực chân hạo thiên đang nghe tần phấn lời nói về sau, tất cả tinh thần liền toàn bộ khóa ổn định ở hắn trên thân, đối chung quanh hết thảy đều không tại quan tâm, thế giới của mình liền chỉ còn xuống tần phấn một người, càng thêm nghe không được Tống Chấn Đình tự nói. Tần phấn cúi lưng đứng trung bình tấn. Tả hữu quyền trước sau kéo ra tựa như kéo ra một cây cung lớn, thân thể cơ bắp ba ba quất vang, tựa như một cây cung lớn thật bị hắn kéo ra bình thường. Cực chân hạo thiên không để ý tới kêu khổ, từ trong ngực lấy ra siêu cấp quần bạo đàn cùng siêu cấp thiết giác hoàn, không chút nghĩ ngợi nuốt vào đến trong bụng. Loại này dược phẩm cũng không phải là trèo trống vài giây đồng hồ vài phút, nó còn là có thời gian nhất định, tần phấn dược hiệu chưa quá hạ, cực chân hạo thiên không thể không uống thuốc tác chiến, không phải cái này ngay cả đánh đều không cần đánh. Càng là cao thủ chi tình hình chiến tranh hướng, dược hiệu hiệu quả thì càng rõ ràng. Một tên tốt dược tề sư hợp với dược hoàn, tại đồng cấp võ đạo đại sư đối chiến bên trong, có đôi khi có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Tần phấn rất may mắn, in dạ dồ tạ thân là chế dược thiên mới, xuất ra 120% mời tinh thần chế tác lễ vật, hiệu quả so trên thị trường quý giá tinh phẩm dược hoàn còn muốn uy mãnh số điểm. Đây là Bùi thành tuấn chỗ không nghĩ tới sự tình. Dược hoàn tiến vào cực chân hạo thiên trong cơ thể. Sinh hóa thú vậy trong cùng một lúc mở ra. Cấp 4 dung hợp. Lại là cấp 4 dung hợp. Trên bầu trời mấy tên cấp 3 dung hợp sinh hóa thú võ đạo đại sư sắc mặt liên tục co rúm, cái này cực chân hạo thiên vậy cùng đủ thành tuấn như thế, vậy mà hoàn thành cấp 4 dung hợp. Tống Chấn Đình càng là chậm rãi lắc đầu, rất là không coi trọng nhìn qua tần Phấn lầm bẩm, cấp 4 dung hợp, siêu cường năng lực tái sinh, Trần Phấn một trận chiến này nếu như không thể một quyền đấm chết cực chân hạo thiên, liền thật khó đánh. Quanh mình người quan chiến nhao nhao gật đầu một quyền đánh bất tử cực chân hạo thiên, như vậy song phương tại đều thụ thương tình huống, dưới cấp 4 dung hợp sinh hóa thú, đem hội phát huy cực kỳ trọng yếu tái sinh năng lực khôi phục, thời gian kéo càng lâu tần phấn thì càng ăn thiệt tỏi. Một trận sinh tử, song phương ai cũng không làm giữ lại chút nào, trong nháy mắt kích thích lẫn nhau phía dưới thực lực thậm chí vượt qua bình thường trạng thái, dưới chân cái kia chút đã sớm vỡ vụn hòn đá, bị khoáy động ngoại phóng chân, khí phun nổ tứ tán bay loạn. Song phương khí tức nhanh chóng gần sát, trong chớp mắt tại cả hai trong khoảng cách điểm vị trí rốt cục đột vào. Tần Phấn hai mắt quang mang đột nhiên liệt bạo, dưới chân lôi bộ nhất thời nổ ra sấm chớp mưa báo thanh âm, thân thể trong nháy mắt tại thiên nhãn dò hỏi trong hệ thống biến thành một đầu kéo lấy ánh ngọc hư ảnh. Cực chân Hạo Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng báo nguyên thủ nhất, trong mắt tại trong hốc mắt nhanh chóng tả hưu biến hóa, nhanh chóng truy tung Tần Phấn thân ảnh biến hóa vị trí. Lôi bộ tốc độ, Cực chân Hạo Thiên không thể không thừa nhận nó quá nhanh, nhanh đến nếu như chính mình nên đón tác chiến. Tại sao lại hởi nhờ vậy thời gian rất ngắn ở giữa liền theo không kịp lôi bộ tốc độ, thậm chí khả năng hội xuất hiện phía sau không môn bị tần phấn công kích khả năng. Bạch Lộc đầm mặt đất, bốn phía liên tục nổ tung vô số tùy thời khói bụi, tần phấn những nơi đi qua đều là như lôi điện đánh rất tại hắn đứng thẳng vị trí. Ba mươi mấy lần lôi bộ chỉ là điện quang hỏa thạch một cái trước mắt, Bạch Lộc đầm khói bụi đá vụn trùng thiên bao phủ phiêu tán, Cực chân Hạo Thiên trái tim mãnh liệt nhăn một cái, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Tần Phấn đã lui về hắn khởi sướng tiến công vị trí, thả ở bên phải eo trô nắm tay phải bỗng nhiên xoay chuyển. Vẹn vẹn chỉ là một cái chuyển động, mang theo sức gió lại tạo thành một trận có cường đại lực hấp dẫn xoay phong, đem quanh mình cái kia chút trôi nổi khói bụi còn có rảnh rỗi khí đột nhiên hút tới. Phảng phất ba mươi mấy đường tiếng sấm chi huy, vậy trong nháy mắt này toàn bộ hút vào đến cái kia vòng xoáy trong không khí. Vòng xoáy khẽ hấp mà thành, Tần Phấn hai chân ống quần nổ lực bắn ra bốn phía, trực tiếp đem võ sĩ phục quần dài nổ rách nát nhất trang phục căn mày. Giả hữu chân cùng tồn tại đạp hỗn hợp có lôi bộ phương pháp phát lực, đem thân thể ẩm vang đẩy ra. Tân phấn trước tạo thế sau tụ thế, cuối cùng tại phát thế, vừa mới động thanh thế to lớn vô song, Long Tháo, tại hỗn hợp lôi bộ về sau phát kình về sau, trong nháy mắt thăng cấp đến, lôi Long Tháo, đạp trong nháy mắt toàn bộ Bạch Lộc đẩm cùng Hán Na Sơn đỉnh núi đều đang phát ra mắt trần có thể thấy lay động, cực chân huyền nhất càng là cảm giác dưới mông đệm động không ngừng, giống như ngồi máy kéo hành tàu tại gồ ghề nhấp nhô trên sơn đạo cảm giác. Giờ khắc này, tần phấn dưới chân bốn phía đường kính mấy chục mét dưới mặt đất, phản phất đều chôn dấu thuốc nổ như thế, hòn đá mảnh vụn tập thể phun trào nhảy lên. Đất dung núi chuyển. Chân chân chính chính đất dung núi chuyển. Không ai từng nghĩ tới, tần phấn chân chính phát chiêu thời điểm, vậy mà làm được chân chính đất dung núi chuyển. Một sát cái kia, tần phấn khỏe môi hiện ra một vòng tinh hồng chất lỏng. Đại chiêu đẩy tới đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong thời khắc, trước kia cùng đủ thành tuấn kịch chiến lúc thương thế cục, tại thời khắc này đã dẫn phát Còn chưa đả thương địch thủ, mình đã không cách nào đang áp chế thương thế. Trước mắt, tần phấn chống rông biến mất tại chỗ. Tích xúc áp xúc chân khí tăng đẻ nát phát, đem tần phấn lần nữa đẩy đến trạng thái đỉnh phong, một cước này chừng một lòng 10 tượng chi lực. Cái này một cái trước mắt, tần phấn tốc độ xa so với nhất cương liệt đạn pháo tốc độ nhanh hơn, liền là thiên nhãn công nghệ cao hệ thống phía dưới, tần phấn thân ảnh vậy nhạt như sương mù hư ảnh, đúng như thuấn gian di động như thế sông hiện cực chân Hạo thiên trước người Thân phấn cái này xông lên tựa như báo cắt tàn phá bờ bãi, hung diệm thao thiên. Mang theo cường sức gió ép, giống như có có thể đem cực chân hạo thiên cho thổi ngã trên trời uy lực bình thường. Cực chân hạo thiên con ngươi chỉ một thoáng cấp tốc co vào đến so cây kim còn muốn nhỏ, chân khí tính cả huyết dịch một sát na cái kia sôi trào, thậm chí ngay tiếp theo cái kia hư vô mở mịt linh hồn, tại cái này chưa bao giờ từng gặp phải áp lực dưới thăng hoa. Tiếp theo một cái trước mắt, cực chân hạo thiên thần thái khôi phục ngưng trọng con ngưng, ngưng tụ không tiêu tan Hào Kiệt mặt bên trên tán phát lấy nói không nên lời rực rỡ. Hắn đứng thẳng bất động, Tùng Khố trầm vai thả eo, xương sống như đại long bình thường liên tục chập trùng thẳng tắp như tùng, hai tay chất chồng, đầu vai tự nhiên chuyển động, đem lực lượng đưa đến tay trái, bành ổn nhanh chóng đung đưa tay trái đưa ra. Một chiêu này, tay trái tay phải điệp ra chuyên lực, tay trái công kích tựa như phong trợ mưa rơi, dung hội dung hợp từ giữa đó bay thẳng mà ra tiến hành công kích. Một kích này, có phong trợ mưa rơi vận vị, nhưng lại cũng không phải là toàn bộ Nó đồng dạng tụ tập lấy Cực Chân Hạo Thiên nhiều năm võ đạo tinh hoa, toàn trên thân trăm chỗ chi lực tụ tập dung hợp, tựa như chiến quốc thời đại trăm quốc chi lực dung hội cùng một chỗ, tập kích Triều Tiên. Cực Chân Hạo Thiên thân ở Hàn Châu, đối mặt tần phấn vị trí địa lợi chi thế, lợi dụng mình võ đạo cùng dung hội cùng châu lịch sử hết thảy, lại hiện cổ đại cùng châu tập kích Hàn Châu toàn diện đánh tan Hàn Châu loại kia thời đại tinh thần, có thể nói đem bất lợi địa thế xuyên qua thời không chuyển hóa đến đã từng lịch sử cổ đại bên trong. Ngạnh Sinh Sinh kéo đến cái kia đã từng huy hoàng bên trong. Đại Hỏa. Tần Cát mạnh nhất kỵ. Cực Chân Hạo Thiên một kích đánh ra tâm thần không minh, nhìn trên bầu trời Cửu Sơn nhất phu sắc mặt liên tục rung động, trong lòng thầm than vị Lao Hữu này vậy mà tại Tần Phấn quyền đè xuống, bạo phát ra hắn tiến vào 16 tinh đến nay, chưa bao giờ có nhất cường đại hòa chi cảnh. Phanh phanh phanh. Tần Phấn lôi long pháo quyền ép trước hội tụ khói bùi đá vụn, bị Cực Chân Hạo Thiên một kích mà mặc, đánh ra lực quyền tựa như một đầu đột nhập vạn quân ngân thương. Xuyên thấu từng tầng từng tầng khói bùi theo thạch. Lấy Đại Hòa Đâm xuyên Long Pháo quyển ép, đây không phải tự thân quyền uy cực hạn, là tuyệt đối không đạt được tình trạng như thế. Vẹn vẹn chỉ là một quyền này, Cực Chân Hạo Thiên đã có thể đánh bại trước đó đủ thành tuấn thái bạch. Tần phấn khuôn mặt bao phủ tầng tầng ngọc như thế quan mang, ánh mắt thủy trùng kiên nghị như kim cương, lôi long pháo nhất chuyển 5 ngón tay liên tục nhập trụ, lại là mình mạnh nhất tuyệt kỹ, Phong Thần Bảng. Cái này Phong Thần Bảng cũng là đang đối mặt công, ai cũng không thể lui. Ai vừa lui khí thế liền hội bị triệt để đè xuống, chờ lấy kết cục liền là chết. Hai cỗ hủy diệt tính quyến ép, lẫn nhau đụng nhau chấn động không khí chỉ có thể liên tiếp nổ tung, tựa hồ muốn đem chọn cái bạch Lộc đầm chỗ có không khí đều kéo nhập trong đó, để ép bạo tạc mới cam thâm. Ở đây võ giả cũng có thể cảm giác được này đôi phương lực trùng kích mạnh bao nhiêu, tông chấn đỉnh càng là có thể từ đối sông trung tâm không khí chấn động bên trong, cảm giác được song phương uy thế vẫn còn đang liên tục tăng trưởng. Được ăn cả ngã về không đối sông Song Vương ai đều không hội lưu tình đang đối mặt đánh. Giờ khắc này, trước một thế hệ cực chân hạo thiên khuôn mặt trang nghiêm, thế hệ tuổi trẻ tần phấn mặt lộ ra cương nghị, hai loại thần sắc lộ ra vô tận túc sát. Ai cũng có thể cảm giác được, bọn hắn là đem lực lượng cùng ý chí đều phát huy đến cực hạn. Tần Phấn cùng Cực Chân Hạo Thiên quyền trưởng đụng nhau. Hán Nã Sơn đỉnh phong lắc lư bên trong phát ra một tiếng oanh minh rên rỉ, phản phất người đang đau nhức phía dưới têu thảm, vô số đá tăng nhanh phân băng vỡ vụn. Hai người dưới chân càng là đá vụn đạp hạ một cái hô to. Trong điện quang hòa thạch, Song phương cực tốc bay ngược, cực chân Hạo Thiên toàn thần quần áo đều bị chấn nát, ánh mắt giữ tợn tóc căn căn đứng đấy, sắc mặt càng là có chút phát tím, hai chân cắm tại mặt đất dừng lại lùi lại, liền thấy bay ngược tần phấn, bây giờ đã khỏe môi trong lỗ mũi đều chảy ra căn căn dây đỏ, thủ thương tăng thêm tình huống dưới, lại vượt lên trước phi thân lần nữa nhào tới, phong thần bảng cái kia Hạo đại lực lượng, hấp thu trung quanh thảm thiết lần nữa gào thét nện. Súng Cực chân hạo thiên không kịp lấy hơi, toàn thân bung lỏng một băng đem đại hòa lần nữa banh ra. ầm Ẩm. đỉnh núi lại là một cái cự đại chấn động, cực chân hạo thiên lần nữa bay ngược, hai mắt kinh ngạc nhìn xem bây giờ ngoại trừ khỏe môi cùng lỗ mũi bên ngoài, lại nhiều lỗ thai đổ máu tần phấn, lại một lần nữa phản phất không biết đến đau đớn thụ thương bay nhào lên. Phong thần bảng. Đại hòa. Hai đại đến cực điểm quyền thuật va chạm lần nữa, cực chân hạo thiên lại một lần ngừng bay ngược thân thể Nhìn xem tần phấn cái kia bây giờ ngay cả khỏe mắt đều chảy ra máu tươi hắn lần nữa đánh tới, trong lòng liên tục rung động, thầm kêu tiểu tử này đến cùng là quái vật gì. Song phương đối hoanh ba lần, ai đều tiếp nhận to lớn hao tổn, cực chân hạo thiên lỗ mũi cùng khỏe môi vậy đều phun ra máu tươi, nhưng lại không thể không tạm thời không để ý tới sẽ làm bị thương thế, tụ tập lần thứ tư đại hòa. Đại hòa. Phong thần bảng. Đại hòa. Phong thần bảng. Đại hòa. Phong thần bảng. Hán nã sơn sơn phong đã sớm vỡ vụn sụp đổ, bạch lộc đầm đã từ lâu biến mất, cực chân hạo thiên toàn thân xương cốt đều đang kêu rèn, lộ chân lông đã từ lâu cùng tần phấn như thế phun máu, nhưng lại không thể không lần nữa đón lấy tần phấn phong thần bảng. 11, 12, 13, 14 Các vị người quan chiến trong lòng yên lặng đếm lấy song phương đã sớm vượt qua cực hạn đánh kích, hai cái huyết nhân đánh tới thứ hai mười ba giới, cực chân hạo thiên không đang phản kích, như pho tượng như thế đứng ở chỗ tiếp xuống tần phấn thứ 24 hạ phong thần bảng, thân thể trong nháy mắt vỡ vụn. Người tần phấn toàn thân đâm máu, tựa như từ trong huyết chỉ leo ra huyết ma, hai mắt xích hồng ngựa đầu nhìn hướng lên bầu trời Cửu Sơn nhất phù, nếu như muốn trợ giúp cực chân Hạo Thiên thanh lý môn hộ, xuống đây đi. Chương 448, ngoài ta còn ai? Đầy người máu tươi, xích hồng hai mắt, bá đạo trạng thái, tăng thêm vừa mới cái kia như điên dại bình thường chiến đấu, trong thời gian ngắn xinh xinh đánh chết hai tên võ đạo đại sư như thế. Trong lúc nhất thời đem toàn bộ chiến trường hoàn toàn bao phủ, Cưu Sơn Nhất Phu cùng Tần Phấn bốn mắt va nhau, bản năng đánh cái kịch liệt dùng mình, thân thể càng là giữa bất chi bất giác hướng về sau phiêu thối nửa mét. Cưu Sơn Nhất Phu có nay Thiên Võ Đạo đại sư địa vị, hắn cũng từng giết qua người, với lại giết qua không chỉ một lần, không phải tuyệt không có khả năng đứng tại hôm nay độ cao này. Thế nhưng là hôm nay, đối mặt Tần Phấn cái kia như điên dại bình thường bá đạo dung thả thần thái, hắn thật sợ, tâm cùng thân thể đều là bản năng xuất hiện e ngại. Cực chân hạo thiên cũng tốt, đuổi thành Tuấn cũng được. Cưu Sơn Nhất Phu tự tin cùng cái này hai đại võ đạo đại sư toàn lực giao thủ, cũng bất quá là chia 5 năm tỷ số thắng mà thôi. Nếu như cùng hai tên võ đạo đại sư xa luân chiến như thế giao thủ, thứ hai chiến căn bản không có chút nào tỷ số thắng. Cưu Sơn Nhất Phu nhìn xem tần phấn cái kêu bá đạo mắt đỏ, hơi lạnh liên tục hít vào, trong lòng tự đủ, thế này sao lại là mắt người con người, đến có chút giống là chiến ma con mắt. Mấy tên võ đạo đại sư trái tim khẽ run lên Cái này mặc dù không phải chỉ hướng mình, lại như cũ có thể cảm giác được tần phấn ngực cái kia thiên hạ võ đạo đại sư người mạnh nhất, ngoài ta còn ai khí thế. Hạ sĩ mổ tổ gì rồi thấy một trận chiến này, kích động toàn thân thịt mỡ liên tục phát run, một trận chiến này tần phấn thắng tại khí thế, thắng ở đủ dũng, thắng ở cái kia duy chiến không sợ võ đạo chi tâm. Tông chấn đình động dung thần thái liên tục gật đầu, tần phấn cái này liên tục hai cuộc chiến đấu đều là siêu việt cực hạn đột phá phát huy, cái kia cũng không phải là cái gì tiểu vũ trụ Bộc phát mà là tổng hợp mình hết thảy có khả năng tổng hợp, dung hội hết thảy có khả năng dung hội, kích ra tiềm năng cùng tăng cơ, đánh ra võ giả giám chiến hết thảy chi khí thế. Một trận chiến này, thật là xinh đẹp. Tống Chấn Đình chợt chợt khen ngợi, tần phân tại chiến cực chân hạo thiên trước đó, vừa mới chiến đấu đánh chết đủ thành tuấn xuất hiện đại lượng hao tổn, thậm chí còn ẩn ẩn kích phát một chút tiềm ẩn nội thương, vốn hẳn nên lựa chọn lập tức tìm địa phương nghỉ ngơi. Cực chân hạo tứ tinh cấp sinh hóa thú Càng trở thành hắn có tư cách cướp đoạt thắng lợi sau cùng trọng yếu quả cân. Thế nhưng, cực chân hạo thiên cái này một hệ liệt ưu tú nhất thắng lợi quả cân, vẫn là không có vì hắn mang đến hẳn là có thắng lợi. Tần phấn một hơi hoành ra 24 lần phong thần bảng, mỗi một quyền đều hội trọng thương cực chân hạo thiên thân thể, cái kia sinh hóa thú năng lực tái sinh sắc thực phát huy rất cố gắng dùng, nhưng nó tái sinh kiến thiết tốc độ, vẫn là không cách nào cùng tần phấn phong thần bảng phá dỡ phá hư tốc độ đánh đồng. Quân quần quận phong thần bảng chi lực Giống như dã man phá dỡ giữ trật tự đô thị nhân viên, từng mảnh từng mảnh đánh sụt cực chân Hạo Thiên thân thể phòng tuyến cùng khôi phục tái sinh, cuối cùng khi hắn đón lấy thứ hai 213 kích phong thần bảng lúc, thân thể toàn bộ kinh mạch cùng khí quan đã đều bị triệt để trấn vỡ, sinh sinh đem hắn tại chỗ đánh chết, chỉ là thân thể từ bên ngoài nhìn vào bắt đầu còn hoàn hảo không chút tổn hại. Cực chân Hạo Thiên đón lấy thứ hai 213 kích phong thần bảng, thân thể đã triệt để xảy ra bản năng trạng thái giơ cánh tay lên, khi giơ lên một nửa lúc, Thân thể bản năng theo sinh mệnh biến mất vậy đỉnh chỉ di động. Tống chấn đỉnh không thể không tán thưởng cấp 4 sinh hóa thú năng lực tái sinh, vẫn là so ra kém tần phấn cái kia như điên dại như thế phong thần bảng. Nhìn qua mặt đất còn như biển máu chiến ma như thế tần phấn, Tống chấn đỉnh có chút những mẩy, rất là hoài nghi tần phấn còn có thể sống sót sao. Phong thần bảng một chiêu kia nguyên lý mặc dù không cách nào xem hiểu, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn mỗi một kích, thân thể đều thừa nhận áp lực thật lớn. Cái kia hẳn là là một loại trạng thái thân thể tốt đẹp lúc mới có thể sử dụng ra võ kỹ, thủ thương trạng thái sử dụng, còn không có làm bị thương địch nhân liền sẽ làm bị thương đến mình. Trên bầu trời các vị quan chiến võ giả, nhau nhau đem lực chú ý giờ khắc này đều đặt ở kiêu sơn nhất phu trên thân, muốn nhìn một chút hắn là phản ứng gì. Lấp kín gần như núi thịt dạng thân thể khổng lồ, ngăn tại tần phấn trước người, hạ sĩ mổ tổ dị rồi nhìn xem kiêu sơn nhất phu nhẹ nhàng lấp đầu, mặc dù không có mở miệng nói bất luận cái gì một câu nói Hành động bên trên lại rõ ràng nói cho ở đây tất cả mọi người, nếu như lúc này có người muốn cùng liên chiến hai đại võ đạo đại sư tần phân đối chiến, đầu tiên muốn qua liền là hắn Tân Tương phá cửa này. Cưu Sơn Nhất Phu kinh ngạc nhìn qua hạ sĩ Mộ Tổ dị dò, trong lòng thở dài một tiếng, thời khắc này nếu như có thể sóng vai đứng chung một chỗ, có lẽ còn có thể. Tất cả mọi người là cùng châu dân tộc, vì cái gì? Đáng tiếc Cưu Sơn Nhất Phu lại là thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ nếu như lần chiến đấu này là tại núi Phú Sĩ tiến hành, Như vậy cực chân Hạo Thiên lần nữa thêm ra một phần điệu lợi, tiêu giảm tần phấn một phần điệu lợi, có lẽ tình hình chiến đấu kết cục liền là mặt khác một phen bộ dáng. Hạ sĩ Mộ Tô Dị rồi nhẹ nhàng lắc đầu lấy hắn cái kia thô béo cổ, Cưu Sơn Nhất Phu có thể từ ánh mắt hắn bên trong đọc được một ít lời ngữ, võ đạo không điểm dân tộc. Thế giới đã sớm đại đồng. Bang lang, trên bầu trời máy bay trực thăng cửa khoang, bị quần bạo lực lượng cho từ nội bộ xông phá. Chan đây tùy ý tiêu xái tiếng thét giải từ trong buồng phi cơ truyền ra. Một thân màu làm nhạt võ sĩ phục tiết thiên hai chân rơi vào tần phấn bên cạnh mặt đất, khỏe môi treo hể bài tiếu dung, tay phải nhẹ nhàng khoác lên hướng cư hợp đao trôi đao phía trên trầm dại nói ra, huynh đệ của ta đánh hai trợ, cái này khiến ta nhìn cảm xúc bành trướng A nghe nói mới hợp khí đường đại sư Cưu Sơn Nhất Phu tiên sinh, tay không nhập dao sắc như là lấy đồ trong túi đơn giản, ta rất muốn mở mang kiến thức một. Chút A. Cưu Sơn Nhất Phu hai gò má cơ bắp liên tục vượn, song đồng cẩn thận co vào nhìn chấm chấm tiết thiên bên hông cư hợp đào. Sâu sâu hít sâu một hơi như phổi. Mọi người ở đây đều là võ đạo người trong nghề, Tiết Thiên từ khi đạp cửa, thẽ dài, đang chẳng cầm đao mấy cái động tác làm xong, liền lập tức cho người ta phi thường bất phàm cảm giác. Đao, không ra khỏi vỏ. Nhiệt khí phá trời cao. Người, không động thủ. Chiến ý sông mây xanh. Tiết Thiên cùng tần phấn khác biệt, hắn thiếu đi tần phấn võ đạo trung ngoại thả, nhiều số điểm tần phấn không có nổi liễm khí thế. Đây cũng không phải là là Tiết Thiên cảnh giới cao hơn tần phấn mà là hắn tính cách quyết định, ngày bình thường nhìn càng giống là chơi bởi lêu lồng lưu manh trèo lên từ đồ. Loại này nội liễm dương cung mà không phát, đối với hợp khí đường kiêu sơn nhất phu tới nói, lại là càng khó có thể hơn nói ra miệng uy hiếp. Ở đây võ đạo người trong nghề nhóm, tại Tiết Thiên đi công tác sát cái kia, cũng cảm giác được tiểu tử này toàn thân các nơi, đều nội liễm lấy một cố đao khí kiếm ý, tuyệt không phải chỉ là trong tay một cây đao này đơn giản như vậy. Tiết Thiên người trẻ tuổi kia đến cùng có bao nhiêu thanh đao tử tại trên thân Tông chấn đỉnh đều có chút không chắc, hắn trên thân đao chuẩn xác số lượng. Đánh. Vẫn là không đánh. Cưu Sơn Nhất Phu trong lòng rất là do dự, đối mặt thế hệ tuổi trẻ khiêu chiến, nếu như lựa chọn không đánh, mới hợp khí đường thanh danh lại bởi vậy bị hao tổn không ít. Đánh. Cưu Sơn Nhất Phu nhìn xem tiết thiên, trong lòng không biết vì cái gì có một loại đặc thù cảm giác, cái này mới ra hiện tiểu tử cũng không so tần phấn dễ đối phó bao nhiêu, hắn có lẽ không có cái kêu bảng bạc quyền uy vũ thế nhưng lại nhiều càng nhiều đứa bé lanh lại biến. Đánh. Không đánh. Cưu Sơn Nhất Phu hai đầu lông mạnh ngưng tụ thành một cố dây gai, ngẩn đầu đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía trên bầu trời máy bay trực thăng. Trong buồng phi cơ mấy tên tuổi trẻ võ giả nhuệ khí bức người, thực lực bọn hắn có lẽ không đủ 10 năm tinh, nhưng không có nghĩa là hắn nhóm trên thân không có giặc rào chiến ý. Cưu Sơn Nhất Phu không hoài nghi chút nào, nếu như mình cùng Tiết Thiên đối chiến bên trong thủ tháng về sau. Những người tuổi trẻ này hội như lang như hổ từng cái ngày ra khiêu chiến. Đánh bại Tiết Thiên Cưu Sơn Nhất Phu tự tin làm không được tần phấn như vậy tiêu xái bá đạo đánh chết Bùi Thành Tuấn, cho dù có nhưng có thể đánh thắng Tiết Thiên, đó cũng là cần phải bỏ ra tướng đương đại giá sự tình. Đến lúc đó còn có hay không lực lượng đối mặt đến tiếp sau bánh xe khiêu chiến, cái này thật là vấn đề. Cưu Sơn Nhất Phu hai tay cũng là lưng tại sau lưng, có chút hất cầm lên nhìn xem đục ngầu bầu trời, mới hợp khí đường là mới hợp khí đường. Tân Ca Di là tân cả dị. Thanh lý môn hộ sự tình, ngày sau đương nhiên sẽ có cực chân hạo thiên huynh đổ đệ đến hoàn thành, ta mới hợp khí đường không nhúng tay vào. Tiếng nói rơi, Cưu Sơn Nhất Phu thân thể nhoáng một cái mang theo phá không phong thanh bay thẳng cách quan chiến trận, không có chút nào nửa điểm lưu luyến chi tình. Trên bầu trời cái khác võ đạo đại sư, nhìn xem cái này tàn phá chiến trường, lại nhìn xem rời đi Cưu Sơn Nhất Phu, tuần tự trầm mặc phi không rời đi. Súp đồ Hán Na Sơn đỉnh phong đã không có cái gì tốt tiếp tục lưu luyến. Hôm nay cái này liên tục hai trận đại chiến thời gian mặc dù rất ngắn, lại vô cùng thảm thiết hung mánh. Tông chấn đình cũng không quay đầu lại bay ra hán Na sơn, khỏe môi thủy trung mang theo nhàn nhạc cười, thầm nghị trong lòng, lần này quan chiến, không có ổng phí tới. Tân phấn mặc dù thực lực không bằng ta, lại còn có thể từ một trận chiến này bên trong, hấp thụ đến rất nhiều ngoài ý muốn kinh nghiệm. Câu hôn, Tống chấn đình khỏe môi ý cười càng ngày càng đậm, có lẽ lại so với trong tưởng tượng càng thêm có thú. Hạ sỉ mổ tổ gì rồi quay lại núi thịt như thế thân thể, túi đầu xích lại gần nhìn xem Tân phấn, tiểu tử, còn sống không có. Tần phấn miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, tiền bối, còn sống. Tiền bối. Hạ sỉ mổ tổ gì rồi hai đạo thô đen lông mày, theo cái chán thịt mỡ tụ tập cùng một chỗ, tiểu tử, ngươi cũng là thánh võ đường ra đi. Ta cũng là nơi đó đi ra. Chúng ta cũng coi là đồng môn, nơi nào có cái gì tiền bối hậu bối. Cảm thấy nhìn ta thuận mắt liền gọi ta một tiếng hạ sỉ mổ tổ. Chúng ta làm bằng hữu. Về sau cùng nhau ăn cơm uống trà, đàm võ trò chuyện chiến. Nhìn ta không vừa mắt, ngươi liền tiếp tục gọi ta tiền bối A. Tân phấn nhận thụ lấy bộ mặt cơ bắp đau đớn liên tục khổ cười. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy cái này tần tương pháp người sáng lập hạ sĩ mổ tổ dị rộ, lại không thể không thừa nhận hắn trên người có một cỗ làm cho người ưa thích hào sáng dứt khoát, lời nói ở giữa không có chút nào làm ra vẻ. Một tên võ đạo tiền bối, khai tông lập phái võ đạo đại sư Tại đối đầu cực chân Hạo Thiên lúc liền hiển lộ ra trượng nghĩa phong khoáng một mặt hạ sĩ mổ Tổ dị dỗ. Tân Phấn thực sự tìm không ra, có biện pháp nào đi cùng đối phương nói, ta nhìn ngươi không vừa mắt. Hạ sĩ Mộ Tổ hình. Tần Phấn chớp mắt sửng, đồ đệ của ta thụ thương không nhẹ, làm phiền ngươi lưng một cái. Đi. Hạ sĩ mổ Tổ dị dỗ thân thể khổng lồ rất là linh hoạt, cổ chân chuyển bỗng lúc nick, người liền xuất hiện ở cực chân huyền nhất trước mặt. Tiết Thiên cười quay người đưa lưng về phía Tần Phấn, đồng thời nhẹ nhàng cong chân xoay người. Hai tay tả hiệu hướng về sau thần ra. Tân phấn vậy không khách khí, hai chân mềm nhũng thân thể thư giãn nằm sắp tiến Tiết Thiên phía sau lưng, cánh tay bất lực khoác lên hắn đầu vai. Thứ hai chiến đánh quá hung, trước đó ẩn ẩn dục dịch Cửu Sơn nhất phu đi, tân phấn chiến ý cùng khí thế lập tức tan mất, chỗ nào còn có thể chống đỡ lấy thân thể tác chiến, liền ngay cả đi đường đều biến đến dù sao cũng hơi khó khăn, Tiết Thiên chủ động ra hiệu, hắn lại thế nào hội dối trá từ chối khách khí. Coi như Tiết Thiên không làm ra muốn lưng động tác, Tần phấn vậy đồng dạng biết mở miệng như thế đi nói. Võ không thuật. Tiết thiên lưng tốt tần phấn, lập tức thi triển ra tần phấn đều còn không có học hội võ không thuật. Lắc lác ung dung bay lên tiến vào máy bay trực thăng bên trong. Hạ sĩ mổ tổ gì rồi tiến vào cabin đem cực chân huyền nhất cất kỹ, tất cung tất kính hướng đế thích thiên túi đầu nói ra, gặp qua thủ tọa đại nhân. Đế thích thiên chân mày bên trong cất giấu một kia vui vẻ tiểu dung, nhẹ nhàng gật đầu xem như làm ra đáp lại. Hạ sĩ mổ tổ gì rồi nhìn xem đế thích thiên trong lúc nhất thời cứ thế tại chỗ. Tại thánh võ đường bên trong, còn chưa bao giờ từng thấy vị này thủ tọa đại nhân, trên mặt sẽ lộ ra tiếu dung. Lần này mặc dù giấu rất sâu, lại vẫn là có thể để cho người ta rất dễ dàng phát hiện, hắn đúng là tại cười. Mặc dù, nụ cười này nhìn có chút khó chịu. Đế thích thiên đi vào tần phấn bên người thoáng kiểm tra một hồi thương thế, chậm rãi mở miệng, thu hoạch như thế nào. Tần phấn nằm tại cabin trên sàn nhà nhẹ cười khét tiếu đáp nói, rất lớn. Đám người đều biết bọn hắn là đang đàm luận cái gì, liên tục kịch chiến hai tên võ đạo đại sư, nếu như còn nói không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cái kiếp nhưng thật là kỳ quái. Lần này quyết đấu, tần phấn cũng không phải là chỉ là đánh bại bùi thành tuấn, tại trong quá trình chiến đấu đem hàng châu ngọn núi cao nhất phá tan một khắc này, càng giống là phá tan một cái tinh thần dân tộc. Phá hủy mấy ngàn năm dân tộc lịch sử là cớn chi quyền cảm giác, đã sớm thật sâu khắc ở tần phấn thân thể cùng trong máu, nếu như không phải hao tổn quá khổng lồ. Nếu nếu là trạng thái thân thể đỉnh phong thời kỳ, tân phấn tự tin đánh chết cực chân hạo thiên loại này muốn kiếm tiện nghi, vẫn còn chết không thừa nhận dậu đổ bỉm leo đối thủ, chỉ cần một quyền. Máy bay người điều khiển quay đầu nhìn xem đế thích thiên nhỏ giọng hỏi, thủ tọa bây giờ đi đâu bên trong? Hạ sĩ mổ tổ dị đầu tiên là sướng sốt một chút, mới lập tức phản ứng lại đây, Tần phấn bây giờ cũng đã từ thánh võ đường tốt nghiệp rời đi, dựa theo quy củ trừ phi thánh võ đường chiêu mộ, không phải không được tùy tiện về thánh võ đường Loại quy củ này cho dù là bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả cũng muốn tuân thủ, dù là sư phó là thánh võ đường thủ tọa, cũng không thể ngoại lệ. Tiết thiên vô vô máy bay người điều khiển bà vai, trực tiếp tự tác chủ trương nói ra, thiên bác thị. Nho nhỏ một khung máy bay, một tên tuổi trẻ nội trảm 15 tinh cấp võ giả, một tên tân tương pháp khai tông lập phái võ đạo đại sư, còn có thánh võ đường thủ tọa cấp bậc đế thích thiên ở đây, tần phấn căn bản vốn không cần phải đi lo lắng cái gì Lý Minh tránh lại bởi vì Bùi thành tuân chiến bại Mà phát động cái gì tập kích? Có dạng này đội hình, Tân Phấn rất là yên tâm từ cái kia kiên cố hình rồng đai lưng lấy ra một viên màu đỏ hoàn dương đan, thả trong cửa vào. Ín dạ dổ tạ tự tay chế tác nội thương siêu cấp đặc hiệu thuốc, chỉ cần rất không bao lâu ở giữa liền có thể nhanh chóng trị liệu nội thương. Tác dụng phụ là thân thể thời điểm mệt nhọc bất lực một ngày thời gian. Trên lý luận chỉ cần 10 giây thời gian, Tân Phấn lại biết mình thương thế 10 giây thời gian tuyệt đối không thể khôi phục. Ngày đó hình dạ rổ tả cũng là căn cứ tần phấn thân thể đo thân mà làm, dù là lúc đương thời cần nhắc qua tần phấn ngày sau thân thể cường tráng trình độ, cùng thụ thương sau khó mà chữa trị tình huống, vậy vẫn là không có nghĩ tới tần phấn thực lực tiến vào 15 tinh cấp về sau, chiến đấu chỗ tạo thành tổn thương cùng phá hư. An vào đan dược, tần phấn lại hai mắt nhắm lại, bắt đầu yên lặng chuyển động tống dai ngày đó đưa ra tín vật đính ước, hồi sinh quyết. Chân khí như là mát mẻ dòng suối nhỏ, tại thể nội chậm dãi chạy xuôi vận chuyển. Những nơi đi qua tế bào cùng kinh mạch đau đớn biến hồ yếu bất nửa điểm, mệnh nhọc vậy tại cái này chuyển động bên trong một chút xíu chạy đi lấy. Một lát, tần phấn liền tiến nhập vật ngã lương vong cảnh giới, từng kia màu trắng cùng màu đen lẫn nhau quấy nhấp nhô qua mang, tại hắn vùng đan điền chậm rãi nhúc nhích, phản phất đại thụ rễ cây bình thường, từ cái này một cái điểm chậm rãi hướng thân thể mỗi một tấc làng ra, mỗi một căn kinh mạch một chút xíu khuế tán. Sinh hóa thú. Cho tới bây giờ cũng phải cần sinh hóa thú chủ ký sinh điều khiển khởi động. Mới hội tiến hành vận hành sinh hóa thú, giờ khác này tại Tần Phấn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh tình huống, dưới, nhanh chóng trải rộng toàn thân. Sinh hóa thú, cho dù là cấp 1 dung hợp trạng thái vậy có tái sinh chữa trị công năng, chỉ là cái kia công năng thực sự quá yếu, xa kém xa cùng cấp 4 dung hợp sau sinh hóa thú đánh đồng, cái kia tái sinh tốc độ là mắt thường đều có thể nhìn thấy. Đế Thích Thiên chú ý tới Tần Phấn trên thân sinh hóa thú, có chút sững sốt mấy giây, thân là Thánh Võ Đường nhất phương thủ tọa, cũng mới từ trước tới nay chưa từng gặp qua quái dị như vậy sinh hóa thú, ở trong đó còn giống như hôn tạm nhiều loại khác biệt sinh hóa thú hư ảnh bộ dáng. Máy bay nhanh chóng phi hành trên không trung, tần phấn lâm vào vật ngã lượn vòng cảnh giới, trên nét mặt y nguyên có nhàn nhạt ý cười, một trận chiến này được lợi người ở bên ngoài tới nói là thanh danh đại trấn, trên thực tế võ đạo chi lộ thu hoạch càng là to lớn, các loại khôi phục thân thể đến nhà cầu hôn, tại đối mặt võ liền là toàn bộ kỳ lân lúc, vốn liếng cũng có thể bao nhiêu tăng thêm một chút. Tiết Thiên nhìn phía sau dần dần đi xa hán Na sơn, lách ca lách cách sụp đổ lấy, đã không còn chỉ là tầng cao nhất sân phong, đây cũng không phải là chỉ là một ngọn núi sụp đổ đơn giản như vậy, nó ý nghĩa tượng trưng rất rất nhiều. Hàn Châu một gian bí mật dưới mặt đất quân tinh thất, Lý Minh tránh tay cầm điện thoại, ngơ ngác đứng ở chỗ thật lâu nửa ngày mới lên tiếng, đùi thành tuấn, chiến tử. Cùng Châu cực chân hạo thiên vậy chết tại tần phấn trong tay. Cái này sao có thể? Bang lang! Điện thoại ống nghe rơi tại gỗ tử đàn trên mặt bàn liên tục chuyển động. Hàn Châu võ thần Bùi Thành Tuấn chiến tử. Lý Minh Tránh không thể nào tiếp thu được cái này vừa mới truyền về tin tức. Đây chính là toàn bộ Hàn Châu võ đạo dân tộc kiêu ngạo cùng tự hào, thành danh nhiều năm võ đạo đại sư. Vậy mà sẽ bại bởi một tên mới vừa tiến vào võ đạo đại sư cảnh giới võ giả. Lý Minh Tránh càng thêm không thể nào tiếp thu được sau đó nghe tới tin tức. Tần phấn tại sống mái với nhau đánh chết Bùi Thành Tuấn về sau. Lại còn lại lập tức đánh chết tân cạt cực chân lưu người sáng lập cực chân hạo thiên. Trong vòng một ngày, trong khoảng thời gian ngắn, hai đại thành danh đã lâu võ đạo đại sư bị tần phấn đánh chết. Lý Minh Tránh nhớ tới ngày đó tần phấn ở phi trường cái kia tuyên bố muốn giết hắn cả nhà lời nói lúc thần thái cùng ánh mắt, lập tức có loại không giết mà run cảm giác. Lý Minh Tránh không phải võ đạo đại sư, lại cũng vẫn là rất rõ ràng, tần phấn hai lần kịch chiến tất cả đều vượt cấp đánh chết hai tên thành danh đã lâu võ đạo đại sư Chờ hắn khôi phục lại đây về sau từ đó hấp thụ kinh nghiệm vô cùng có khả năng hội tiến vào càng mạnh cảnh giới quân dụng vệ tinh quay chụp đến khung cảnh chiến đấu đã truyền đến lý Minh tránh bí mật quân tình trong phòng hình chiếu xuất hiện ở trước mắt hắn lần lượt lặp lại phát hình mỗi một lần phát ra đều hội rung động thật sâu lấy lý Minh tránh tâm thần cùng linh hồn theo hắn Nã Sơn sụp đổ lý Minh tránh hai mắt chẳng biết lúc nào tràn đầy nước mắt phản phất sụp đổ cũng không phải là hắn Na Sơn mình linh hồn cùng ra viên vậy theo hánã Sơn sụp đổ mà Nga sợ Tân Phấn. Lý Minh tránh hai mắt lần nữa chớp động ra hung hãn rồi ánh sáng, một quyền đánh nát trước người mặt bàn uống nói, ngươi giết nhi tử ta, hủy ta Hàn Châu trụ cột tinh thần. Ta nhất định, ta nhất định. Giả Lâm, ngươi không phải không cùng ta hợp tác sao? Rất tốt, vậy ta liền toàn lực ủng hộ Tân Phấn, làm cho ngươi không thể không ra tay giết hắn. Chương 449, tu khí ngưng cương chân cương nhập thể. Bạch Lộc Hủy, hắn ná nát, Hàn Châu võ thần bùi thành tuấn quyết đấu bại vong. Thần quyền đạo phá hủy Tân Tekundo. Tân Cả cực chân lưu võ đạo đại sư Cực chân Hạo Thiên, Ngọc Nát Hán Na Sơn. Thần quyền đạo, một ngày đánh bại hai đại tông môn trưởng môn, sao chổi nhanh chóng cuộc khởi. Thần bí thần quyền đạo, Trảo Phong răng nhanh một hiện, cấp tốc đánh tan hai đại tông môn. Vẹn vẹn không đến một ngày thời gian, liên bang các đại quan tại võ đạo trên website, trong lúc nhất thời toàn bộ đều là bùi thành tuấn cùng Cực chân Hạo Thiên bại vong tiêu đề. Đến trạng văng tối, các giấy môi báo chí nhà xuất bản Vậy nhau nhau đem cái này tin tức đặt ở trang đầu đầu để vị trí, có chút thậm chí thứ hai bản trang thứ ba vậy đều đổ đầy chuyện này. Vẹn vẹn hai tên võ đạo đại sư bại vong, tự nhiên không cách nào chiếm cứ khổng lồ như thế trang địa, nhưng ngay sau đó tùy theo mà tới các võ đạo nhà bình luận nhau nhau đang chàng, đối lần này hai tên võ đạo đại sư bại vong sách ra bản thân quan điểm cùng phân tích, càng nhiều thì hơn là đang suy đoán, cái này mới sống tới, thần quyền đạo, đến cùng lại là một cái dạng gì tông môn. Cái này, thần quyền đạo Thông môn phía sau lại là cái gì dạng thế lực đang chống đỡ. Cơ hồ không có người tin tưởng, cái này thần bí, thần quyền đạo, xuất thân hội đơn giản như vậy, nhiều người hơn đều đang suy đoán có phải hay không. Kỳ Lân Môn nhìn thấy Tân Tế Đô cùng Tân Cát phát triển quá mức cấp tốc, từng bước xâm chiếm địa cầu Võ Thần địa bàn, cho nên địa cầu Võ Thần dứt khoát phái ra một tên ngoại giới cũng không nhận ra đệ tử đắc ý. Lấy, Thần Quyền Đạo, tên tuổi, đem hai cái này mới võ đạo thế lực phá hủy. Tần phấn danh tự cũng không có giống, Thần Quyền Đạo Ba chữ này như thế, Bưu Hán xuất hiện tại trên báo chí truyền lượt toàn bộ liên bang. Đây là liên bang mấy tên thần thú võ giả cộng đồng chế định quy củ. Nếu như võ đạo đại sư cấp võ giả không muốn bại lộ mình hình dạng danh tự cùng thân phận sự tình, bất luận cái gì truyền thông không được đem bản thân hán tư liệu tiết lộ. Thần phấn kịch chiến về sau thụ thương trở lại Thiên Bắc thị, căn bản không có thực tế tiếp xúc đến truyền thông người, trong lúc nhất thời đủ loại suy đoán, cho đông đảo võ đạo bình luận viên có suy đoán cùng phát huy không gian tưởng tượng. Hàn Châu từng cái dân trạch trước cửa nhà Nhao nhao đã phủ lên màu trắng vải, dày đặc mà kiểm chế bi thương vẻ vải khí tức, tràn ngập đường đi cùng thành thị. Trong máy truyền hình, một lần lại một lần phát lại lấy Hán nã Sơn đỉnh phong vỡ vụn đổ sụp hình ảnh, nhiều người hơn trong mắt đều là thương tâm nước mắt. Hàn Châu vỡ thần bại, Hán Na Sơn sơn phong vậy vỡ vụn sụp đổ, Hàn Châu hai đại tự hào biểu tượng tại trong một đêm triệt để biến mất, cơ hồ tiến nhập một cái nâng châu đồng buồn bã thời gian, những người trẻ tuổi kia nhao nhao cái trán chói hệ màu trắng vải chầm mặc đi vào từng cái võ quán đạo tràng, yên tĩnh luyện Tân Tê Cun Đô võ kỹ. Đau nhức khóc, chỉ có thể đơn giản phát tiết một chút tâm tình mình, lại lên không đến bất luận cái gì tác dụng khác. Chỉ có trên võ đạo mạnh lên, mới có thể tìm về mình dân tộc tôn nghiêm cùng vinh quang. Hàn Châu Tân Tê Cun Đô không hội tiêu vong, chỉ cần còn có một tên Hàn Châu người sống, như vậy Hàn Châu Tân Tê Đô liền không hội tiêu vong. Tuổi trẻ Hàn Châu đám võ giả, trong ánh mắt chấp động lên sáng ng Cùng Châu mới hợp khí đường tại ngắn ngủi trong một ngày nhanh chóng bài trừ, nuốt cũng không ít cực chân lưu tân cả võ quán, còn lại cực chân lưu tân cả đạo quán, vậy tại đỉnh lấy áp lực cố gắng sinh tồn lấy. Dân gian đại bộ phận điểm võ đạo thế lực không biết thần quyền đạo, võ giả là ai, nhưng ở võ đạo đại sư bên trên trong vòng luận quần, tần phấn danh tự tựa như là xoáy phong bình thường, nhanh chóng truyền vào đại bộ phận điểm võ đạo đại sư trong hai. Mới ra đời tuổi trẻ võ đạo đại sư, một ngày thời gian đánh chết hai tên võ đạo đại sư. Với lại niên kỷ không đến 20 tuổi, hai tên đối thủ vẫn là sử dụng sinh hóa thu cấp 4 dung hợp 16 tinh cấp võ đạo đại sư. Tần Phấn tay cầm một phần tờ báo buổi sáng liên tục thay cực chân hạo thiên thở dài, hôm đó hán náa sơn chi thời gian chiến tranh Cưu Sơn nhất phu, còn bày làm ra một bộ muốn cho cực chân hạo thiên đồng bào trợ quyền bộ dáng. Bây giờ cực chân hạo thiên thi cốt chưa lạnh kế sách, Cưu Sơn nhất phu liền lập tức động thủ 4 phía cướp đoạt thị trường địa bàn, Tần Phấn cảm thán liên tục còn thật là cái dạng gì tính cách người. Liền giao cái gì mặt hàng bằng hữu một đêm chưaa thương khôi phục Tầnấn tại dược phẩm kỳ công còn có sinh hóa thu Tam Phương trợ giúp dưới lấy cực nhanh tốc độ khôi phục thân thể khi mặt trời lên rời đi đường chân trời lúc Tần phấn thân thể đã cơ bản hoàn toàn khôi phục chỉ có trong cơ thể một chút mảnh tiểu kinh mạch vẫn còn ngăn chặn trạng thái Tần phấn đối bây giờ tình huống có đại khái hiểu rõ lần nữa khoanh chân ngồi tính tọa bắt đầu thanh lý trong cơ thể cái kia chút ngăn chặn mảnh tiểu kinh mạch khi bước vào võ đạo đại sư cảnh giới về sau Tần phấn đối trong cơ thể rất nhỏ mạt kinh mạch có rất sâu sắc hiểu rõ. Cái này chút ngày bình thường không đáng chú ý kinh mạch, nếu như thời gian dài không đi thanh lý đạt thông, thời gian góp nhặt lâu dài không những đối với thân thể không tốt, hội lưu lại một chút ẩn tật cũ mắc bên ngoài, càng thêm sẽ ảnh hưởng võ đạo tương lai tiến trình phát triển. Võ đạo thế giới xưa nay không khuyết thiếu thiên tài, có đôi khi đột nhiên hành không xuất thế một tên thiên tài, nhưng rất nhanh hắn liền hội biến mất không còn tăng hơi vô tung đi hướng bình thường. Đây cũng không phải là thật là hắn không được mà hắn ở quá khứ trong chiến đấu, bất chi bất giác thụ rất nhiều ám thương, thực lực lúc ấy lại không đủ phát hiện cái này chút ám thương, bị nó liên lụy không còn tiến bộ. Hắc. Tô tơ tơ, thần phấn dùng 4 giờ, đem trong cơ thể tất cả ngăn chặn mảnh tiểu kinh mạch toàn bộ đã thông, lấy làm đến chân khí lưu chuyển thông suốt vô cùng, liền rơi vào trong trầm tư. Nhớ lại hắn ná sơn bạch lộc đầm một trận chiến, tần phấn hai đầu lông mày tích tụ càng ngày càng sâu, mình võ đạo đi tuy là thẳng tiến không lùi thần đạo lại không phải không, có đầu gốc mãng phu chi đạo. Về nhớ ngày đó đánh chết cực chân hạo thiên về sau, ngửa mặt lên trời đối Qiu Sơn nhất phu gào thét mặc dù hào tình vẫn trượng, lại dù sao cũng hơi lô mãng. Là bởi vì biết đế thích tiên sư phó ở đây có chỗ nghỉ lại. Tân phấn nhẹ nhàng lắc đầu, không đúng, lúc ấy tuyệt không có loại kêu ý nghĩ, chỉ là cảm giác trong cơ thể chiến ý liên tục kéo lên, toàn thân chân khí đều tại bức hơi, nội tâm quả thật có muốn tái chiến mới hợp khí đường suy nghĩ. Thần phấn quan bế hai mắt lặng lặng tọa quan. Toàn bộ tinh thần đắm chìm trở lại ngày đó, hán nã sơn một trận chiến bắt trước Ngụy Trang chẳng cảnh. Theo chiến đấu tiến hành, rất nhanh lần nữa tiến nhập đối mặt Cửu Sơn nhất phu tình hình. Hoàn toàn mô phỏng, tần phấn phát hiện chính mình lúc ấy trạng thái hao tổn rất lớn, chiến ý lại như cũ phi thường dạn dảo, cái kia giống như cây căn đâm nhập thể nội trong tế bào sinh hóa thú mô phỏng sinh vật kinh mạch, nhảy lên phá lệ sinh động, so bất kỳ thời khắc nào đều muốn sinh động, bọn chúng đối chiến ý kích thích có tương đương thôi động. Đây là Tần phấn mở to mắt nhìn xem chậm rãi nâng lên hai tay, ngày đó cái kia gần như lô mãng chiến đấu hào hùng rốt cuộc tìm được nguyên nhân, đây là tới từ sinh hóa thú. Cái kia chút giống như rễ cây như thế đâm vào tế bào sinh hóa thú mô phỏng sinh vật kinh mạch, đang chiến đấu thời khắc liền phán phát không ngừng lại hướng trong tế bào trực tiếp rót vào thuốc kích thích như thế. Tần phấn còn phát hiện, trận chiến ngày đó mình thương thế tốc độ khôi phục muốn viện siêu mình trong tính toán. Căn cứ sinh hóa thú cấp 2 dung hợp tư liệu đến xem Mặc dù cấp 2 dung hợp sinh hóa thú vậy ủng có nhất định tái sinh trị liệu năng lực, nhưng loại năng lực kia là tương đối mà nói phi thường chậm chạp. Nhưng thần ma thể trợ giúp thụ tổn thương thân thể tốc độ khôi phục lại phi thường kinh người, mặc dù không cách nào cùng sinh hóa thú cấp 4 biến thái năng lực tái sinh so sánh, cũng vẫn là viễn siêu chính thức công bố những tài liệu kia số liệu. Không chỉ là tốc độ khôi phục, liền ngay cả mô phỏng sinh vật kinh mạch đủ khả năng tiếp nhận áp lực cường ngạnh trình độ, thân phấn cũng không thể không thừa nhận. Mình thần ma thể có vượt qua số liệu quá nhiều một mặt. Kịch chiến cực chân hạo thiên, thần Phấn suy tính buộc phát toàn bộ thực lực, bất kể hết thể hậu quả, tại chiếm cứ địa lợi tình huống dưới lấy trọng thương bên trong trọng thương làm đại giới, hẳn là có thể đánh chết cực chân hạo thiên. Thần ma thể, giống như cũng không phải là Lâm Thiếu nói như thế, không có tác dụng phụ. Tân Phấn nằm ở trên giường, loại này thôi phát có thể để người ta tinh thần phấn khởi, chiến đấu càng thêm dũng mánh quả cảm, nhưng khuyết điểm vậy hết sức rõ ràng. Cho dễ kích động quá mức, thậm chí Tần phấn dùng sức nắm chặt xong quyền rỗi cái lưng mệt mỏi, trận đánh hôm qua, cuối cùng hung diễm như điên dại bình thường tư thế chiến đấu, rất như là kịch truyền hình bên trong cái gọi là ma đầu. Cái này thần ma thể, thanh tỉnh thời khắc có thể giúp ta thần quyền đạo tăng lên thần uy, đánh tới hậu kỳ càng có thể thể hiện ra ma một mặt. Ma một mặt. Tần phấn lại một lần hai mắt nhắm lại mình hỏi mình, chẳng lẽ ta võ đạo, cũng không phải là chỉ là có thể thất thần đường. Người cứ nói đi. Đại sư thanh âm. Lần thứ hai tại tần phấn thanh tỉnh thời điểm phù hiện ở trong ốc. Đại sư, tần phấn một cái ngồi ngay ngắn, ngưng thần hỏi, ngài vừa mới lời nói nói là Ta cũng không nói gì, ta cũng không nói gì. Đại sư cái kia nho nhã thanh âm ngữ tóc so ngày thường nhanh số điểm, võ kỹ bên trên ta có thể cho ngươi chỉ điểm, võ đạo là thuộc về mỗi người độc hữu con đường. Nó theo cơ duyên, theo tính cách, theo cảnh vật chung quanh biến hóa, mà dần dần một chút xíu hình thành. Tỷ như cái kia phá thiên cấp ra hỏa. Hắn đi nghịch thiên võ đạo, cũng là trải qua hơn lần võ đạo biến hóa dung hợp, mới đi tới chúng ta đám người phía trên tình trạng. Phá thiên cấp. Nghịch thiên võ đạo. Tần Phấn kinh ngạc nhìn qua dưới giường gỗ sàn nhà, đại sư, ngài nói qua rất nhiều lần phá thiên cấp cao thủ, hắn làm sao xưa nay không xuất hiện? Rất đơn giản. Đại sư nho nhã thanh âm bên trong nhiều một tia điều cười, ngươi còn chưa đủ bàn, ngươi còn thiếu khuyết một cái vòng, hóa khí vì nguyên. Tần phấn hơi sững sờ, tại thánh võ đường bồi dưỡng lâu như vậy thời gian, Vậy cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cổ quái như vậy từ ngữ. Hóa khí vì nguyên, liền là đem ngươi chân khí trong cơ thể hóa thành chân nguyên. Đại sư cái kia đặc biệt chậm tấu nho nhã thanh em lần nữa tại tần phấn trong đầu vang lên, võ đạo, vĩnh viễn là chất cùng lượng biến hóa. Bây giờ ngươi chân khí đã có thể ngoại phóng, thậm chí không cần chiến đấu chỉ là đem chân khí tụ tập tăng lên tới cực hạn chân khí liền sẽ hình thành mắt Trần có thể thấy cương khí, tại ngươi bên ngoài cơ thể tiến hành bảo hộ. Tần phấn nhẹ nhàng Hàn Na sơn một trận chiến thực lực mình tăng lên tới cực hạn nhất lúc, chân khí sắc thực mắt Trần có thể thấy vây quanh tại trung quanh thân thể, cái loại cảm giác này phản phất cho người ta một loại thân thể cắm lên cánh, có thể bay lên không trung cảm giác. Hóa khí vì nguyên chia làm ba bước, tu khí ngưng cường, chân cương nhập thể, hóa khí vì nguyên. Đại sư tiếp tục truyền thụ lấy hắn cái kia nguyên bác học thức, người bây giờ đã có thể đem chân khí ngoại phóng hình thành cương khí, nhưng khoảng cách tụ khí thành cương vẫn còn có khoảng cách nhất định. Cương khí là chân khí tiến hóa hình thái. Nỗ lực ngưng tụ cùng lực sát thương, xa tại chân khí phía trên. Coi ngươi tại lúc chiến đấu, đem thực lực phát huy đến cực hạn lúc, kỳ thật đã trong lúc vô tình đưa chúng nó chuyển đa hóa thành cương khí, đây cũng là ngươi có thể chiến thăng cái kia hai tên võ đạo đại sư trọng yếu nguyên nhân. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, bản năng chuyển hóa chỉ là cơ bản. Tân phấn nhắm hai mắt, trong đầu xuất hiện một vài bức chân khí lưu động hình tượng, đó là đại sư thông qua phương pháp đặc thủ, tại hắn thanh tỉnh thời khắc truyền đến tụ khí ngưng cương quá trình hình tượng. Nhìn lấy tụ khí ngưng cương hình tượng, tần phấn nhớ lại trận đánh hôm qua lúc từng mảnh trắng cảnh, chân khí trong cơ thể một chút xíu bắt đầu lưu động Hán nã sơn một trận chiến tần phấn cũng không phải là chỉ là đạt được thanh danh tại võ đạo vòng bay vọn, tinh thần cùng tổng hợp phương diện đều có tăng lên rất nhiều. Võ đạo đại sư ở giữa kinh nghiệm chiến đấu là quý giá, liên tục hai trận quyết đấu kinh nghiệm, xa so với đơn trận tới càng thêm quý giá, là rất nhiều võ đạo đại sư cả một đời đều sẽ không gặp phải tình huống. Tần phấn là may mắn Liên tiếp hai trận quyết đấu khai tông lập phái võ đạo đại sư, từ đó sống tiếp được đồng thời lấy được thắng lợi sau cùng, loại kinh nghiệm này tích lũy là dùng số lượng đều không cách nào hình dung. Khi một quyền đấm chết cùng là võ đạo đại sư đối thủ lúc, tân phấn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng đối phương nhân sinh toàn bộ kinh lịch, cái kia sán lạn lộng lẫy võ đạo nhân sinh, phản phất tại trong đầu hắn khắc xuống in dấu thật sâu ấn. Đánh người chết đạt được đối phương toàn bộ kinh nghiệm, loại chuyện này mặc dù rất là vô nghĩa Tần phấn lại cũng chỉ có thể tìm tới loại này vô nghĩa lời nói, để hình dung mình thủ thắng lúc trong chớp mắt ấy cái kia, cảm giác được đối phương buồn vui nhân sinh toàn bộ kinh lịch trạng thái. a Tần phấn ngoài phòng ngủ mặt trong phòng khách, hạ sỉ mổ tổ gì trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, rất là hiếu kỳ đánh giá tần phấn cửa phòng ngủ, thật dày bờ môi mở ra tự nói, kỳ quái, tại sao ta cảm giác đến hắn võ đạo lại bắt đầu tiến bộ? Tu khí ngưng cương! Tần phấn đi qua xa ha ra tẩy lễ! lại trải qua liên tục hai lần võ đạo đại sư ở giữa quyết đấu, càng đi qua hán nạ Sơn một nhóm kinh lịch, căn cơ vậy đã có đầy đủ điều kiện. Nếu không có đại sư chỉ điểm, Tần Phấn còn phải cần một khoảng thời gian thể hội, bấy quan cùng tìm tòi. Bây giờ thiếu đi đạo này, chương trình có thể ăn có sẵn, Tần Phấn tính toán 2 giờ về sau đột nhiên mở to mắt nhẹ nhàng vùng dong lúc nhích tay trái. Bên ngoài cực chân huyền nhất kinh ngạc ngẩn đầu nhìn Tần Phấn cái kia chuyển ra xét đánh thanh âm phòng ngủ. Xuất thủ chân khí đánh nổ không khí như sấm động thanh âm. Cực chân huyền nhất tự tin mình vậy có thể làm được, nhưng như vậy không có bất kỳ cái gì chân khí tàn phá bừa bãi buộc phát uy thế, phản phất chống rông xuất hiện âm thanh sấm sét hạ sỉ mổ tổ dị rồi tự nhận vậy vẫn là không cách nào làm đến. Đầy đủ tích lũy liền giống như một cái kho thuốc nổ, đại sư chỉ điểm chính là dẫn bảo kho thuốc nổ viên kia lửa nhỏ tinh. Vẹn vẹn 2 giờ, liền tiến vào tụ khí ngưng cương tình trạng, tần phấn bắt đầu lý giải một cái học được thật lâu, lại một mực không cách nào chân chính lý giải thành ngữ, nước chạy thành sông Chân cương nhập thể, chính là đem ngoại phong cương khí hóa tận xương cách thể bên trong, nhìn từ ngoài đã không nhìn thấy cái gọi là cương khí. Đại sư mang theo mấy điểm trêu trọc nho nhã thanh âm vang lên lần nữa, cùng cũng phản pháp quy chân có chút tương tự. Tần phấn nhẹ cười lắc đầu, một ngày trùng kích hai cái cảnh giới. Nhắm mắt, quan sát đại sư cho ra hình chiếu, tần phấn lần nữa tiến vào định, cố gắng chính là đặt ở ngoại cương khí hướng trong cơ thể thu nạp. Một giờ, tần phấn khổ cười mở hai mắt ra. Muốn nhanh như vậy trùng kích quả nhiên là không thể nào. Bất quá còn tốt, chí ít vừa mới trùng kích quá trình bên trong, vẫn là tích lũy một chút kinh nghiệm, đến cũng không phải là một điểm thu hoạch đều không có. Tần Phấn lần nữa đi ra phòng ngủ, phòng khách chỉ còn xuống cực chân huyền nhất cùng Hạ Sĩ si Mộ Tổ Dị Dụ, hai người ngồi tại ghế sofa bên trong. Đế thích hiện tại xác định Tần Phấn thân thể khôi phục cơ bản khỏe mạnh trạng thái, có đầy đủ năng lực tự vệ về sau liền lựa chọn dẫn người rời đi. Thân là thánh võ đường một đại thủ tọa, Đế thích thiên rất rõ ràng, hôm nay tần phấn hẳn là có cuộc đời mình con đường, thêm chút chiếu ứng là một tên sư phó hẳn là cung cấp tất yếu chương trình, nhưng lại không thể đủ quá quá độ bảo hộ, để hắn đã mất đi mình tính cách cùng võ đạo chi lộ. Tiểu tử, người hạ sỉ mổ tổ gì rồi đứng dậy, di chuyển hắn cái kia mập mạp lại vô cùng linh hoạt thân thể đi vào tần phấn trước mặt, bàn tay to vướt tần phấn phía sau lưng cùng lồng ngực, tả hữu trên giới tỉ mỉ nhìn một cái lượn, kinh ngạc nói ra, người thật lại trên võ đạo trước tiến lên một bước Tần phấn nết miệng lại vào đầu, đối vị này nhiệt tình hào sảng, là người không làm bộ dối trá hạ sỉ mổ tổ gì rổ khổ cười trả lời, ý chỉ rổ huynh nếu là cùng ta như thế, đi đón ngay cả đánh bên trên hai trận mang theo vượt cấp chiến đấu tính chất quyết đấu, nghĩ đến ngươi cũng có thể rất nhanh trên võ đạo lần nữa tiến lên A. Nói thì nói thế, hạ sĩ mổ tổ gì rổ riêu động cái kia so tần phấn đầu còn muốn lớn gấp đôi đầu, nhưng ngươi tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh, ta đoán chừng coi như ta có ngươi dạng này tinh lịch cũng cần tĩnh tư một cái hai tháng thậm chí càng lâu là đem. Đương nhiên, hạ sĩ sì mổ tô gì dỗ lại là thở dài, mặc dù ta vậy đồng dạng si mê võ đạo, nhưng võ đạo một đường cũng không phải là vĩnh viễn chỉ là đang đánh cược. Kỳ thật từ cái khác góc độ đi quan sát, cũng có thể phát hiện võ đạo động lòng người một mặt. Như người loại này liều mạng phương thức, không phải thích hợp tất cả mọi người, về sau ngươi vậy không ít làm nhiều tốt. Người vật khí, không hội một mực tốt như vậy, có thể tuyệt xử phung sinh. Tân phấn rất là tán đồng liên tục gật đầu. Trải qua xa ha ra tẩy lễ về sau, biết hơn bất kỳ một cái nào góc độ đi quan sát võ đạo, đều sẽ thấy khác biệt lộng lây võ đạo. Không nhưng trên cái thế giới này cứ như vậy nhiều võ đạo đại sư, nếu như nhất định phải đánh chết người khác mới có thể tìm được càng nhiều kinh nghiệm, đây chẳng phải là đã sớm thiên hạ đại loạn. Ha ha, xem ra ngươi đã sớm biết từ cái khắc góc độ quan sát. Hạ sĩ mổ tô gì rồi cười lại là liên tục lây động viên kia to lớn đầu to, ngươi tiểu tử này thật là một cái quái thai tuổi còn trẻ thực lực liền đạt đến trình độ này. Còn có vừa mới trước đây không lâu rời đi, cái kia trong ngực ôm dao gọi là Tiết Thiên tiểu tử, cũng là một cái quái thai. Tân Phấn dùng sức trùng điệp liên tục gật đầu, cực đoan tán Đồng Hạ Sĩ Mộ Tổ Dị rồ đối Tiết Thiên đánh giá, tiểu tử kia liền là một cái quái thai. Đúng. Hạ Sĩ Mộ Tổ Dị rồ rỗi ra mập mạp ngón trỏ, cũng không cần cho là ta so ngươi sớm tiến vào võ đạo đại sư cảnh giới, liền toàn bộ cho là ta là đúng, tuyệt đối không nên chỉ là quan sát mà tự bỏ mình tính cách. Mỗi người dưới chân đường cũng khác nhau, người võ đạo có trưởng hà mặt trời lặn khí thế, nếu như đối mặt khiêu chiến mà lùi về sau, có lẽ cả đời võ đạo cũng sẽ không tiếp tục tiến bộ. Tần phấn nhìn xem hạ sĩ mổ tổ gì rồi, cảm giác mình thật rất là may mắn, bất luận đối phương lời nói chính xác hay không, chí ít hắn là thật đem mình làm bằng hữu Một trận tiếng điện thoại, đánh gây tần phấn suy nghĩ, hắn túi đầu nhìn lại phát hiện đây là một cái có chút lạ lâm số điện thoại. Chương 450, vì dân trừ hại. Điện thoại là từ Thịnh Kinh đánh tới, cũng không phải là triệu hồ tử bọn người quân dụng điện thoại, mà là đến từ một nhà tư nhân mở sửa sang công ty. Tần phấn ngày đó tại Thịnh Kinh mua phòng phòng về sau, liền ủy thác địa sản nhà đầu tư hỗ trợ một gian khối lượng đáng tin sửa sang công ty. Hôm nay gọi điện thoại, liền là địa sản nhà đầu tư hỗ trợ tìm tới lắp đặt thiết bị công ty. Tần tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là hâm hâm phòng ốc thiết kế trang hoàng công ty hạ quản lý, ngài phòng ốc tình huống chúng ta đã phái thực tế nhân viên đi xem qua Xin hỏi ngài hiện tại thuận tiện tiếp thu một cái chúng ta báo giá sao? Điện thoại bên kia, Hà Tiên Sinh thanh nhã phi thường ôn hòa, Tần Phấn đè xuống mới điện thoại bịu kiện tiếp thu công năng, một phần tư liệu kỹ càng rõ ràng báo giá đơn, rất nhanh xuất hiện ở tần phấn điện thoại đánh ra tìm tới ảnh bên trong. Nhìn thấy chuyển đến báo giá đơn, Tần Phấn mang trên mặt nhàn nhạt hơi cười rất nhanh ngưng kết, một chút xíu tức giận từ bộ mặt trong cơ thể chậm rãi lộ ra. Một túi Ha cát, vận chuyển đến 18 tầng lâu trong phòng, chỉ là vận chuyển phí tổn liền cao tới 18 nguyên. Mà hạt cắt bản thân giá cả cũng bất quá là bà khối nhiều tiền. Một túi hạt cắt phí chuyên trở lại là hạt cắt bản thân gấp 6 lần trở lên. Tần phấn hốc mắt hai điều trên lông mày, tụ tập tại mi tâm ở giữa phảng phất tại mở gặp mặt hội. Một tổ gia đình sử dụng tổ hợp ghế sofa, sửa sang công ty mở ra giá cả ước chừng là 6.000 nguyên, nhưng đưa lên lâu phí tổn lại muốn 3.000 khối. Đây là muốn làm gì? Tần phấn khỏe môi lạnh cười mang theo một tia không hiểu, đây là sửa sang công ty, vẫn là cướp bóc công ty không phải đều nói hiện tại địa sản nhà đầu tư cùng sửa sang công ty hợp tác, đã tạo thành một đầu giá cả vừa phải thương nghiệp thể hệ sau. Làm sao giá cả quý đến trình độ này? Hạ sĩ mổ tô gì rồi nhìn chầm chầm bao giá chỉ nhìn một cách đơn thuần nửa ngày hỏi, giá tiền này có vấn đề gì không? Tân phấn nhìn xem vị này cùng châu tới võ đạo đại sư sửng suốt mấy giây, mới nhớ tới rất nhiều võ đạo đại sư không hề giống mình như thế, đã từng sinh hoạt tại cùng loại không có gì cả xã hội tầng dưới chót. Đối với đoạn thời gian kia Tân phấn một mực coi như là nhân sinh một đoạn chân quý kinh lịch, kiến trúc công làm việc, giờ công, thậm chí công ty dọn nhà làm việc đều làm qua, tự nhiên biết cái này chút sửa sang lúc đưa hàng giá cả. Một túi ba khối tiền hạt cắt phí chuyên chở 18 khối tiền, đây cũng không phải là dùng giá trên trời liền có thể hình dung sự tình. Tần phấn lắc đầu liên tục, như thế đưa hàng thu phí phương thức, so cấp ngân hàng đây chính là muốn tới nhanh rất rất nhiều, mình trước kia làm công ty dọn nhà, làm sao lại không có có như thế quá cao thu phí đâu. Tần phấn chầm mặc mấy phút đồng hồ, điện thoại một đầu hạ quản lý thanh âm mang theo lấy tâm thần bất định, tần tiên sinh, ngài nhìn phần này báo giá còn có vấn đề gì không? Có vấn đề gì? Tần phấn nghe nói như thế khí liên tục lạnh cười, cái này đâu chỉ có vấn đề, ba khối nhiều tiền một túi hạc cát, người muốn ta 18 khối tiền tiền chuyên trở. Còn có ghế salon kia, 6.000 khối đồ vật, người muốn ta 3.000 khối tiền chuyên trở. Còn có cái này chút cửa sổ giá cả, đây đều là hàng hiệu ưu chất nhãn hiệu giá cả. Thế nhưng là người cho cái này chút nhãn hiệu, lành nghề bên trong vậy nhưng là có tiếng thấp chết. Hạ sĩ mổ tổ dị rồi kinh ngạc nhìn xem tân phấn, cái này cái trẻ tuổi võ học đại sư vậy mà ngoại trừ võ đạo bên ngoài, đối với mấy cái này cơ sở nhất dân sinh còn hiểu rõ như vậy, thậm chí ngay cả cái gì nhãn hiệu giá cả chất lượng tốt hỏng đều nhất thanh nhị sở. Thân là võ đạo đại sư, hạ sĩ mổ tổ gì rồi biết bình thường, tất cả mọi người là trực tiếp đem sự tỉnh dậy cho đồ đệ đi làm, căn bản vốn không cần mình quan tâm. Đối với mấy cái này giá cả cũng không hiểu rõ. Tần Phấn khí lắc đầu liên tục, bây giờ mình mặc dù không còn là ngày đó cái kia giấy rủ tại nghèo khó ôn la tiểu tử nghèo, nhưng cái kia không có nghĩa là mình có một chút ít tiền liền sẽ đi lãng phí, đặc biệt vẫn là loại này, người sáng suốt vừa nhìn liền biết vô độ lãng phí. Điện thoại một đầu Hà quản lý xấu hổ làm cười mấy tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ thanh âm lần nữa tại Tần Phấn vang lên bên tai, "Cái này Tần tiên sinh, kỳ thật ngài hẳn là thấy được" Ngoại trừ cái này chút phí chuyên trở cùng cửa sổ bên ngoài, cái khác giá cả còn đều tính công đạo không phải sao. Tân phấn sửng sốt một chút, không nghĩ tới hà quản lý vậy mà như thế dứt khoát liền thừa nhận phương diện này sự tình, phần này báo giá đơn vị xác thực ngoại trừ phí chuyên trở cùng cửa sổ giá cả có chút nịch thiên tri bên ngoài, cái khác đều phi thường công đạo. Tần tiên sinh, có một số việc cũng không phải chúng ta liền có thể làm chủ. Hà quản lý thanh âm mang theo mấy điểm khuyên nụ vị nói, ngài cũng biết, Trong cái xã hội này làm ăn muốn chú ý cùng địa phương rất nhiều. Ta cũng không sợ cùng ngài nói thẳng, ngay hiện tại cái này chút phí chuyên trở còn tính là chúng ta tranh thủ nửa ngày, mới tới như vậy tiện nghi ra cả. Tiện nghi. Tần phấn hoài nghi mình tính rắc phải chăng đi ra vấn đề, đối phương cũng dám mở to mắt nói lời bịa đặt, tới một câu dạng này phí chuyên trở coi như tiện nghi. Nếu như cái này gọi là tiện nghi, tần phấn rất muốn hỏi một chút hà quản lý, có phải hay không trong mắt hắn, lò sát sinh cái kia chút ngao ngao đợi làm thịt heo cũng đều là điều thuyền. Sắp thực tiện nghi. Hà quản lý thanh âm tràn đầy tự tin, tần tiên sinh, đối với cái này ta không cần thiết nói dối. Ta có thể cam đoan, ngài coi như đi tìm cái khác sửa sang công ty, phí chuyên trở cùng cửa sổ phương diện này ra cả, vậy tuyệt đối không thể so với chúng ta tiện nghi. Tần phấn rất là hoài nghi, đối phương tự tin đến cùng là từ chỗ nào đến, lời nói này trong giọng nói tràn đầy lẽ thẳng khí hùng cảm giác, không có chút nào cảm thấy cái giá tiền này có vấn đề gì. Hà quản lý Tần phấn thoáng trầm mặt một chút, vận chuyển cái này một hối, ta nhìn không bằng chính ta tìm người tốt. Tần tiên sinh muốn mình tìm người vận chuyển tự nhiên không có vấn đề, chỉ là hạ quản lý muốn nói lại thôi nói ra, chỉ là. Nếu như tần tiên sinh tìm người không có hoàn thành công nhân bước vắt làm, đoán chừng ngài còn muốn tìm chúng ta hỗ trợ thời điểm, chỉ sợ giá cả còn cần tiếp tục dâng đi lên. Đến lúc đó, còn hy vọng ngài có thể thông cảm một cái chúng ta, có một số việc chúng ta vậy không có cách nào. Tân Phấn ngón trỏ trái ở dưới cầm chỗ vừa đi vừa về xoa nắn, luôn cảm giác đối phương trong lời nói xác thực tràn đầy mịt mở bất đắc dĩ. Cúc hạ quản lý điện thoại, Tân Phấn lợi dùng điện thoại di động thẩm tra công năng, tìm được mấy nhà công ty dọn nhà hỏi thăm, kết quả hắn nhóm vừa nghe đến cư xá vườn hoa vị trí, từng cái báo ra giá cả xa so với hạ quản lý báo ra càng quá đáng. Nếu như không phải cảm giác được bọn hắn trong lời nói vậy có khó khăn khó nói hương vị, Tần Phấn cũng bắt đầu hoài nghi mình trên thân phải chăng có dê béo khí tước. Để cho người khác đều muốn làm thịt hắn một đao Chẳng phải 18 tầng lâu sau Ta tự mình tới Cái này tổng được rồi Tần phấn nhẹ nhàng chuyển động bả vai Thiên hạ võ học tổng cương bên trong lòng tượng bàn nhược công chi lực Đừng nói là điểm này hạt cắt cùng xi si măng Liền xem như càng nặng đổ vỡ Vậy đồng dạng không nói chơi Sư phó, ta vậy đi theo người dọn nhà A Tần lão đệ, vậy thêm ta một suất Tần phấn cũng cảm thấy dương nhược nhược Dương tích tích hai người tạm thời hẳn là sẽ rất an toàn Một bên gật đầu một bên bấm triệu hồ tử điện thoại, triệu đại ca, là ta. Có thể giúp ta tìm chiếc xe, thanh hạt cắt còn có ghế sofa các loại đồ dùng trong nhà vận đến ta dưới lầu sau. Ta địa chỉ gia đình là. Đi. Không có vấn đề, ta thẳng thắn tìm mấy tên tiểu tử, đem đồ vật cho người mang lên đi tính toán. Triệu hồ tử ngồi tại quân dụng trên ghế rửa lớn hào sáng nói ra, bên này vừa lúc tới mấy cái vừa mới kết thúc tân binh huấn luyện tiểu tử, để bọn hắn nhiều một chút rèn luyện cũng là tốt. đúng Còn không có chúc mừng tiểu tử ngươi hai trận chiến thành danh sự tình, nhanh lên về thịnh kinh, ta mời ngươi ăn cơm. Vận chuyển liên tốt, chúng ta chuyển là có thể. Tần phấn cúp điện thoại hướng hai người nhìn lại, chúng ta hiện tại đi thịnh kinh. Ba người đi ra ngoài tại ven đường ngăn lại hai xe taxi, tần phấn cùng cực chân huyền nhất ngồi cùng một chiếc xe, hạ xì mổ tổ dị dồ mình đơn độc ngồi mặt khác một cỗ thẳng đến sân bay. Thiên bác thị khoảng cách thịnh kinh khoảng cách, thẳng tắp khoảng cách cũng không tính quá mức xa xôi. Trực tiếp mua lấy gần nhất cất cánh chuyến bay về máy bay, ba người đi vào cabin, Tần Phấn cũng không có gấp ngồi xuống, chung quanh hắn quan sát đến trong máy bay mỗi một tên hành khách. Là mỗi lần cưới hàng không dân dụng máy bay, nhất định gặp được cướp máy bay sự kiện Tần Phấn, bây giờ dưỡng thành một cái lên phi cơ lập tức kiểm tra bốn phía hành khách, phải chăng khả năng tồn tại cướp máy bay nhân viên thói quen. Xác định không có tiềm ẩn nguy hiểm, Tần Phấn an tâm ngồi xuống, theo máy bay cất cánh cùng hạ xuống, lại một lần nữa về tới thịnh kinh. Xuống phi cơ, mở điện thoại Tần Phấn phát hiện trên điện thoại di động có hai điện thoại chưa nhận, mở ra nhắn lại hộp thư nghe được trong đó là một người trẻ tuổi nhắn lại. Tần Trung tá, chúng ta tới đến các ngài lâu xuống, tìm tới công ty vật nghiệp mở một chút các ngài cửa phòng. Dù sao thụ lấy những vật phẩm này cũng là nhàng chán, chúng ta liền giúp ngươi mang lên đi. Tần Trung tá, ngài nơi này tới một đám người. Uy làm gì chứ? Những này là chúng ta mang lên tới. Điện thoại nửa đoạn sau ghi âm, Hiển nhiên không phải đối Tần Phấn lời nói. Đằng sau Thanh âm trở nên càng thêm mồ náo bắt đầu, trong nháy mắt điện thoại lại đột nhiên gây mất. Tân Phấn nhìn nhìn thời gian, bất quá là một phút đồng hồ chuyện lúc trước tỉnh, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy càng thêm không thích hợp, mang theo hai người trực tiếp tìm hai chiếc đắt nhất từ động xe bay cho thuê thẳng đến ngoại ô thành phố bên ngoài vườn hoa cho ở. Theo thời gian chuyển rời, xã hội phát triển. Thẩm Kinh bây giờ chiếm đoạt phụ cận số tòa thành thị, tạo thành một tòa cự đại siêu cấp hiện đại hóa thành thị, Tần Phấn phong ốc tại Thẩm Kinh tương đối lệch một điểm vị trí. Từ động xe bay đi tiếp gần một giờ mới tới hắn vườn hoa cư xá. Từ trên cao nhìn xuống, cái này mới xây vườn hoa cư xá rất là xinh đẹp, bốn phía xanh hóa so tranh tuyên truyền bên cạnh bên trên còn muốn nồng đậm số điểm, hiện đại hóa khí tức bên trong mang theo đầy đủ ưu tĩnh trang nhã, để cho người ta nhìn liền có một loại mua kiếm được cảm giác. Từ động xe bay tiến vào cộng đồng, hắn chỗ ở trước lầu hoàn cảnh khiến cho chậm rãi như mày Cái này vốn hẳn nên cùng cái khác nhà lầu trước như thế sạch sẽ trên đất trống Bốn phía tán lạc bị nện nát đồ dùng trong nhà, chứa hạt cắt cùng túi xi măng tử rách dưới nhét vào bốn phía, đem hạt cắt cùng xi măng bày khắp mặt đất. Cái này chút tàn phá hiện trận vị trí trung ương, có ba tên ngã trên mặt đất người trẻ tuổi. Cho dù ở trên không cách một khoảng cách quan sát, thị lực không thiếu người đều có thể nhìn thấy, cái này ba tên người trẻ tuổi thâm sơn dính đầy vết máu. Ngoại trừ ba tên ngược lại người trẻ tuổi, còn có mười mấy người hoặc đứng hoặc ngồi tàn mát tại bốn phía, ngẫu chỉ một cái ba tên người trẻ tuổi phát ra tiếng cười chính là trầm mặc túi đầu hút thuốc lá. Xe taxi đem rơi xuống cách xa mặt đất 5m vị trí, quay đầu có chút khó khăn nhìn xem Tân Phấn, mấy vị, các ngươi nhìn có thể không thể tự kiểm chế nhảy đi xuống, hoặc là ta lại hạ xuống cái 1 mét. Tân Phấn nhìn xem tài xế xe taxi cái kia khó xử bộ dáng, khe khẽ lắc đầu trực tiếp mở cửa xe nhảy xuống. Tình huống như vậy, dạng này không khí, phía dưới chuyện phát sinh nguyên nhân, có lẽ không biết sự tình phát triển người không biết, nhưng coi như lại không biết sự tình nguyên nhân người vậy minh bạch. Tình huống bây giờ phía dưới có người vừa mới đang đánh khung, với lại cảnh sát cũng không có xuất hiện. Đông. Đông. Đông. Tần phấn cùng cực chân huyền nhất tuần tự đem rơi xuống đất, hạ sĩ mổ tổ dị rổ cái kia thân hình khổng lồ đập tầm ầm động lên mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn, liền cả mặt đất bên trên cái kia chút không có sinh mệnh hạt cắt si măng cũng hơi rung động bật lên. Hơn 10 người quay chung quanh tại phụ cận trêu chọc người hút thuốc, nhao nhao đứng người lên, bọn hắn trầm mặc hình thành một vòng tròn muốn tần phấn vây lại các ngươi là Triệu đại ca phái tới." Tân Phấn ngồi xổm người xuống nhìn xem ba tên trên mặt tân binh khí tức còn không có lui sạch sẽ người trẻ tuổi, đây là có chuyện gì? "Cắt, cắt hỏi." Tân Phấn sửng sốt một chút, mới nghe rõ cái này nhìn bị đánh thành đầu heo, bờ môi vỡ tan dường như là lạp xưởng tân binh trong miệng từ đơn, cái gọi là cắt hỏi liền là bọn hắn ý tứ, muốn hỏi chuyện. "Ngươi là nơi này chủ xí nghiệp." Vây quanh mười mấy người có một cái dẫn đầu, phần cổ đâm vào một đầu tử kim sắc Đông Vương Long Văn Thần. Trần chùi tại tay áo dài bên ngoài hai tay mu bàn tay chỗ vậy đồng dạng theo hai đầu kim sắc đôi rồng. Tần phấn ngồi trồm hổm trên mặt đất xem xét mắt cách đó không xa vỡ vụn ghế sofa, mở mắt ra, ta là nơi này chủ xí nghiệp, ghế salon kia là ta sao. Phía ngoài đoàn người một tên thân mặc tây trang màu đen, trong ngực ôm một cái cặp công văn, nhìn có chút nhã nhận nam nhân, trong ánh mắt mang theo khiếp đảm đi vào vào người, đi vào tần phấn trước mặt nhỏ giọng nói ra, tần tiên sinh sao. Ta là trước đây không lâu cùng người thông qua điện thoại hạ quản lý, đây là hiện tại mới báo giá đơn. Một túi hạt cắt thu ngài 50 khối, về phần ghế sofa. Tần phấn Nhấc gây mất hạ quản lý lời nói, con mắt quét mắt người chung quanh hỏi, cái này chút, người nào? Bọn hắn hạ quản lý xích lại gần tần phấn bên thai nhẹ giọng nói, bọn hắn cái nghề này gọi là lâu bá. Lâu bá? Tần phấn có chút không hiểu, mình tại xã hội tầng dưới chốt vậy dạo qua, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này nành nghề? Làm thành vòng tròn đám người nghe nói như thế, trên mặt nhau nhau nổi lên một kia tốt sắc. Hà quản lý lặng lẽ gật đầu lại tại tần phấn bên thai thấp giải thích rõ, lâu bá, liền là tùy ý quá cao tiền chuyên trở dùng, bạo lực ép mua ép bán một loại đám người. Nếu như không theo bọn hắn chạy đi đâu con đường, sửa sang cần hạt cắt vậy không cách nào vận tiền đến. Đen xã hội. Tần phấn thuốc gia mình lý giải phương thức. Không không không, chúng ta không phải đen chát chát hội. Dẫn đầu nam nhân liên tục khoát tay, chúng ta là thương nhân. Kinh doanh phạm vi là tiêu thụ cùng vận chuyển ngành nghề, ngẫu lại bởi vì hoạt động thương nghiệp, cùng đồng hành tiến hành một chút xíu ma sát. Tỷ như vừa mới chuyện phát sinh, chúng ta đối ma sát bên trong hư hại ngài vật phẩm cảm thấy hết sức xin lỗi. Bộ kia ghế sofa 6.000 khối đúng không? Chúng ta hội theo giá bồi thường. Tần phấn nhìn trong tay 10 báo giá đơn, vận chuyển bộ này ghế sofa phí tổn từ 3.000 khối, bây giờ đã tăng tới 9.000 khối, đây rốt cuộc là ai bồi phí tổn? Tần phấn lại thăm dò dưới 3 tên Tân binh thương thế Nhìn cũng không nhìn đối phương nói ra, huyền nhất, báo động." Tân Tiên Sinh Hà quản lý lắc đầu liên tục nhỏ giọng nói ra, "Đừng báo cảnh sát, vô dụ. Bọn hắn là vừa vận được thả ra, giao một chút tiền phạt liền đi ra." Loại chuyện này, bọn hắn có biện pháp nói thành là thương nghiệp tranh chấp, không tầm thường bồi tiền thuốc men, nhưng cái này phí tổn cuối cùng vẫn là hội rơi vào ngãi trên đầu. Tân phấn ngồi chồm hổm trên mặt đất rất là muốn cười nhìn lấy bốn phía vận chuyển thương nhân, mình trên Hán nã Sơn ngay cả đương thời võ đạo đại sư đều đánh chết. Nghĩ không ra trở lại thịnh kinh mua một phòng nhỏ, còn bị cái gọi là lâu bá cho ức hiếp tới cửa, báo động xem ra đều không có tác dụng gì, cái này thực sự buồn cười quá. Thần tiên sinh có đúng không? Ngài nhìn có phải hay không thanh cái này hiệp ước ký? Ngài yên tâm, chỉ cần là chúng ta tới làm cái này công trình, chúng ta có thể cam đoan sẽ không nhận người khác quái rối Người dẫn đầu đi lên trước đuốt tần phấn bả vai, nhìn phảng phất người quen biết cũ như thế. Tần phấn ngẩn đầu bình tĩnh nhìn đối phương, nếu như ta không ký sẽ như thế nào? Không ký. Cái cổ ám sát kim long người trẻ tuổi cười. Mà bắt đầu, cái kia tần tiên sinh, ta vương lão ngũ nhưng không dám hứa chắc, các ngài cư có thể an toàn vận chuyển về đến trong nhà. Hà quản lý vụn trộm rắt lấy tần phấn gốc áo, loại này đối mặt lâu ba cứng rắn cốt khí người hắn đã thấy nhiều, nhưng cuối cùng không có một cái nào đối mặt lâu Bá không chịu thua. Lâu ba cũng không phải đồng ốc, chân chính có tiền có thế người tại thịnh kinh, vậy cũng là ở biệt thự mở từ động phi hành xe thể thao. Chạy đến loại này tương đối xa xôi vùng ngoại thành, còn muốn thử ngồi taxi trở về người, hiển nhiên không phải là có tiền có thế người, quả hồng mềm tự nhiên muốn nắm chắc. Tân phấn mở ra điện thoại, bình tĩnh nhìn trước mắt tự xương vương lão ngũ người trẻ tuổi, uy, mới an nam phái xuất sở sao. Ta là cư xá dương quang hộ gia đình, các ngươi nơi này có đen xã hội A chẳng lẽ mặc kệ một chút không? Đúng, ta chỗ này sửa sang. Cái gì? Thương nghiệp tranh chấp không về các người quản. Có đúng không? Các ngươi thật mặc kệ. Vương láo ngũ cười, đứng ở xung quanh người vậy đều cùng một chỗ cười lên, loại này báo động đã không phải lần đầu tiên gặp, trước kia phái xuất sở cũng từng quán qua, nhưng mỗi một lần đều bị luật sư cho một trận thủ pháp dùng ra, liền đem sự tình bãi bình. Qua mấy lần, mỗi một lần đều là khiếu loại dân cư người sử dụng mình rút đơn kiện, lệnh phái xuất sở người vậy cảm thấy trên mặt không ánh sáng, cuối cùng dứt khoát liền mặc kệ. Các ngươi mặc kệ lời nói, cái kia ta giúp ngươi quản một cái. Các ngươi chuẩn bị gọi xe cứu thương a. Tần phấn băng lanh cứng nhắc ngữ khí thanh điện thoại vừa đứt, vương lão ngũ lập tức cảm giác không khí chung quanh đều trở nên băng lạnh lên, không ít người thân thể càng là dùng mình một cái, trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, mình vây quanh không là một người, mà là vây khốn lấy một đầu hung bạo biến dị ra thú. Đồ dùng trong nhà để cho người ta đập, hạt cắt xi là một, mấu chốt nhất vẫn là cái kia triệu hồ tử phái tới ba người bị người đánh, tần phấn thực sự tìm không ra bất kỳ lý do, khiến cái này người an toàn hoàn chỉnh rời đi. Huyền nhất Tần Phấn đứng dậy lui hướng Hạ Sĩ mổ Tổ lạnh lùng nói ra: "Nam viện 60 thiên, sớm một ngày xuất viện, ngươi cuộc thi lần này không hợp cách." "Vâng." Cực chân huyền nhất thân thể xương cốt trong nháy mắt ba ba nổ vàng một mảnh, những ngày này chỉ thấy sư phó động thủ, hôm nay hữu cơ sẽ ra tay tự nhiên cái kia phải thật tốt biểu hiện. Hắn một cái bước xa liền vọt tới Vương lão ngũ trước mặt, tân cả cơ bản nhất đơn giản nhất chính quyền, tại rậm chân vọt tới trước ở giữa vênh ra. Vương lão ngũ chỉ cảm thấy một cỗ phong đập vào mặt còn không có phản ứng qua chuyện gì xảy ra, mũi lập tức một trận đau bớt nhức, tuyến lệ sau đó căn bản là không có cách khống chế tràn mi mà ra. Đây là... Vương lão Ngũ kinh ngạc mình vậy mà sẽ bị người đánh, nơi bụng lập tức chuyển đến một cố cường hoành lực trùng kích đến, trực tiếp đem hắn sông đã bị đánh tôm mét hình dạng, nháy mắt sau đó mưa to gió lớn dạng nắm đấm đánh vào toàn thân hắn mỗi một cái bộ vị. Điện quang hòa thạch. Vương lão Ngũ đã hoàn toàn thay đổi ngã trên mặt đất Thủ thương trình độ nhìn so trước đó bị đánh ba tên tân binh còn nặng hơn bên trên gấp 10 lần. Đây là Lâu bá thành viên khác đều ngây người, còn chưa bao giờ vị nào chủ sĩ nghiệp, dám dưới loại tình huống này phát động công kích. Đánh hắn Một tiếng phẫn nộ gào thét từ lâu bá thành viên trong miệng hô lên, hà quản lý gan tiểu ngồi trồm hồm trên mặt đất hai tay ôm đầu, miệng bên trong không ngừng nhỏ giọng lầm bẩm không liên quan chuyện ta, không liên quan chuyện ta. Cực chân huyền nhất thay máu trùng sinh chân tiên thiên thập tinh cấp võ giả Trước đây không lâu cũng là quan sát qua tần phấn đại chiến hai đại võ đạo đại sư chiến đấu, mặc dù không thể giống như tần phấn tự mình cảm thụ, nhưng đối với hắn mà nói ý nguyên vẫn là có không nhỏ thu hoạch, nếu như lắng động một ít thực lực càng còn có thể đột nhiên tăng mạnh. Cho dù không có lắng động, một thân thập tinh cấp thay máu trùng sinh chân tiên thiên thực lực, tại người bình thường trong mắt đó cũng là cường đại tồn tại. Trước mắt cái này chút lâu bá, thực lực mạnh nhất bất quá thất tinh, ở đâu là đi qua tần phấn tỉ mị dạy dấu qua cực chân huyền nhất đối thủ Lâu không chân chính thực tế đối chiến cực chân huyền nhất như là mánh hổ nhào vào đàn sói, hắn thậm chí không cần đi xem đối thủ tại cái gì phương vị, làm dùng cái gì kỹ xảo chiến đấu cùng công pháp, dứt khoát kéo ra tần phấn đã từng rất thích sử dụng một bộ, la hăng quyền, liền trong đám người đánh lên giá đỡ. Tiếng gây xương, tiếng riêng gì, ngược lại tiếng va đập, chính là không có tiếng kêu thẳng thiết. Trong khoảng thời gian ngắn qua đi, cực chân huyền nhất thu hồi trở về lực lượng, lạng lặng đứng tại chỗ. Vừa mới bao quanh hắn cái kia mười mấy người Bây giờ tập thể nằm trên đất, bọn hắn ngay cả rên rỉ cơ hội đều không có, miệng từng cái nhìn so ba tên tân binh thương thế nghiêm trọng nhiều. Tân phấn rất tán thành nhẹ nhàng gật đầu, cực chân huyền nhất đối lực lượng khống chế so trước kia có rất tiến nhanh bước, cái này chút ngã xuống mặt đất, ngay cả bản thân nhúc nhích đều làm không được lâu bá thành viên, bây giờ y nguyên nhau nhau đều duy trì tuyệt đối thanh tỉnh, không có người nào xuất hiện hôn mê, toàn bộ hưởng thụ lấy thân thể xương cốt đứt gãy còn có nó thương thế hắn mang đến đau đớn hưởng thụ. Hà quản lý nghe được chung quanh yên tĩnh trở lại, hắn chậm rãi ngởng đầu nhìn xem chung quanh nổn ngang lộn xộn thu bị thương rất nặng lâu bá nhóm ngây người nửa ngày. Một người, vẹn vẹn chỉ là một cái nhìn niên kỷ không đến 20 tuổi người, vậy mà trong thời gian thật ngắn, thanh ở đây tất cả lâu bá đều cho đánh ngã. ha quản lý đối với mấy cái này lâu bá hiểu rất do, bọn hắn thực lực chiến đấu so với chân chính võ giả còn kém xa tích tắp, nhưng đánh khung năng lực vẫn là vô cùng không tệ, ra tay hung ác, đồng thời vậy đầy đủ đ Chẳng những một đối một đồng cấp đánh nhau rất ít thất bại cùng tiến lên thời điểm đã từng thành một tên bát tinh đỉnh phong chủ xí nghiệp cũng cho đổ nhào trên mặt đất đưa vào bệnh viện những người này ngày bình thường không chuyện làm thời điểm liền bên trên thiên không chiến đấu võg với lại tại khác biệt trong vòng nhỏ vậy đều kiếm ra một chút nhũ danh âm thanh sư phó cực chân huyền nhất yên tĩnh đứng tại Tần phấn trước mặt giống như là một tên đưa trước bài thi học sinh chờ đợi lao sư bình luận không sai Tần phấn bốc lên ngón tay cái nhẹ dọng tán nói Ngươi so ta tưởng tượng tiến bộ nhanh hơn. ủng hộ, đổi tùy nét bàn đối với ngươi mà nói, cũng không phải là không thể được sự tình. Hà quản lý làm mấy cái hít sâu, ngốc trệ sắc mặt dần dần trở nên khó coi, hắn thẳng tắp nhìn qua tần phấn lắc đầu liên tục, tần tiên sinh, ngài sinh ý ta không làm. Ta thật không dám làm, ngài lần này ra người cảm thấy thông khoái, thế nhưng là ngài thoáng một cái liền đắc tội với người. Lâu bá, cũng không chỉ là bọn hắn mấy người này. Đắc tội với người. Tần phấn có chút thẳng tắp lưng Võ đạo đại sư có võ đạo đại sư làm đương. Vấn đề này hắn tự nhận không làm sai, coi như lần này không có ba tên tân binh thụ thường vậy y nguyên xảy ra người, lâu bá thứ này nghe giống như cũng không phải là khi rẽ một người nào đó, thân là đã từng cảnh sát cái thân phận này, cũng vẫn là muốn xen vào một cái. Vì dân trừ hại. Tân phấn cười cười, liền xem như vì dân trừ hại A. chương 451, Thổ tinh. Thiên môn. Hà quản lý kinh thương nhiều năm, gặp qua người vậy không ít. Tự nhiên biết người trẻ tuổi tại thở thiếu thời đợi đa số sẽ rất là khí thịnh, nhưng hắn vẫn không hiểu, trước mắt tần phấn rõ ràng nhìn phi thường ổn trọng, vì sao cái này vừa mới xuất hiện vừa ra tay, liền thanh sự tình làm nghiêm trọng như vậy. Lâu ba sự tình, Hà quản lý nhìn qua rất rất nhiều, đám gia hỏa này căn bản chính là một đám hất lên thương nhân vỏ ngoài lưu manh, cho dù ngươi tìm đến cảnh sát nhìn xem, từ cái khác sửa sang đội hoàn thành, đến trong đêm cái này chút lâu ba vậy đều hội vụn trọng đến, đánh nát nhà ngươi cái kêu kiên cố cường hóa pha lê Chủ sĩ nghiệp, vậy hội thường xuyên không hiểu ra sao cả tại người ở thưa thất địa phương, bị người đánh một trận. Tân Phấn lần nữa bấm khi phái xuất sở điện thoại, phái xuất sở sao? Ta là cư xa dương quang hộ gia đình, vừa mới gọi điện thoại tới báo động người. Lần này, ta không phải tới báo động, mà là tới nhắc nhở các người một chút, bệnh viện cứu hộ xe đã chuẩn bị xong rồi không có. Vừa mới một nhóm kia đối người khác gáp dụng thương nghiệp tranh chấp người, hiện tại toàn bộ cần nằm viện trị liệu. Hà quản lý kinh ngạc nhìn qua Tân phấn Trong lòng không ngừng suy đoán mình rốt cuộc đây là gặp người nào. Nhìn ý hắn, tựa như là rất có bối cảnh cùng thế lực người, chỉ là vì cái gì loại người này hội thanh phòng ở bán được như thế địa phương. Hà quản lý cẩn thận đi đến tần phấn trước mặt nhỏ giọng nói ra, tần tiên sinh, ta có thể hay không cho những người này bên kia gọi điện thoại. Ngài cũng biết, ta là làm ăn. Về sau, có thể. Tần phấn gật gật đầu bấm bệnh viện điện thoại, nơi này là cư xá Dương Quang, chúng ta nơi này có ba tên ngoài ý muốn thụ thương người. Cần xe cứu thương. Tuất, cảm ơn. Hà quản lý trốn đến một bên nhỏ giọng nhanh chóng gọi điện thoại, Tân Phấn có thể nghe được hắn là đang cùng đối phương giải thích, sự tình cùng hắn nhóm sửa sang công ty hoàn toàn không có quan hệ, những người này bị đánh, toàn bộ đều là chủ xí nghiệp trách nhiệm. Tân Phấn nhẹ nhàng lắc đầu liên tục, đám này lâu bá cũng coi như vận khí tốt, một mực hoạt động tại thỉnh kinh vùng ngoại thành phụ cận, nếu như cái này nếu là tại Thiên Bắc thị lý diện, đặc biệt an toàn chi đội Ngô vì đám người kia, sớm đem hắn nhóm cho thu thập. Hạ sỉ mổ tô gì rồi nhìn chung quanh một chút, tiến đến tần phấn bên người hiếu kỳ hỏi, tần lão đệ, sự tình đều giải quyết, làm sao còn ở nơi này? Giải quyết? Không có A. Tần phấn chỉ vào đầy địa lang tạ hạ Cát, xi măng còn có cái kia bị đánh nát ghế sofa tiếp tục nói, cái này chút bị bọn hắn làm hỏng, còn không có bồi thường đâu. Còn có, ba người này tiền thuốc men, cũng nên bọn hắn ra. Hạ sỉ mổ tô gì rồi lắc đầu liên tục, rất là không hiểu nhìn xem tần phấn đã thăng lên đến võ học đại sư cảnh giới người, làm sao còn sẽ đối với chút tiền ấy tính toán chi ly. Đây không phải tính toán chi ly. Tần phấn sớm đã thành thói quen người khác đối với hắn cái nhìn lập tức giải thích nói, số tiền này, ta lấy ra. Nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì số tiền kia nên ta móc. Ta tiền cũng không phải là gió lớn thổi tới, vậy cũng là ta lấy lấy tính mệnh đổi lấy, dựa vào cái gì cho cái này chút đối ta phát động công kích người. Dựa vào cái gì? Đối mặt loại chuyện này ta liền nên nhận, ngoan ngoan trả tiền. Nếu như tất cả mọi người đối mặt loại này lâu bá, tập thể xuất hiện phản kháng, ta không tin còn sẽ có lâu bá xuất hiện. Ta chịu đói qua, ta rất rõ ràng kiếm tiền giản khổ, ta không hội thành ta bán mạng kiếm được tiền, đưa cho loại người này. Tuyệt đối không hội. Hạ sĩ mổ tổ gì rồi nhìn xem tần phấn bóng lưng hơi sương sở, trong lòng lập tức minh bạch rất nhiều, người trẻ tuổi kia vì cái gì có thể tại bằng trường ấy tuổi, liền có hôm nay như vậy vị trí. Đầu góc hắn thủy trùng phi thường rõ ràng, chưa bao giờ bị mình tiến lên mà mê hoặc hai mắt, hắn chấp nhất đã sâu tận xương thủy, chính là cái này chấp nhất mới khiến cho hắn có hôm nay. Từ hạ sỉ mổ tổ dị rộ đến xem, tần phấn này thời gian truy cứu căn bản không phải tiền vấn đề, hắn chân chính truy cầu vẫn là một cái đạo lý. Hà quản lý đã đánh xong điện thoại, hắn đứng tại cách đó không xa, thỉnh thoảng hướng tần phấn ném đi lo lắng ánh mắt, muốn nói cái gì lại lại không dám mở miệng đi nói cái gì. Tần phấn hai tay đặt ở trong túi quần. Rất là tùy ý đứng đấy, khuôn mặt Thủy chung một vũng đầm nước kiến tĩnh. Hôm nay đánh người cũng không phải là chỉ là vì cái này một địa lang tịch sự tình, cũng càng cũng không phải là chỉ là vì cái gọi là võ đạo đại sư Vinh Quang cùng Tôn Nghiêm. Làm một năm cảnh sát, tần phấn vậy dù sao cũng hơi thói quen đứng tại cảnh sát góc độ đi xem chuyện này. Làm võ đạo đại sư cùng quân hàm chung tá người, nếu như chỉ muốn thằng mình, như vậy chỉ cần đánh một cái bắt chuyện, hết thể liền đều làm tốt rồi. Cứ tính như thế, tần phấn cảm thấy, Nếu như không phải người nào gặp được loại chuyện này, đều lựa chọn từ quét trước cửa tuyết phương thức, mình hôm nay liền căn bản sẽ không gặp được lâu bá loại tình huống này. Rất nhiều người tại theo xã hội tầng thứ cao hơn về sau, liền hội quên mình đã từng trô vu giai cấp. Tân phấn sẽ không quên, nếu như cái này đều quên, như vậy võ đạo liền sẽ không còn có bất luận cái gì tiến bộ. Thoát ly cái này giai cấp giai tầng, liền có thể không cần phải đi quản loại chuyện này sao? Tần phấn cười nhẹ lắc đầu liên tục, mình bây giờ thoát ly, nhưng những người khác đâu? Mình tất cả chiến hữu đâu? Liên như là dạng như như, dương tích tích như thế người, không cũng là bởi vì cùng loại sự tình mới hổi hãm sâu hổ khẩu sao. Hôm nay, vấn đề này mặc kệ, như vậy ngày mai rất có thể mình trỗi thủ hộ người, liền gặp được tình huống tương tự. Tân Phấn nhẹ giọng tự nói, nói ta là hành hiệp trượng nghĩa cũng tốt, nói ta là vì dân trừ hại cũng được, đã thấy được, làm như vậy một chút đủ khả năng sự tình, vậy vốn là người tập võ nên làm sự tình. Hạ sĩ mổ tô gì rồi rất có hứng thú nhìn xem tần phấn, lại nhiều mấy rõ ràng trắng, mình vì sao hội lần thứ nhất nhìn thấy hắn liền thưởng thức, người trẻ tuổi kia trên người có một cô khí tước, đó là một cô rất sạch sẽ khí tước. Không bao lâu, mười mấy chiếc tự động xe bay gào thét lên xuất hiện ở cư xá dương quang trên không. Không cần tần phấn cấp bậc này người, chính là hơi luyện qua một chút võ kỹ hà quản lý, cũng có thể cảm giác được cái này mười mấy chiếc tự động xe bay bên trong gương ngạnh đỉ Cửa xe mở ra. Lập tức đã tuân ra một nhóm trên mặt giữ tợn thần sắc người trẻ tuổi cùng trung nhân nhân, bọn hắn hoặc là dẫn theo đao kiếm, hoặc là tay không tất sắc phơi bày giữ tợn hình xăm. Cuối cùng một chiếc xe thể thao ngoại hình từ động xe bay chậm rãi rơi, hai bên phi rực môn chậm rãi nhét lên, từ đó đi ra người một thân võ sĩ phục, xem ra không đến 30 tuổi bộ ráng, một thân tinh cấp thực lực lệnh tần phấn khuôn mặt có chút động. Thập tinh cấp võ giả. Thay máu trùng sinh chân tiên thiên thập tinh cấp võ giả. Loại này võ giả Tại dân gian kỳ thật thật đúng là không tính là nhiều, đặc biệt là cái này nhìn không đến 30 tuổi bộ dáng, đều đủ tư cách tiến vào thánh võ đường bồi dưỡng. Bằng chương ấy tuổi, thực lực như thế. Tân Phấn bắt đầu minh bạch, vì cái gì đối phương dám mở dạng này công ty, thập tinh cấp võ giả tại võ giả bình thường trong mắt, cái kia chính là chân chính cao cao tại thượng. Nhớ năm đó, Tân Phấn cũng từng ngước nhìn thay máu trùng sinh chân tiên thiên thập tinh cấp võ giả, tự nhiên biết thập tinh cấp thực lực võ giả tại dân gian là tình huống gì Hà quản lý vội vàng đi đến tần phấn bên cạnh nói ra, tần tiên sinh, vị này vận chuyển công ty Lưu Văn Quân Lưu Tổng, ngài vẫn là nhanh hướng hắn nói xin lỗi tốt. Lưu Tổng. Tần phấn có chút ngoại ý muốn nhìn trước mắt nam nhân, trong lòng thầm nghĩ, loại trang diện này không phải hẳn là giới thiệu cái gì Lưu Lão Đại, hoặc là Lưu Ca mới đúng không? Gọi thế nào làm Lưu Tổng? Thật đem mình làm làm người làm ăn. Huyên nhất, một phút đồng hồ thời gian đánh phế đi hắn. Tần phấn nhìn cũng không nhìn đi tới Lưu Văn quân Rất là tùy ý ném câu nói tiếp theo, trực tiếp quay người đi hướng hạ xì mổ tổ dị rộ. Đối với cùng dạng này lâu bá trò chuyện cái gì, cố làm ra vẻ trang bức một phen, sau đó lại buộc phát thực lực làm đối phương chấn kinh sự tình, tần phấn thực sự để không nổi bất cứ hứng thú gì trang bức, vậy không hứng thú nhìn Lưu Văn Quân trang bức. Một tên niên kỷ nhìn không đến 30 tuổi liền tiến vào thập tinh cấp võ giả, tự thân cố gắng tự nhiên phi thường trọng yếu, nhưng phía sau có phải hay không còn có những người khác đâu. Tần Phấn không cách nào xác định Lưu Văn Quân liền là đàm phán có thể quyết định hết thể người, trực tiếp lựa chọn đơn giản nhất thô bạo phương thức. Đối với loại này người khác dọn nhà, liền muốn từ trong tay người khác dọa giẫm tiền chuyên trở đám người, Tần Phấn không cảm thấy đối với hắn nhóm thô bạo có lỗi gì lầm, coi như đem hắn nhóm đều đánh vào bệnh viện, cùng lắm thì cảnh sát truy cứu tới, thật hơi vung tay đi thổ tình tổ chức dòng binh đoàn, đi làm thần thú tranh bá sự tình. Huống chi, Tân Phấn tự nhận bất luận là hôm nay mình võ đạo đại sư thân phận còn là quân đội bên trong triệu hồ tử bọn người quan hệ, đem những này dọa giấm bắt trẻ người đánh, vậy cũng là trắng đánh một trận mà thôi. Lưu Văn Quân hiển nhiên không nghĩ tới tần phấn sẽ là loại thái độ này, càng không nghĩ đến một bên cái kia tản ra cường đại cảm giác gáp bách người trẻ tuổi cực chân huyền nhất, thậm chí ngay cả cái bắt chuyện đều không mang theo đánh một cái, trực tiếp một cái cưới ngựa bước vào ra. Đối với cực chân huyền nhất võ đạo phương hướng, tần phấn cũng không có tận lực yêu cầu đối phương đi mình đường đi. Hắn chỉ là cho cực chân huyền nhất bộ rất là nội công tâm pháp thượng thừa, lại chính là cho hắn đánh xuống thâm hậu cơ sở, bỏ đi trước kia võ học bên trong sai lầm, về phần đến cùng làm như thế nào đi, cũng không có quá nhiều can thiệp. Đường, luôn luôn phải có người mình tới đi. Cực chân huyền nhất cũng không có cô phụ tần phấn chỉ đạo, hắn hai chân chạy đắng sát cái kia, hai vai vậy đồng thời một cao một thấp trên dưới bật lên, bắp thịt toàn thân theo bả vai bật lên mà phập phồng, rõ ràng hắn là một cái chạm lấy người tại di động với tốc độ cao Lại như cũ sẽ cho một người một loại lúc này cực chân huyền nhất là tứ chi lấy Tuấn mã chạy cực chân huyền nhất nhảy lên đằng tốc độ thua xa tần phấn như vậy cấp tốc nhưng này đôi chân trấn phát ra hung hãn đánh trả âm thanh bên trong y Nguyên X sen lẫn sóng biển đánh ra bên bờ thanh âm đây là hắn đã qua một năm tại bờ biển ngày đêm tu luyện võ ký dung hợp bộ điểm sóng biển nguyên lý Võ kỹ thân thể chập trùng ở giữa càng giống như trong nước biển ngựa tốc độ lại có thể so với trong biển ca kiếm phá không phong thanh tựa như cá kiếm phân thủy phá sóng Mỗi võ giả đều có mình võ đạo chi lộ, cực chân huyền nhất đang tiếp thụ tần phấn chỉ đạo về sau, đối cơ sở trọng yếu càng là minh bạch, bộ pháp này càng là cơ sở bên trong cơ sở, bất luận là đánh không lại người khác chạy trốn, vẫn là đi truy kích đối thủ, đều cần cùng bộ pháp có trực tiếp quan hệ. Nếu như xuất hiện đánh bại địch nhân, lại đuổi không kịp địch nhân, bị người đào tẩu sự tình, đó là một kiện làm cho người vô cùng ẻo bại sự tình. Cực chân huyền nhất dưới hông như là thật cưới tuấn mã, bóng người trong nháy mắt liền vọt tới Lưu Văn Quân trước mặt. Cánh tay phải đầu vai cơ bắp liên tục nhảy lên cánh tay theo bên hông lực lượng hất lên 5 ngón tay khép lại đột nhiên chuyển động phá không chi phong suy suy vang lớn như cổ chiến trường đại thương đâm ra Lưu Văn quân toàn thân lông tơ căn căn nổ lên bộ mặt làn da đón cái kia phá không đâm tới thương phòng chỉ cảm thấy làn da chi tiết đau thật kiếm cắt động lên ra mặt trái tim càng là đột nhiên kịch liệt có rúm. Hét dài một tiếng trong nháy mắt từ Lưu Văn quân trong cổ nổ ra điếc thai thanh âm trong nháy mắt nổ tung cực chân huyền nhất cáiả vung tay mỗi một súng ép. Hán thuận thế hai tay thập tự giao nhau lần nữa đảo ngược chuyển động bao lại vùng tay tay xuống cánh tay. Cực chân huyền nhất sắc mặt thông suốt liên biến, cái này lưu văn quân chỉ một thoáng dùng ra thập tự thủ, liên tục bổ mang ép, cuối cùng còn giấu dếm to lớn xoay dạo chi lực, nếu là bị nó bắt lấy, cánh tay này coi như không ngừng cũng muốn lộn ra. Trong lúc đó, cực chân huyền nhất đâm ra vùng tay thương đột nhiên về rồi, lưu văn quân sắc mặt lập tức ra tăng 3 điểm hỷ khí, cái này vừa lui nhưng chính là tiết ra không ít khí thế. Muốn lại kéo về chủ động cái kia tại thực lực tương đối đối chiến bên trong nhưng thật là quá khó khăn. Suy nghĩ phương hiện lên Lưu Văn Quân náo hải, lỗ thai hắn đột nhiên nghe được cực chân huyền nhất cái kia tê hổ không phải hổ, giống như rồng mà không phải là rồng thật, dài, to lớn tiếng gầm gừ bên trong mang theo nồng đậm gió biển hương vị. Nháy mắt sau đó, Lưu Văn Quân càng nghe được cực chân huyền nhất trong cơ thể hoa lạp lạp lạp dòng nước nhấp nhô âm thanh vang lớn, nhắm mắt lại phảng phất đặt mình vào tại biển cả bên cạnh, nghe nước biển nhấp nô. Cùng lúc đó Cực chân huyền nhất thân thể phía sau lưng cơ bắp phanh phanh nổ vang, càng tựa như biển nước trùng điệp đánh ra lấy bờ biển Nham Thạch. To lớn sóng biển, nhấc lên chính là ba thước trở lên, tùy tiện đánh ra đều có thể đem người đánh ra số mét, liền xem như cứng rắn Nham Thạch vậy đồng dạng có bị đập nát khả năng. Cực chân huyền nhất vùng tay thương chính là vì cướp đoạt tụ khí thời gian, cái này hất lên kéo một phát liền chân khí cùng thân thể điều chỉnh đến tốt nhất tình trạng, huyết dịch càng như là một năm này bờ biển tu hành. Ba ba nhớp nhô đem thân thể cơ năng lại đẩy đỉnh phong. Đi vào bên trong, cực chân huyền nhất thân thể cũng không có thay đổi đến vô cùng cao lớn, chỉ là cái kia hai cái cánh tay nổ xương chống đỡ gần, qua trong dây lát trở nên so với thường nhân đùi còn muốn trắng kiện, tựa như trên bờ vai kết lấy hai căn cung điện tây của đá, quần cuộn sóng lớn thanh âm tại hai tay ở giữa trong không khí liên tục lật qua lật lại. Lưu Văn Quân đột nhiên cảm thấy phía trước trong không khí trở nên nặng nghề vô cùng, chỗ có không khí trong nháy mắt đều giống như biến thành nước biển. Cực chân huyền nhất cái kia hai đầu to lớn cánh tay vậy vào lúc này vung về ra. Đó cũng không phải lợi dụng to lớn cánh tay chống rông nện xuống, phát ra lay thiên một kích. Mà là vũ động lúc hóa thành đầy trời to lớn trường ảnh, phản phất từng đợn cuồng bạo nộ chiều chi sóng phô thiên cái điệu mà tới. Cuồng bạo nội chiều. Tần phấn nhiều lần chiến đấu quyết thắng chi võ kỹ, cực chân huyền nhất nhiều lần quan sát, đi qua tần phấn tự mình chuyển thụ, lại có một năm bên trong biển sâu cùng biển cùng múa, một chiêu phát ra riêng lấy sóng biển tinh tới nói Còn tại ngày đó tần phấn cuồng bạo nộ chiều phía trên. Lui. Không thể lui. Lưu văn quân trước tiên minh bạch, cái này vừa lui mình liền thật chết chắc rồi. Suy nghĩ trong lòng, dưới chân cơ bắp bơm nhưng kéo căng, Lưu văn quân trong nháy mắt lực lượng toàn bộ quán thâu hai chân, sau đó đem lực phản chấn đều đưa vào phía sau lưng bên trong, thân thể lay động ở giữa tựa như một đóa nở rộ hoa cúc, trong mắt người bình thường xuất hiện 10 cái hắn nửa người trên lay động thân ảnh. Một cước bước ra, Lưu Văn Quân dưới chân hạt cát xi si mang phấn nhao nhao sôi trào, lập tức đột nhiên trên không trung nổ tung, tựa như dưới chân nở rộ một đóa cự đại quốc hoa, hai tay thập tự thủ đảo ngược chuyển động về sau lại là chính hướng chuyển động, không khí bị cánh tay vò động liên tục lắc lư, lại cũng giống như một đóa thiên diệp trăm cánh nở rộ hoa cúc. Cúc mở ngàn vạn, Đồng dạng là vô số quyền ảnh bầu trời bay loạn, đón cùng bạo nộ chiều nhào tới. Hà quản lý chấn kinh nhìn trước mắt kịch liệt đối phó không khí âm thanh bạo tạc như liên tục chấn lôi. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể kháng trụ Lưu Văn Quân công kích, càng không nghĩ tới xuất thủ kháng trụ Lưu Văn Quân người, nhiên kỳ vậy mà nhìn so Lưu Văn Quân còn tiểu không ít. Mấy giây mười mấy quyển, Lưu Văn Quân hoa cốc quyền, cúc mở ngàn vạn đã tán loạn, không đợi hắn có bất kỳ kinh ngạc, cùng bạo nội chiều lực lượng đã đập nát hắn xương ngực. Đám người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, cực chân huyền nhất đã một chưởng đem Lưu Văn Quân đánh tới bầu trời, hai chân nhất chuyển ngay cả đạp sông trên không trung, đem cuồng bạo nộ triều đánh thành liên kích. Phốc phốc phốc. Trên bầu trời Lưu Văn Quân há mồm phun ra một đám máu tươi, tiếng xương gãy nghe được trong thai mọi người lúc như vậy băng lánh. 9 giây. Tân Phấn nhìn xem ngã sắp xuống mặt đất Lưu Văn Quân, rất là hài lòng liên tục gật đầu từ tôn nói, thanh những người khác vậy đều đưa vào bệnh viện A. Tân Phấn ngẩn đầu nhìn lên bầu trời bên trong xoay chuyển một khối kim sắt thẻ bài kim loại, người liền biến mất ở đứng thẳng vị trí, thân thể trên không trung tìm tòi tay trái đem thẻ bài kim loại tóm vào trong tay, tả hữu xoay chuyển xem xét Phía trên liền khắc lấy một cái bóng loáng chữ lớn, thiên. Cầm tới bảng hiệu, tần phấn nghiêng người trở về chỗ cũ có chút sửng sốt một chút, đây là cái gì? Dùng quý giá như vậy kim loại làm bảng hiệu. Đây là hạ sỉ mổ tổ dị rổ kiếm tiền xem xét, hai mắt thủ hiện kinh màng, thanh âm có chút dùng động nói, thổ tinh thiên môn. chương 452, Cúc Hoa Thần Công. Thiên môn, cái tử ngữ này đối tần phấn tới nói cũng không phải là hoàn toàn xa lạ, thổ tinh bây giờ vẫn không có thần thú cấp võ giả xuất hiện. Phạm Lạc có giá tâm võ giả cùng thế lực đoàn thể, cơ hồ đều lựa chọn đến tiến vào Thổ Tinh hoặc là Kim Tinh tranh đoạt có thể trở thành tuyệt đối chúa tể một phương cơ hội. Tại Kim Tinh Bạch Hổ tử vong trước đó, Thổ Tinh liền đã dần dần trở thành hai nhà giàu có tranh đoạt. Cái này hai thế lực lớn, nhất Vương xưng là Thiên Môn, còn có một phương thế lực tên là Địa phủ Trong truyền thuyết, Thổ Tinh, Thiên Môn, mặc dù không cách nào cùng chân chính thần thú thế lực, cùng Thánh Võ Đường, chống lại, lại như cũ vẫn có thể xem là cao thủ mánh tướng như mây thế lực, trở thành nhất có cơ hội cướp đoạt thần thú thế lực thứ nhất. Tần phấn nghe được hạ sỉ mổ tổ gì rổ kinh hô mới biết mình trong tay cầm được cái này tấm bảng hiệu, lại là thiên môn thân phận biểu tượng thứ nhất, trong lòng lập tức càng thêm không hiểu, cái này thổ tinh thiên môn, làm sao hội xuất hiện ở địa cầu bên trên. Tân phấn đối với thiên môn không hiểu nhiều, đối với thần thú hiểu rõ lại theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều, mỗi một cái tinh cầu đều là một cái thần thú lãnh địa địa bàn Ở chỗ này thần thú ngoại trừ cường hành vũ lực cùng thế lực to lớn bên ngoài, bọn hắn vậy đều có phi thường cường liệt địa bàn lãnh địa ý thức. Nếu có cái gì cái khác cỡ lớn thế lực tiến vào thần thú địa bàn, như vậy đại biểu cho ý tứ liền hay là hướng thần thú khiêu chiến. Thiên môn xuất hiện ở địa cầu cũng không kỳ quái. Hạ sĩ mổ tổ dị rồi trên mặt kinh hãi bỏ đi hơn phân nửa, mở miệng giải thích, nghĩ đến, liền là Hỏa Tinh Chu tức thế lực, cùng Nước Tinh Huyền Võ thế lực, cùng một Tinh Thanh Long thế lực bên trong, vậy đều có thiên môn thế lực. Chẳng những có thiên môn thế lực, liền là địa phủ thực lực vậy đều tại cái này mấy cái tinh cầu ở giữa tồn tại. Tần phấn có chút nghe không hiểu, cái này chút có được cực mạnh lãnh địa ý thức thần thú võ giả, vậy mà sẽ để cho thổ tinh hai nhà giàu có thế lực thẩm thấu trong đó. Đây quả thật là kỳ quái, ta cũng không hiểu vì cái gì. Hạ sĩ mổ tổ gì trên mặt lấy đồng dạng không giải thích nghi ngờ, ta chỉ là biết, các thần thú bọn họ cho phép phàm là tranh đoạt thần thú thế lực, tạm thời đem thế lực phát triển đến bọn hắn lĩnh địa bên trong Khi tân thần thú sinh ra về sau, như vậy tân thần thú liền hội đem đâm căn những tinh cầu khác thế lực thu sạch khép, không còn đi tiến vào cái khác thần thú thế lực. Trong truyền thuyết, giống như chỉ có một tinh thanh long, không có đem thế lực thâm nhập vào những tinh cầu khác, trực tiếp gây dựng hắn thanh long thế lực. Tân phấn nhẹ nhàng gật đầu, âm thầm suy đoán thần thú ở giữa ý nghĩ, có thể là bởi vì không có có thần thú tinh cầu, điều kiện kinh tế cùng những điều kiện khác đều kém rất nhiều, nếu như không theo những tinh cầu khác hấp thu các loại tài nguyên không cách nào cung cấp cho mình cái kia khổng lồ chuẩn thần thú thế lực, cho nên mới đồng ý cái này chút tranh đoạt thần thú thế lực, có thể nhất định tính chất tiến vào riêng phần mình lãnh địa trong đó. Càng là thế lực to lớn, càng là cần các loại tài nguyên. Tần phấn từ tầng dưới chốt làm lên, rất là minh bạch bất luận cái gì tổ chức, đều là từ người tạo thành, như vậy tự nhiên cần ăn cơm, mặc quần áo nhà ở, càng là cao cường võ giả càng thêm cần dược đan phụ trợ, đây đều là rất cần tiền. Vì cho tổ chức kiếm tiền Xuất hiện lâu bá loại tình huống này, tần phấn cũng liền không cảm thấy là cái gì quá mức kỳ quái sự tình. Sư phó, đánh xong. Cực chân huyền nhất thần thái thong rong lần nữa xuất hiện tại tần phấn trước mặt, phía sau hắn cái kia một mảnh không, nằm đầy thân thể các loại hình dạng võ giả, ngoại trừ cái kia lưu tổng tử vong, những người khác chỉ là thụ thương nằm viện. Chết! Hạ sĩ mổ tổ gì rồi khôn mặt lần nữa nhiều mấy điểm cứng ắc, tần lao đệ, ngươi lần này chỉ sợ gây đại phiền thoái. Có đúng không? Lớn bao nhiêu Tân Phấn có chút ngưỡng mày, sự tình lần này dù sao thiên môn không chiến đạo lý, coi như đánh chết bọn hắn người, đã không còn gì để nói. Chỉ cần đạo lý bên trên đứng vững được bước chân, Tân Phấn ngay cả kỳ lần Tống Văn Đông ngày đó làm được luận vo trọn dễ quyết định, vậy như thế cho dùng khác loại phương thức định trở về. Phiền phức rất lớn, so bùi thành tuấn, cực chân hạo thiên phiền phức rất rất nhiều. Hạ sĩ mổ tố gì rồi sắc mặt rất là ngưng trọng nhìn chầm chầm Tân Phấn trong tay lệnh bài, tấm bảng này, hẳn không phải là cái này gọi Lưu Văn quân người Ngươi nhìn tấm bảng này phía dưới vị trí, khắc lấy điệu tiên hai chữ. Nói rõ đây là bên trong thiên môn tiên cấp một cao thủ, tuyệt không phải cái gì thập tinh cấp võ giả có thể cầm tới bảng hiệu. Tân phấn nhìn thấy hạ sĩ mổ tổ dị do biểu lộ, đối thiên môn xây dựng chế độ càng thêm nhiều hơn một phần hứng thú. Từ khi tại Thánh Võ Đường nghe được thượng quan truyền kỳ giết vào thổ tinh bắt đầu thần thú chinh chiến con đường, trong lòng của hán viên kia muốn trở thành thần thú võ giả tâm liền bị nhãn lửa. Rời đi Thánh Võ Đường, Tân phấn cho mình định ra kế hoạch Chính là tiến về tống gia cầu hôn, lần này có thể thành công đem tống giai cưới vào cửa cũng không phải là trọng điểm, chân chính trọng điểm hay là hướng kỳ lân hiển lộ rõ ràng mình khí phách. Một cái không có khí phách nam nhân, tại tần phấn nghị đến, cao cao tại thượng kỳ lân tống văn đông hiển nhiên không hội để ở trong mắt, dù là ngươi là cái gì võ đạo đại sư vậy như thế. Cầu hôn qua đi, nếu như có thể liền thông qua quân đội phương thức tiến vào thổ tình, đi đến cùng thượng quan truyền kỳ cùng lịch đại cường giả thần thú tranh đoạt chiến. Thần thú Võ giả trí cao vinh quang, Tân phấn không muốn chờ đến quần anh hội thời điểm, lấy thêm đến cái gọi là thần thú võ giả xương hào Thần thú Tần phấn tin tưởng, chỉ cần có được thần thú võ giả xương hào liền có thể đường đường chính chính đạp vào mục tinh, đi xem một cái cái kia thần bí thanh long, đến cùng phải hay không trong truyền thuyết, mình cái kia tuyệt mới kinh thiên ca ca tần chiến. Nếu như đến lúc đó quân đội không đồng ý mình tiến vào thổ tinh, tần phấn đã làm tốt xin sớm xuất ngũ chuẩn bị. Trực tiếp tổ kiến một chi dòng binh đoàn là nhất sơ thế lực thành viên tổ chức, đi trinh chiến thổ tinh thần thú vậy chưa chắc không thể. Hạ sĩ mổ tổ gì rồi nhìn xem tần phấn khuôn mặt bên trong tránh nhảy hưng phấn thần sắc, khe khẽ thở dài, không biết là ta giả, vẫn là ngươi tuổi trẻ tinh thần phấn chấn vàng trượng. Bất quá cái này thiên môn, thật so ngươi tưởng tượng phức tạp cùng khổng lồ Bên trong thiên môn, ngọc đế, danh xưng đệ nhất cao thủ, tòa hạ như Lai, quan âm, tôn hầu tử. Nhị lang hiển thánh cũng đều là nhất đẳng võ đạo đại sư thậm chí võ đạo tông sư, nội bộ trở thành bọn hắn vì đại la kim tiên, theo sát phía sau thượng động bắt tiên cũng đều là có võ đạo cấp bậc đại sư thiên tiên cao thủ, những người này bình thường đều lâu dài ở tại thổ tinh bản thổ, cũng không ra ngoài. Tần phấn nghe hạ sĩ mổ tổ dị rồ giảng thuật, đối thượng quan truyền kỳ cái nhìn nhận biết lần nữa đề cao, có thể tại như thế thiên môn thế lực hạ còn đi tranh đoạt thần thú sưng hào, cái này cần không chỉ là đảm lượng cùng hào khí Nhất định phải có đầy đủ thực lực cùng tiềm lực Tại thiên môn được xưng là thiên tiên võ giả rốt cuộc mạnh cỡ nào Cái này ta không rõ ràng lắm Dù sao không có chân chính giao thủ qua Nhưng hạ sỉ mổ tổ dị rổ hai đầu lông mạnh ngưng trọng lần nữa gia tăng Tại thiên môn bị trở thành địa tiên cấp võ giả Ta nghe nói cực chân hạo thiên tiếp xúc qua Cực chân hạo thiên Tần phấn nhớ tới hán nã sơn chi chiến đối thủ Mặc dù cái kia nhân tính nghiên cứu ti tiện Thực lực nhưng vẫn là rất mạnh Tức cũng đã chết tại trong tay mình cũng không thể không thừa nhận hắn thực lực, đó là chân chính võ đạo đại sư, không có một chút nước điểm võ đạo đại sư. Là Cực Chân Hạo Thiên. Hạ sĩ mổ tô gì rồi trong miệng chật chật, đó là một trận bí mật giao thủ, nghe Cực Chân Hạo Thiên nói Thiên môn muốn mời hắn gia nhập Thiên môn, lúc ấy Cực Chân Hạo Thiên vừa mới trở thành võ đạo đại sư không đến bao lâu, chính là trong lòng hào tình vạn trượng giai đoạn, nhìn thấy cùng là võ đạo đại sư Thiên môn võ giả, tự nhiên đưa ra muốn luận bàn một cái, nhìn xem Thiên môn phải chăng có tư cách này mời chào hắn. Hà quản lý một bên nghe tần phấn hai người nói chuyện, càng nghe trong lòng càng là rung động. Trước mắt cái này nhìn chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, giống như vậy mà cũng là võ đạo đại sư. Chừng 20 tuổi võ đạo đại sư. Hà quản lý liên tục nuốt nước miếng, giờ mới hiểu được vì cái gì đối mặt lâu bá khiêu khích, hắn dám như thế phong khinh vân đạm sẽ để cho thủ hạ thanh người đánh. Võ đạo đại sư. Đây chính là hội khả năng bay lượn. Tại đương kim xã hội mặc dù đã sớm biết không thần tiên yêu quái tồn tại, Đối với có thể bằng vào năng lực bản thân bay trên không trung, ý nguyên có to lớn sùng bái, tại đại đa số võ giả trong mắt, cổ võ võ giả nếu như có thể bay lên không trung, cái kia cùng trong truyền thuyết thần tiên không có khác nhau quá nhiều. Võ đạo đại sư, nói theo một ý nghĩa nào đó, luật pháp liên bang đối với hắn nhóm lực góp thúc đều phi thường tiểu. Chỉ cần không làm ra người người oán trách sự tình, liên bang đối với loại người này cũng nhiều là lung lạc làm chủ, rất ít hội hướng bọn hắn phát động làm ra cực đoan sự tình. Hà quản lý không nghĩ tới Mình lại có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một tên võ đạo đại sư, trong lòng sau khi hết khiếp sợ càng nhiều vẫn là mừng thầm. Võ đạo đại sư cũng không phải cái gì giảng cứu nhẫn một bước gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng nho đạo đại sư. Bọn này lâu bá hôm nay ngay cả võ đạo đại sư phòng ở mới đồ dùng trong nhà đều phá hủy, bọn hắn chỉ sợ thật phải xui xẻo. Nửa năm, hạ sĩ mổ tổ dị rồi nhẹ nhàng lung lay đầu chật chật không ngừng nói ra, cực chân hạo thiên nói đó là hắn xuất đạo đến nay thảm nhất một lần chiến bại Dòng dã nghỉ ngơi thời gian nửa năm, đối phương lại toàn thân trở ra. Đương nhiên, cái kia một trận chiến bại đối với hiện tại hắn tới nói, chỉ có thể coi là thứ hai thảm bại chiến tích. Cùng là võ đạo đại sư, nhất phương trọng thương, nhất phương toàn thân trở ra. Tần phấn rất rõ ràng, điều này đại biểu lấy cái gì, song phương thực lực y nguyên vẫn là có không đào ngũ cách. Thiên môn điệu tiên xưng hào giai tầng cao thủ, liền có được thực lực như thế, như vậy thượng động bắt tiên cùng như lai quan âm lại là thực lực cỡ nào. Thần phấn càng thêm bội phục thượng quan truyền kỳ đối mặt như thế từng cái khổng lồ thực lực mạnh mẽ võ giả y nguyên lựa chọn tiến hành thần thu chiến loại này khí phách đã đầy đủ người đi tán thưởng hạ sĩ mổ tổ dịrộ vượt qua bảng hiệu lại thấy được thiên môn lệnh bài một góc mặt khác hai chữ thận trọng sắc mặt lần nữa đột nhiên biến đổi nghẹn ngào nói ra là Hán thần phấn bị hạ sĩ mổ tổ dịrộ thần thái câu lên càng thật tốt hơn kỳ có thể làm cho tên này thực lực không kém cõi cực chân Hạo thiên bọn người tân tương pháp võ đạo đại sư thần sắc nghiêm trọng Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vương hiểu hạ sĩ mồ tổ dị rổ hai mắt lâm vào hồi ức, ta lần đầu tiên nghe được tên hắn, bắt đầu từ cực chân hạo thiên trong miệng nghe được. Vậy chính là người này trọng thương cực chân hạo thiên nói hắn không đủ tư cách trở thành thiên môn địa tiên, toàn thân trở ra cúc hoa quyền cao thủ. Cúc hoa quyền. Tân phấn nhớ tới vừa mới lưu văn quân xuất thủ lúc trắng cảnh, một cước bước ra khói bùi lập tức biến thành ngàn vạn hoa cúc ti cánh, hai tay giao nhau càng là một đoá nở một loại tại mùa thu cái khác đóa hoa đều suy bại về sau, bốc lên rét lạnh nở rộ đặc thù đóa hoa. Tần phân tử Lưu Văn Quân xuất thủ lúc có thể cảm giác được, quyền tiêu chân bên trong ngạo nghệ bất khuất hương vị, chỉ tiếc nó chỉ có lâu bá rầm dĩ trương man hoành chi khí, nhưng không có hoa cúc đối mặt thu xương lúc chân chính ngạo khí lăng nhiên. Từ khi cực chân Hạo thiên nói qua Vương Hiểu về sau, ta liền nhiều mặt tìm hiểu hắn tin tức. Hạ sĩ Mộ Tố dị dò sắc mặt rất là nghiêm túc, Vương Hiểu một thân hoa cốc công cũng không phải là tự sáng tạo. Hắn tự xưng là tại Atlantis di tích bên ngoài địa phương, tìm được một khối hẳn là thuộc về Atlantis cùng phiến đá, hoa cúc công chính là ghi chép trong đó. Đại bộ phận điểm Atlantis di tích võ đạo, đều không có ký tên. Bộ kê hoa cúc công nhưng vẫn là có ký tên, căn cứ hắn thuyết pháp, đi qua giải mã hậu nhân tên là làm Tăng Nhất Thành. Tăng Nhất Thành. Tân phấn bởi vì lắng nghe mà trầm tư hai mắt đột nhiên sáng lên, cái tên này thực sự quá tại quen thuộc, mộng cảnh không gian thường cách một đoạn thời gian. Tổng là có thể nhìn thấy cái kia hèn mọn võ đạo hèn mọn Chi Vương, tên hắn chính là để cho làm Tăng Nhất Thành. Nghĩ đến Tằng Nhất Thành, tần phấn hai mắt híp lại khe hở, đi suy nghĩ trước đó gặp qua Cúc Hoa Quyền, nụ cười cổ quái dần dần phù hiện trên mặt. Liền trong ngáy mắt, tần phấn cơ hồ liền có thể khẳng định, cái này hoa cúc công nhất định là mộng cảnh không gian hèn mọn Chi Vương Tăng Nhất thành sáng tạo, đồng thời càng thêm khẳng định Lưu Văn Quân cái này Cúc Hoa Quyền là triệt để luyện sai. Mặc dù không có nhìn thấy cái kia Vương Hiểu Tần Phấn y nguyên đủ để minh bạch, vị kia võ đạo đại sư Hoa Cúc công hiển nhiên vậy luyện nhầm phương hướng, bộ này Hoa Cúc công căn bản cũng không phải là cái gì lấy từ Hoa Cúc ngạo khí lang nhiên, nếu như phản lại đây sử dụng tầng nhất thành hèn mọn võ đạo. Tần Phấn trong đầu yên lặng mô phỏng lấy Lưu Văn Quân vừa mới đánh ra võ kỹ, lợi dụng mình mênh mông kiến thức võ đạo, cùng đối tầng nhất thành hiểu rõ, cố gắng thôi diễn bộ này Hoa Cúc công phát triển cùng chân thủy. Ha, ha ha. Ha Tần Phấn càng cười càng là vui vẻ. Cái này hoa cúc công hiển nhiên là một bộ đỉnh cấp võ học, gọi là làm vương hiểu người có thể cầm tới hoa cúc công với hắn mà nói là may mắn, đồng thời cũng là bất hạnh. Tăng nhất thành cái này cúc hoa quyền, nhưng cũng không phải là lấy từ hoa cúc ngạo xương trang nhã, tương phản hắn cái này hoa cúc công từ danh tự đến võ kỹ chân thủy, đều lộ ra một cố vô địch hèn mọn hư vị, vương hiểu căn bản là đem bộ tuyệt học này thần công cho luyện phản. Tần phấn có chút bội phục cái này chưa từng gặp mặt vương hiểu, tăng nhất thành cái này vô địch hèn mọn thần công, hoa cúc công. Hắn vậy mà luyện phản còn có thể luyện đến võ đạo đại sư tình trạng, thật không biết nên nói hắn vận khí vẫn là bi hay. Hạ sĩ mổ tô gì rồi lần này đến phiên hắn không hiểu nhìn qua tần phấn, tần lao đệ, người cười cái gì? Làm sao nụ cười này? Cái này? Nhìn có chút hèn mọn. Tần phấn từ trong trầm tư thanh tỉnh, vừa mới mô phỏng hèn mọn hoa quốc công, trong bất chi bất giác tiến vào tàng nhất thành võ đạo bên trong, liền ngay cả tiếu dung đều bị nó võ đạo lực lượng cho lây nhiễm. Vương hiểu, đoán chừng luyện sai Tần phấn tiêu dung lộ ra nhàn nhạt tự tin. Luyện sai. Hạ sĩ mổ tổ gì dô lắc đầu liên tục. Điều đó không có khả năng. Vừa mới tiểu tử kia quyền bên trong hồn phách mặc dù không có đánh ra hoa cúc chân chính hàng nghĩa. Nhưng võ đạo đại sư vương hiểu là tuyệt đối sẽ không đánh không ra cái kia ngạo xương trang nhã hương vị. Tần phấn lại cười. Coi như hắn đánh ra 10 thành 10 ngạo xương trang nhã. Cũng vẫn là không đúng. Không đúng. Ngươi nói ta luyện đến không đúng. Trên không một cỗ tử động xe bay từ từ mở ra Cao cao tại thượng ngạo lăng thanh âm từ trong lộ ra, cường hoành cảm giác gáp bách từ không trung chuyển đến. Vương hiểu. Tân phấn cũng không ngẳng đầu lên đặt câu hỏi, trong giọng nói cũng không có chút nào vì đối phương chạy đến mà kinh ngạc. Vừa mới chạm đến lệnh bài sát cái kia, liền đã biết cái này nhìn như thuần kim trúc lệnh bài, trong đó còn có đặc thù truy tung trang bị, cùng lại đóng hộp đưa. Chương 453, chính bản VS đồ lầu. Vương hiểu, thiên môn địa tiên. Địa cầu bên trong phụ trách vì thiên môn thu liễm tài vụ chủ yếu một trong những nhân vật, hắn bộ dáng rất là bình thường, cái đầu cũng chỉ có 1m72 bộ dáng, ném trong đám người muôn vàn khó khăn gây nên người chú ý. Nếu như không phải hắn từ trên cao cái kia trái với địa cầu lực hấp dẫn chậm rãi hạ xuống, lệnh kinh gió lay động lấy che đậy tại hắn trên thân xanh nhạt trường bào nhẹ nhàng phiêu động, triển hiện võ đạo đại sư cấp thực lực, rất khó để cho người ta tin tưởng dạng này tướng mạo phổ thông, khi chất mang theo một tia ngạo xương thanh nhã nam nhân. Vậy mà không phải một tên văn cốt tranh tranh dạy học tượng, mà là võ đạo thế giới cao thủ cấp đại sư. Phá không mà hàng, mặt đất cùng xa vang khắp nơi, hình thành khí lưu đem cái này chút cắt đuổi xi măng đều tụ lại đến cùng một chỗ, tạo thành một đóa cự đại cúc hoa hình dạng đem vây quanh. Thiên môn, Vương Hiểu. Vương Hiểu tay háo dài hướng sau lưng hất lên, thân thể như núi non ngạo nghệ đứng thẳng, khỏe môi khỏe mắt treo đầy băng lánh xương lạnh, hoa cúc thanh nhã ngạo xương khí chất đã thật sâu cắm vào hắn võ đạo cùng trong xương thủy. Nếu không, có trận huyết tinh quá nhiều, tần Phấn thậm chí hoài nghi mình có thể từ trong không khí người được nhàn nhạt hoa cúc mùi thơm ngát chi khí. Đơn giản báo danh, dứt khoát vung tay, Vương Hiệu sắp xuất hiện trận khí thế làm được 10 phần, võ đạo đại sư Phong Thái lệnh Hà quản lý nhìn trận mắt hốt mồm. Tân Phấn nhìn như tùy ý bước ra một bước, cổ tay lật qua lật lại chỉ xuống đất lộn xộn tình huống, "Vương đại sư, đồ trong nhà ta, ta tiền chuyên trở còn có ta vận chuyển nhân viên thụ thương tiền chữa trị, cùng ta lần này gấp trở về lộ phí." Ngươi nhìn có phải hay không hẳn là cho ta kết một cái. Vương Hiểu nhìn về phía tần phấn hai mắt nhiều một tia nhàn nhạt trắng ghét, lâu dài tu luyện cúc hoa thần công lĩnh hội hoa cúc ngạo sương cùng thanh nhã, khiến cho bao nhiêu dưỡng thành một loại xem tiền tài như cặn bã tính cách. Cũng chính là loại tính cách này, thiên môn mới sẽ thả tâm phái hắn trước đến địa cầu tiến hành tài vụ thu liễm, mà không lo lắng hắn tham ố tiền tài tư thiết tiểu kim khố các loại sự tình. Đường đường võ đạo đại sư, vậy mà tại hồ cái này chút Hoàng Bạch chi vật Vương hiểu xoang mũi lạnh lùng một tiếng hư khí, cái cầm thoáng rơ lên làm ngạo xương hình, ngựa ra giáo hấn vị nói, như thế tâm tính, có thể nào đạt tới võ đạo chân chính của cảnh. Tuổi còn trẻ không đi nghĩ lấy tham dự vào thần thú võ giả trùng kích bên trong, lại ở chỗ này vì Hoàng Bạch Chi vật động lòng người, thật là khiến người thất vọng. Bùi thanh tuấn cùng cực chân hạo thiên, thật là bị người đánh chết sao. Tân phấn nhìn xem vương hiểu vậy ngay cả phiên trách cứ lúc thần sắc, trong lòng tối cười không ngừng. Người này có thể bởi vì tu luyện tăng nhất thành võ đạo mà biến thành như vậy tính cách Không biết hèn mọn chi vương nhìn thấy bực này tình hình Hội sẽ không sợ hai hai con người rơi ra tới đâu Tu luyện hèn mọn cúc hoa thần công Có thể tu luyện ngạo xương thanh nhã Tần phấn nghĩ một hồi liền không nhịn được muốn cười Khóe môi càng là chạy ra khỏi một tia nhàn nhạt ý cười Cười Vương hiểu hai đầu lông mày dẫm bốc lên Như vậy mỏng đến có chút gợi cảm đôi môi hướng hai bên nhanh chóng kéo rui Chào phúng Tân phấn gật đầu hai lần Mặc dù vừa mới trong tươi cởi chào phúng càng nhiều là tự dễ ước, lại hay là bởi vì vành môi vấn đề cũng không có chân chính che giấu tốt, làm đối phương nhìn thấy, liền không cần thiết che giấu cái gì. Vương hiểu trầm mặc hai mắt đảo qua trên mặt đất đỉnh đầu bị cực chân huyền nhất đập theo Lưu Văn Quân, nạo xương ánh mắt đột nhiên trở nên càng thêm dết lạnh, quay chung quanh ở bên người từ cắt đuổi tạo thành hoa cúc, phanh một tiếng nổ tung hóa thành bụi đất lần nữa rơi. giết đồ đệ của ta, chào ta võ kỹ, hỏng thiên môn sinh ý Vương hiểu ngữ khí càng ngày càng lạnh lạnh, nhìn cũng không nhìn tần phấn cùng hạ si mổ tổ một chút, chỉ là phối hợp nói xong gật đầu, dựa theo quy củ, bất luận cái gì như thế ngươi đều đang chết. Hiện tại cho ngươi hai con đường, thứ nhất, tự phế võ công để cho ta giết chết. Thứ hai, bái ta làm thầy nhập thiên môn, giết đổ, trao phúng, hỏng ta thiên môn sinh ý sự tình một bút mua bán. Hà quản lý nghe nói như thế ngữ trong lòng thầm kêu không may, hai đại võ học đại sư làm sao có thể có người hội cuối đầu. Hán loại này ngoại nhân đều rất rõ ràng ở trong đó sự tình, chân chính giao thủ mình làm sao có thể có năng lực tự vệ. Tân phấn cùng hạ sĩ mổ tổ đều không có quá nhiều kinh ngạc, cùng là võ đạo đại sư lại bị hậu bối cười nhạo luyện sai, cái này đặt ở ai trên thân đều rất khó nhịn xuống đi. Võ đạo nghìn vạn đạo đường, mỗi người đều có mình con đường, võ đạo đại sư có thể đánh không thắng cùng là võ đạo đại sư đối thủ, cũng đối sẽ không để cho người chỉ trích mình võ đạo chi lộ đi nhầm. Tại riêng phần mình võ đạo chi lộ bên trên chỉ có tu luyện võ học bản thân mới thật sự là quyền uy. Tân phấn mở miệng câu nói đầu tiên, nói đúng là người khác võ kỹ căn bản luyện sai, đây đối với bất luận cái gì một tên võ đạo đại sư tới nói, đều là nhất trần chửi vũ nhục. Tu luyện quốc hoa thần công vương hiểu, cả người khí chất đều là ngạo xương thanh nhã phương hướng, có thể nói cùng cổ đại thà chết chứ không chịu khuất phục sĩ phu có chút tương tự, gặp lại môn nhân đồ tử, thiên môn nhiệm vụ càng là báo hỏng, sát ý đã sớm trú vào thân thể mỗi một tế bào. Giết ngươi đồ đệ, ta nhận Ngươi xấu thiên môn sinh ý, ta vậy nhận. Tần phấn 2 vai thoáng bên ngoài khuyết chương, quân tử hái tải, lấy chi có đạo, đã làm ác, nên có dạng này rắc nộ. Vương Hiểu con người đột nhiên khẽ hấp, từ khi hạ xuống một khắc này, hắn liền nhận ra đây là trong vòng luận quẩn lưu truyền tần phấn hành trụ, chỉ cần không phải quá mức quái gở võ đạo đại sư, đều có thể cầm tới liên quan tới tần phấn ngoại hình tư liệu, càng có thể có được một bộ điểm hắn võ đạo phương hướng đại thể tư liệu. Giờ khắc này, Vương Hiểu lần thứ nhất cảm giác được tần phấn trong thân thể. Chỉ một thoáng đã tuân ra cuộn cuộn cuộn khí thế bằng bạc, phối hợp với cái kia rất có đạo lý lời nói, khí thế trong nháy mắt bao trùm ở trong sân chỗ cao nhất. Về phần nói ngươi võ đạo luyện sai, tần phấn nhẹ cười lắc đầu, cái này ta không cho là mình nói sai cái gì, ngươi võ đạo cùng ngươi luyện cúc hoa thần công hoàn toàn trái ngược. Nói đến, ngươi có thể có hôm nay tu vi như vậy, còn thật là dị số. Hạ sỉ mổ tổ gì rồi cùng vương hiểu thần sắc đồng thời run lên, rất là không hiểu tần phấn nói ra lời nói lúc. Làm sao có thể tràn ngập tự tin như vậy? Loại này mở miệng mở miệng phủ định người khác võ đạo cùng võ công không phối hợp lời nói, tại võ đạo đại sư trở lên cảnh giới bên trong, có thể nói là vô cùng vô cùng phạm vào kỵ hủy sự tình. Nói đúng ngươi không hội được cái gì thật với lúc chố, chỉ có thể đạt được một cái phẫn nộ võ đạo đại sư làm địch nhân. Nói sai, cái kia không chỉ là đạt được một cái phẫn nộ võ đạo đại sư làm địch nhân, đồng thời còn sẽ ở võ đạo giới thanh danh nhận to lớn tổn thương sẽ bị người thường xuyên cầm làm trò cười tới đảm. Vương Hiểu nghiêm nghị thần sắc khoác lên tầng tầng sương lạnh, ha quản lý chỉ là nhìn thoáng qua, thân thể liên tục đánh lấy dùng mình, phản phất huyết dịch giờ khắc này đều muốn bị đông kết. Thân là võ đạo đại sư, chính là đối mặt võ đạo tông sư nhân vật, cái kia cũng vẫn là có mình kiên trì. Cùng là võ đạo đại sư lời nói, Vương Hiểu lại làm sao có thể chịu được cái này, mới vừa tiến vào võ đạo đại sư hàng ngũ không có mấy ngày thái điểu, như thế lập đi lặp lại nhiều lần lối ra chỉ điểm. Ngươi nói ta sai rồi có đúng không? Vương hiểu nhấc chân đạp, tay háo dài hất lên, song quyền nắm tựa như tức sắp mở thả hoa cúc đụ hoa, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chầm chầm tần phấn. Hôm nay, vậy thì mời ngươi tốt nhất chỉ điểm một chút ta. Để ta xem một chút, ta võ kỹ cùng võ đạo làm sao không tương dung. Tần phấn chỉ vào mặt đất tàn cuộc tay cũng không có thu hồi, ngự khí vẫn là giống nhau bình thản. Ngươi người làm hỏng đồ trong nhà ta, làm tổn thương ta nhân viên vấn đề kinh tế còn không có thanh toán. Đánh chết ngươi Ta đi nơi nào đòi nợ Vương hiểu lần nữa sướng sở Trong trầm mặt tức giận đạt đến đỉnh điểm phản cười Mà bắt đầu Ta xuất đạo đến nay Gặp qua cuồng vọng Lại còn chưa từng gặp qua ngươi cuồng vọng như vậy Đánh chết ta đi nơi nào đòi nợ Hào hào Rất tốt Liên để ta xem một chút Ngươi đến cùng đánh như thế nào chết ta đi Tiếng nói chuyển vào hà quản lý thai ổ sát cái kia Vương hiểu bắp chân đột nhiên Thân thể liên tục vạn mẹo Dọc theo hoa cúc nở rộ trạng thái hai chân hóa thành ngàn bước Bóng người lơ lửng không cố định xuất hiện tại tần phấn chung quanh thân thể, mở ra 10 ngón không chung liên tục búng ra càng giống như hai đóa nở rộ hoa cúc, chụp vào tần phấn đầu. Cúc hoa quyền, cúc cánh ngàn vạn giống như bao thiên. Vương hiểu cái này hoa cúc bộ pháp cực nhanh, nhanh lệnh cùng là võ đạo đại sư hạ sĩ sì mổ tổ liên tục tán thưởng, trên chiến trường lưu lại nhiều cái như thật như ảo bóng người, để cho người ta trong lúc nhất thời không phân rõ cái kia mới thật sự là vương hiểu chân thân. Tần tiếng có chút ngoài ý muốn Vương Hiểu thành Cúc Hoa Thần Công luyện được hoàn toàn trái ngược, còn có thể luyện đến trình độ như vậy, trong lòng đồng thời minh bạch một việc, cái này hoàn toàn trái ngược luyện pháp sắc thực cuối cùng không thể trở thành đại khí, hôm nay biểu hiện ra thực lực nếu là gặp gỡ Hán Na Sơn Cực chân hạo thiên, thắng được tuyệt đối là Cực chân hạo thiên. Trong điện quang hòa thạch, tần Phấn đã hiểu hết thảy, Vương Hiểu võ ký thực lực những năm này bởi vì đi nhầm phương hướng quan hệ, đã trì trệ không tiến rất lâu, chỉ sợ ngày đó sở dĩ có thể thắng được Cực chân hậu thiên cũng bất quá là bởi vì Cực Chân Hạo Thiên mới vừa tiến vào võ học đại sư hàng Ngũ, căn cơ còn bất ổn quan hệ. Trong nháy mắt nghĩ rõ ràng hết thảy, tần phấn nhìn xem Vương Hiểu chân đạp hoa cúc bước, song quyền đều là cúc hoa quyền, thân thể lưu chuyển tựa như thác cúc, lấy nộ phóng chi thế trong nháy mắt bao phủ, cái trán da gân liên tục nhảy lên, đã cảm giác được rõ ràng đối phương ra chiêu vị trí thực sự. Đồng cấp võ giả phách không trưởng đối chiến chế tạo ra tổn thương uy lực quá nhỏ, Vương Hiểu cúc hoa quyền chân khí quán chú hai tay chưa từng phân ra Quyền ép lại dẫn đầu đập ra, kinh phong tựa như thiên lôi quán đỉnh chân lôi, quả thực là đem quyền ép đánh ra phách không trưởng hương vị. Dạng này hoanh lôi như thế quyền ép, thật sự là bởi vì xuất thủ quá mức rừng già, biến hóa ngàn vạn cúc hoa quyền hình nơi tay trưởng biến hóa bên trong, đem không khí lồng tụ ngưng tụ không tan, tạo thành cùng loại đạn pháo hạ xuống phách không trưởng hương vị. Vương hiểu cúc hoa thần công hoa cúc ngàn vạn, phối hợp với hắn hoa cúc bộ pháp, hôn tạp hắn phẫn nộ cảm xúc, vừa ra tay liền là toàn lực ứng phó hào không giữ lại chút nào Muốn đem tần phấn hoa một cái che đậy chết, mới có thể tả đi mối hận trong lòng. Một kích này vương hiểu ôm hận xuất thủ, cho dù là hán nã sơn bên trên cực chân hạo thiên trùng sinh đối mặt, loại này đột nhiên tập kích vậy tất nhiên rơi vào hạ phòng, thậm chí chiến bại cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc, nay thiên vương hiểu gặp được là tần phấn, từng tại thiên không chiến đấu vong được chứng kiến vạn gia quyền pháp, tự mình nhiều lần hạ chẳng thi triển trải nghiệm, cuối cùng lại được từ hèn mọn chi vương tặng nhất thành thân truyền hèn mọn võ đạo tần phấn Lý giải cúc hoa thần công hàm nghĩa chân chính tần phấn. Ngay tại cúc cánh ngàn vạn muốn bao phủ tại tần phấn cái chán sát cái kia, Vương Hiểu đột nhiên cảm giác mình dưới lòng bàn tay vật thật đột nhiên biến mất, trước mắt phiêu khởi khói cắt đuổi thổ vậy mà tách ra một đóa cự đại cúc hoa. Không sai, Vương Hiểu không có nhìn lầm, ánh mắt của mình bên trong cắt đuổi, tại qua trong dây lát tuân ra một đoàn hoa cúc. Đó là hoa cúc bộ pháp đặc biệt sử dụng phương thức mới có thể sử dụng ra. Tần phấn một chiêu hoa cúc bước bước ra, mới hoàn toàn minh bạch trước kia ngậm cảnh không gian lúc. Tăng nhất thành truyền thụ bộ pháp tínhúy trong đó bộ điểm liền là cái này hoa cúc bộ pháp tính túy hạ sĩ mổ tô gìồ cái cầm trong nháy mắt mắtóc ra kinh ngạc nhìn xem thân hình như quỷ mị bình thường Tân phấn vậy nơi nào là ngày thường bên trong đại khai đại hợp tung hành vô địch thần quyền đạo đồng dạng hoa cúc bộ pháp đến Tần phấn dùng ra sát cái kia nhìn hạ sĩ mổ tô dịrồ mí mắt liên tục nhảy lên cái này thế nào thấy như vậy lén lút Vương hiệu trưởng kinh gấp phun trấn Vỡ Tần phấn nổ ra hoa cúc các đuụi cũng cảm giác được tần phấn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng, một cố nhuệ khí phá không uy chính khóa chặt sau lưng tự mình yếu đối nhất vị trí. Không sai. Ngày thường dùng để bài tiết thân thể phế vật nơi đó. Vương Hiểu kinh hãi, mồ hôi lạnh trong nháy mắt phun ra một mảnh, cái này tần phấn cùng trong truyền thuyết chiến đấu hoàn toàn khác biệt, như thế một kích mặc dù cũng là khắc định chế thắng chiêu số, lại thực sự quá hạ lưu. Không. Phải nói hèn mọn. Vương Hiểu không kịp nghĩ nhiều, hai chân động liên tục lấy sức eo nhanh chóng nhanh quay ngược trở lại. Hai đoá hoa cúc cắt đuổi thành hình đồng thời, thân thể như nở rộ hoa cúc liên tục lắc lư nhảy lên ra mấy chục mét, làm ra các loại trốn tránh động tác. Hạ sĩ mổ tổ gì rồi không kịp cho vương hiểu cái này hiện tượng nguy hiểm phía dưới phản ứng phát ra tán thưởng, bởi vì hắn nhìn thấy tần phấn liền như là cắn vương hiểu như thế, bất luận đối phương cái kia hoa cúc thân pháp như thế nào biến hóa ngàn vạn hắn vậy như thế Thủy chung đi theo, nhấc lên chân phải không có chút nào đỉnh chỉ tiến lên, mục tiêu vẫn là vương hiểu sau lưng yếu hại vị trí không tốt Vương hiểu trong lòng quay khiếu, tiến lên bộ pháp đột nhiên lăn khỏi chỗ, ủng ủ cục nhấp nô như là còn không có nở rộ liền rơi rơi xuống mặt đất hoa cúc đụ hoa, xinh xinh tránh đi tần phân cái kia như bóng với hình một cước. Xuy suy Hai tiếng phá không chỉ kình chân khí, nhất thời làm vương hiểu hạ thể nam tính yếu hại vị trí cảm giác bị người khóa chặt. Phách không trưởng muốn chân chính trọng thương cùng cấp bậc đại sư cấp võ giả rất khó, nhưng lại không phải hoàn toàn không có cơ hội, tỉ như công kích người thân thể chân chính yếu đối vị trí. Những địa phương kia trừ phi đem hộ thể thần công tuyệt học luyện đến cực hạn, không phải y nguyên vẫn là nhược điểm thứ nhất. Vương Hiểu liên tâm bên trong mắng to tần phấn vô sỉ hạ lưu hèn mọn thời gian đều không có, song trưởng chống đỡ mặt đất thân thể liên tục lật qua lật lại, hắn vị trí mới vừa rồi mặt đất nhiều hai cái ba tốc động sâu, trong lòng sát ý càng là lại tăng ba điểm, cổ tay khẽ đảo từ trong tay háo bắn ra ba đạo xanh mênh mang kim loại chỉ phong. Ám khí, kịch động. Vương Hiểu có thể có hôm nay như vậy võ kỹ. Cũng không phải là chỉ là hắn nghịch luyện hoa cúc võ đạo, mà là trong lòng ngực mặc dù xem tiền tài như phong thổ, lại không phải chân chính hoa bên trong quân tử, đến có mấy điểm ngụy quân tử hương vị. Vậy chính là bởi vì cái này mấy điểm ngụy quân tử cùng quân tử tương sung, làm hắn cúc hoa thần công mới tới đại sư cấp cảnh giới. Cũng không phải là quân tử, cơm ép giả bộ như quân tử, đem nạo xương hoa cúc khí chất đi càng là tứ bất tượng. Vương hiểu tay háo giải phía dưới phong mang một hiện, cúc mở ngàn vạn lần nữa phát Trưởng ảnh vô thiên cái điệu bao phủ tần phấn, lúc này nơi nào còn có nửa điểm náo sương, quyền trong lòng bàn tay đều là lạnh leo sát khí cùng ác độc chi vị. Cúc mở ngàn vạn, không phải như thế dùng. Tần phấn hai chân mười ngón liên tục chuyển động, thân thể mỗi lần chỉ là di động hướng nửa trước mét, từng đóa từng đóa tiểu tiểu cúc hoa tại mặt đất nở rộ, phảng phất mặt đất sinh ra từng đóa từng đóa hoa cúc đem hắn đưa đến vương hiệu trước mặt. Đồng dạng cúc mở ngàn vạn tại tần phấn trong tay dùng ra, trong lúc nhất thời hắn trưởng ảnh trường vương hiệu gấp 10 lần trưởng ảnh. Cái này sao có thể Vương hiểu đối mặt gấp 10 lần trưởng ảnh hoa cúc ngàn vạn tâm thần dung mạnh Tân phấn tại cúc mở ngàn vạn cao chiều nhất đột nhiên biến mất Vương hiểu không kịp làm ra phản ứng liền cảm giác được sau lưng lần nữa có cúc mở ngàn vạn nở rộ chỉ là lần này cúc mở ngàn vạn số lượng cũng không phải là trước đó như vậy thanh thế to lớn hoàn toàn cùng Vương hiểu mình cúc mở ngàn vạn như lúc như thế giả Vương hiểu trong đầu nhanh chóng hiện lên chúng kê suy nghĩtân phấn lần thứ nhất cúc mở ngàn vạn căn bản chính là giả Gạt người. Tất cả trưởng kinh bên trong đều không có chân chính lực đạo. Chỉ là nhìn như vậy thanh thế to lớn, bây giờ cái này chân chính cúc mở ngàn vạn lại toàn bộ bao phủ tại thân thể phía sau mỗi một cái yếu hại chỗ. Xuất thủ lộ tuyến càng là quỷ dị làm cho người thổ huyết, trong đó hạ thể yếu hại chỗ càng là lánh phong trận trận khóa chặt, như châm truy đâm vào bình thường. Vương hiệu chân khí trong cơ thể không còn chuyển động, dứt khoát cải thành liên tục bạo phá, không để ý tới kinh mạch thụ thương. Chỉ có chân khí sức nổ mới có thể phát động càng mạnh tránh nẻ chi thế. Hai chân trong nháy mắt tại chân khí dưới vụ nổ máu tươi liên phun, thân thể sinh sinh lướt ngang một mét, cổ chân lần nữa chuyển động phải thừa dịp lấy chân khí sức nổ chuyển tới tần phấn sau lưng đi dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân. Canh hôi lam quang kim giáp đâm vào tần phấn thân thể, vương hiểu trong lòng lần nữa giật mình. Cái này đâm vào xúc cảm không đúng, không phải nhục cảm, mà là không khí tăng ảnh. Cúc mở ngàn vạn lại một lần tại vương hiểu phía sau bước lên Thần mới hoàn toàn minh bạch, tần phấn kích thứ hai cũng là giả. Lừa đảo. Nhân sinh cái cuối cùng suy nghĩ tại Vương Hiểu trong đầu hiện lên, tần phấn cúc mở ngàn vạn không có chút nào xinh đẹp phá vợ Vương Hiểu hộ thể chân khí, trong nháy mắt trăm trưởng hoàn mỹ khắc sâu vào. Phanh phanh, phanh phanh phanh phanh phanh. Nhanh như mưa to trưởng tiếng va chạm tràn ngập toàn bộ chiến trường, Hạ Sĩ mổ tổ trận mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, đây là cái kia trong khi xuất thủ khí thế ngàn vạn tần phấn sao? Tần phấn lúc nào vậy mà tiến bộ như vậy cấp tốc? Lần trước Hán nã Sơn chi thời gian chiến tranh Tân phấn cho dù là trạng thái toàn Thịnh đánh chết Bùi thành Tuấn lúc cũng không có dễ dàng như vậy qua a bị trưởng kích chia 5 xẻ 7 Vương hiểu thi khối rơi trên mặt đất Tân phấn nhẹ nhàng đung đưa cổ tay đối với muốn để cho mình tử đối thủ xuất thủ tuyệt đối không thể có lưu tình chút nào có thể đem ngụy quân tử khí tức sinh sinh làm thành cùng loại chân quân tử bộ Giáng Tần phấn không tin mình thủ hạ Lưu tình, Vương hiệu liền sẽ cùng mình cùng chung trí hướng lẫn nhau nghiên cứu thảo luận võ học con đường Thành làm thật với lúc bạn. Tân Phấn càng tin tưởng, nếu như chính mình đem Hoa Cúc Thần Quyền chân chính tinh túy dạy cho đối phương, như vậy chờ hắn luyện thành thời điểm, tất nhiên hội tìm tới cửa tìm mình báo hôm nay chiến bại sỉ nhục. Ngươi hổ gây họa. Tần Phấn lại từ khi trải qua cùng loại sự tình về sau, liên nhiều lần khuyên bảo mình, sinh tử đối chiến xuất thủ nhất định phải hung ác, bằng không thì chết chính là mình. Tiểu tử, Mới mấy ngày. Mạnh như vậy. Hạ sĩ Mộ Tổ trừng to mắt nhìn xem đi tới Tần Phấn. Ngươi vừa mới đánh võ kỹ, nhìn làm sao? Làm sao bị ổi như vậy? Không chỉ là xuất thủ vị trí, liền là chỉnh thể khí chất đều hèn mọn. Ngươi ánh mắt kia, động tác toàn bộ rất là hèn mọn A Mạnh lên. Tân phấn cười cười, ta xác thực mạnh lên. Bất quá không có hạ si mô tổ huynh cho rằng mạnh như vậy. Lần chiến đấu này mặc dù là đồng cấp, hắn lại so cực chân hạo thiên còn muốn kém một chút. Lại thêm cuộc chiến đấu này là ta hiểu rõ hắn, hắn hoàn toàn không hiểu rõ ta. Ở vào trói sáng đánh mù loa trạng thái tự nhiên dễ dàng Về phần hèn mọn cúc hoa thần công vốn là một môn cực độ hèn mọn võ học hắn lấy hoa cúc cúcạo xương trang nhã chi ý tự nhiên là đi nhầm đạo đường sao có thể so sánh với ta cái này chính bản Võ kỹ Cường hành hoa cúc hoa cúc hạ xỉ mổ tổ mở to hai mắt nhìn nhìn xem tần phấn nửa ngày xấu hổ hỏi chẳng lẽ này hoa cúc không phải kêu hoa cúc Tần phấn cảm giác được hạ xỉ mổ tổ cái kia quái d gì ánh mắt cũng là xấu hổ cười hai tiếng nhẹ nhàngậ đầu Không sai, cái này cúc hoa thần công chân chính hàng nghĩa, là một cái ý khác. Chương 454, đơn giản thô bạo. Hoa cúc, hoa cúc, hạ sỉ mổ tổ gì rồi làm sao cũng không nghĩ ra, cái gọi là cúc hoa thần công lại là dạng này đi tứ, trong lòng không khỏi lại có chút bội phục sáng tạo thần công kia võ giả, vậy cần dài một khoảng cỡ nào không đứng đắn đầu, mới có thể sáng tạo ra như thế thần công. Rất nhanh, hạ sỉ mổ tổ gì rồi trong lòng chỉ còn lại bội phục, cúc hoa thần công mặc dù nhìn có chút không ra gì, Nhưng cũng không thể không thừa nhận, dạng này võ đạo thật là đỉnh cấp võ đạo bên trong một loại, đặc biệt là tần phấn dạng này đại khai đại hợp quần cuộn dòng lũ võ đạo, đột nhiên chuyển biến trở thành Quốc hoa thần công hèn mọn, cái kia hoàn toàn liền là hai cái khác biệt đối thủ, chiến đấu tấu rất dễ dàng bị nó triệt để khống chế. Tần phấn hoạt động hai tay mười ngón, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong cái kia chính đang chậm rãi hạ xuống từ động xe bay. Trong xe đi ra một nữ tử, xem ra bất quá chừng 20 bộ dáng. Nàng một bộ màu đen võ sĩ phục hiện ra muốn nhảy thân hình, minh mắt sáng phát ra làm trần quan mang, mặt đối vừa mới ra tay giết người tần phấn, không, có nửa điểm e ngại kinh hoàng, cái kia Trương Thanh Tú khuôn mặt thủy trung tràn đầy lạnh nhạt trấn định. Thất tinh võ đạo thực lực, tại tần phấn loại này võ đạo đại sư trước mặt, sắp thực không có cái gì đáng giá ca ngợi cùng tự hào địa phương, nhưng nàng chấn định thần sắc lại cho ở đây mấy người trong nháy mắt lưu xuống khác sâu ấn tượng. Mọng nước con ngươi, chấp động lên lạnh nhạt cùng trấn định, không phải cưỡng ép giả giả vở biểu lộ. Tần phấn xuyên thấu qua cái này đôi mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương nội tâm thế giới, đó là mặt đối tay không chém giết võ đạo đại sư về sau hắn, y nguyên duy trì chân chính Trấn định. Từ ánh mắt của nàng bên trong phản xạ ra chấn định, làm cho người rất khó tưởng tượng, nơi này vừa mới xuất hiện qua một trận chân chính sinh tử đỏ sức, tử vong nhất phương vẫn là nàng người. Từ động xe bay đi xuống nữ nhân, cùng trước đó vương hiểu cùng lưu văn quân tại phục sức bên trên có đại khác nhiều, nổi bật lấy thân thể ưu mỹ đường cong màu đen võ sĩ phục ngực Dùng kim tuyến thêu một cái to lớn chữ thiên, tại nàng nơi ống tay háo cắt dùng kim tuyến thêu một cái môn chữ thiên môn. Nữ nhân đem thân phận của mình theo thua tại trên quần áo, cùng vương hiểu cùng lưu văn quân tre dấu khác biệt, hoàn toàn là quang minh chính đại trạng thái. Có hưng thu gia nhập thiên môn sao? Nữ nhân nhìn cũng không nhìn vương hiểu thi khối, bình tĩnh thanh âm mang theo cổ quái ngọt ngào, phản phất vừa mới tử vong võ đạo đại sư không phải thiên môn thành viên. Tần phấn nghe được thanh âm nữ nhân hơi sướng sở. Cái này thanh âm nữ nhân vẫn bình tĩnh hoặc nào, lại ẩn ẩn mang theo một loại đặc thù dư vị, đó là Thôi Miên. Tân binh trại huấn luyện lúc, Tần Phấn bị các vị biến thái huấn luyện viên điên cuồng đặc huấn, Hách lớp trưởng tâm lý trong môn học liền có Thôi Miên một môn huấn luyện. Không giống với Hách lớp trưởng Thôi Miên, Tần Phấn có thể cảm giác được nữ nhân này Thôi Miên âm điệu bên trong, còn xen lẫn một chút những vật khác, cũng chính bởi vì loại vật này, để cho người ta nghe nàng nói chuyện rất dễ chịu. Rất dễ dàng để cho người ta sinh ra dựa theo nàng lời nói phương thức đi làm xúc động. Rất có mấy điểm trong tiểu thuyết cái kia chút hổ khu chấn động, làm cho người tin phục vương bá chi khí cảm giác. Tần phấn con mắt liếc mắt hạ cách đó không xa hư mất ghế sofa, còn có cái kia đầy hạt cắt cùng xi măng, ta càng có hứng thú nghe được người nói muốn đối ta tân phòng phá hư vấn đề bồi thường. Nữ nhân tử tùy thân mang theo bao già bên trong lấy ra một cái tờ chi phiếu, rất là tiêu sái ở phía trên hoạch xuất ra liền tiếp linh kéo xuống chi phiếu theo nàng cái kia xinh đẹp ngón tay búng một cái, trên không trung cao tốc chuyển động rơi vào tần phấn trong lòng bàn tay nói ra, gia nhập thiên môn, đều là ngươi. 100 triệu. Tần phấn trên mặt tách ra vui vẻ tiêu dung, đây là đời ta, gặp qua lần thứ hai người khác ném cho ta khoản tiền lớn chi phiếu. Chỉ là đáng tiếc điểm, tấm chi phiếu này số lượng, hiển nhiên không có lần trước tấm chi phiếu kia số lượng hào khí, nhìn tới đây chính là thần thú cũng không phải thần thú thế lực trên người ta. Nữ nhân đấy mắt xẹt qua nhàn nhạt kinh ngạc. Cho dù là võ đạo đại sư có thể cự tuyệt 100 triệu kim ngạch, nhưng cũng đều tại nhìn thấy con số này lúc lộ ra rất là kinh ngạc thần sắc, người trước mắt này lại chỉ là rất vui vẻ cười cười. Thần thú khí phách tất nhiên là đương thời vô song. Nữ nhân sắc mặt y nguyên bình tĩnh, nàng đem bao ra quan bế lúc từ tốn nói, thiên môn trước mắt so với còn là không bằng, gia nhập thiên môn ngươi có lẽ cũng có thể trở thành thần thú, mà không phải bị thần thú mời chào. Tân phấn không thể không bội phục nữ nhân này năng lực, đối mặt cùng thần thú ở giữa chính lệnh Không có giống một ít chỉ là vì hiển lộ rõ ràng thực lực thế lực, cường nói mình không thể so với thần thú thế lực kém, nàng dứt khoát thừa nhận không kiêu ngạo không tự ti, chẳng những biểu hiện ra đầu góc thanh tỉnh cùng nhận biết, càng sau đó lời nói ném ra một cái to lớn bánh vẽ, làm cho người gia nhập thiên môn tranh đoạt thần thú. Ta đối trở thành thần thú cảm thấy rất hứng thú, nhưng đó là về sau sự tình. Tần phấn sờ lên chót mũi, chỉ là nếu như trước mắt sự tình đều xử lý không tốt, liền đi ước mơ về sau sự tình. Đây không phải là chí hướng rộng lớn, mà là không, có đầu góc vùng lõm. Nữ nhân yên tĩnh trầm mặc nhìn chằm chằm tần phân mấy giây, xinh đẹp cái trán liên tục gật đầu, đôi mắt lần đầu xuất hiện thưởng thức hương vị. Cực chân huyền nhất bên cạnh rất là kinh ngạc nhìn xem trong xe đi ra nữ nhân, rõ ràng chỉ có thất tinh võ đạo thực lực, đối mặt võ đạo cấp bậc đại sư tần phấn, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng nó bình khởi bình tọa khí thế, cái này là cỡ nào cường đại trái tim. Đánh chết thiên môn người, chỉ có hai con đường lựa chọn. Tay nữ nhân trưởng lật qua lật lại, một cái thẻ trên không chung đánh lấy xoay tròn bay xuống tần phấn trước mặt, đây là ta danh thiếp, nghĩ rõ ràng muốn gia nhập thiên môn lúc tìm ta. Người thời gian, không sẽ rất nhiều. Đây là một chương rất tinh xảo tấm thẻ, bắt mắt nhất hai chữ, vẫn là chữ vàng đóng dấu thiên môn, bốn khỏa màu lam nhạt ký tự tên khắc ở thẻ phía vị trí trung ương. Cựu thiên huyền nữ, tần phấn nhìn xem trên danh thiếp danh hảo có chút sửng sốt một chút, mới nhớ tới thiên môn chế độ xâm nghiêm như vậy. Cái này tấm tự nhiên cũng sẽ là dùng thiên môn sương hào để biểu hiện. Cựu thiên huyền nữ vứt xuống lời nói quay người đi vào tự động xe bay, cao 10cm dép lê khởi động lấy xe bay chân ga. Ông! Tự động xe bay phát ra một tiếng to lớn gào thét, cựu thiên huyền nữ ngồi trong xe, bình tĩnh đôi mắt lần đầu chấp động ra hơi hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc, ngày bình thường xe này chỉ cần dấm mạnh liền hội cao cao phi lên, hôm nay làm sao? Tự động xe bay đồng hồ đo biểu hiện ra, nó đã bắt đầu phát ra rất đại công hiệu mã lực Xe bay chung quanh cảnh sắc không có nửa điểm biến hóa, toàn bộ xe rừng ở chỗ không nhúc đích. Đây là... Cựu thiên huyền nữ thông qua phản quang cảnh có chút lại là giật mình, nàng tìm được xe này không cách nào lên không nguyên nhân. Vừa mới đánh chết Quốc Hoa quyền vương hiệu tên kia tuổi trẻ võ đạo đại sư, lúc này chính một cái tay khoác lên từ động xe bay đuôi cánh chỗ, tay hắn bắt rất là vị trí, đó là từ động xe bay kiên cố nhất một chỗ vị trí, cũng là từ động xe bay chỗ ngấu chốt, chỉ cần có lực lượng cường đại lôi kéo nơi đó từ động xe bay liền sẽ không lên thiên. Chỉ là, cái này kéo lấy lực, lại không phải mấy ngàn mấy trăm cân đơn giản như vậy. Võ đạo đại sư có thể trong nháy mắt buộc phát ra cường hoành lực trúng kích, dễ như chở bàn tay đem từ động xe bay đánh thành sát vụn, cựu thiên huyền nữ là biết, đồng thời giống sau xe tên này võ đạo đại sư như thế, bất động không dao động, nhìn không cần tốn nhiều sức liền giữ chặt xe người, xác thực không nhiều. Thời bỏ chân ga, đóng lại phát động, cựu thiên huyền nữ từ trong xe nô ra thân thể Hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt, nhạt không thích, có ý tứ gì? Không có ý gì. Tần phấn vừa xảy bước đến trước xe, đưa tay tiến vào thân xe bên trong bắt lấy cựu thiên huyền nữ bả vai hướng ra phía ngoài nhấc lên, liền đưa nàng cho cầm ra thân xe, gia nhập thiên môn sự tỉnh về sau bàn lại. Nếu như ngươi trả tiền, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem xe ngươi tặng giam, cầm tới hàng xỉ cổ tản thị trường đem xe bán đi gắn nợ. Cho tới bây giờ đều là một mặt tiên tinh cựu thiên huyền nữ, sắc mặt lần thứ nhất trở nên cứng ác hai mắt càng là lộ ra vô cùng không hiểu gắt gao nhìn chầm chầm tần phấn. Nàng không thể tin được trên đời còn sẽ có loại người này, đối mặt 100 triệu thiên văn sổ tự bất động nửa điểm tâm, đối mặt thiên môn thế lực to lớn uy hiếp vậy không thèm quan tâm, liền là gắt gao cắn mấy ngàn khối độ dùng trong nhà ghế sofa. Càng làm cho nàng không thể tin được, là người này làm việc phương pháp gần như có chút làm bựa. Dĩ vãng, cho dù là đối địch trạng thái người, nhìn thấy mình cũng là duy trì nho nhã lễ độ thân sĩ thái độ biểu hiện ra nam sĩ phải có thương hương tiếc ngọc phong phạm, nơi nào có giống hôm nay như vậy thô bạo cử động. Phan, tân phấn quan bế cửa xe, ngón tay vẩy một cái chỉ về đằng trước đường nói với Cửu Thiên Huyền Nữ, lối ra ở bên kia, nếu như ngươi không trả tiền lại, liền từ nơi đó đi tới trở về đi. Cửu Thiên Huyền Nữ hai tay vẫn ôm trước ngực, quả thực là đứng tại chỗ không nhúc nhích, tức giận nhìn xem Tân Phấn, chi lúc trước cái loại này cao cao tại thượng khí chất cũng không còn cách nào bảo trì. Tân Phấn không còn đi xem Cửu Thiên Huyền Nữ Quay người nhìn về phía cực chân huyền nhất hỏi, có điều khiển từ động xe bay giấy phép không có? Có. Lái đi. Tần phấn cổ tay hất lên dứt khoát nói ra, đi tìm gần nhất xe xỉ cột hành thị, bán đi. Cực chân huyền nhất cứ thế tại chỗ, sư phó, xe này không có toàn bộ thủ tụ, không có cách nào bán. Bán 10.000. Tần phấn vô vô tự động xe bay cái nắp, dạng này xe, chỉ bán 10.000 cùng lấy không cũng không khác gì là. Tin tưởng có người nhìn thấy cái giá tiền này. Hội muốn ra mua về phía sau nên xử lý như thế nào? 10.000 Cực chân huyền nhất không dám tin tưởng lỗ ai mình, xe này lấy ra tùy tiện đều có thể bán cái mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu, vậy mà chỉ bán 10.000. Sau một khắc, cực chân huyền nhất phản ứng lại đây, tần phấn cho xe bán ra giá cả, không là dựa theo xe bản thân giá trị tới định giá, mà là dùng cái kia chút bị hư hao đổ dùng trong nhà cùng xi mang hạt cắt tới làm định giá. Người Cựu thiên huyền nữ hoành thân ngăn tại trước cửa xe Hai tay bóc muốn trận mắt nhìn chằm chằm tần phấn, nàng chưa bao giờ từng thấy thô bạo như vậy người. Sư phó, cực chân huyền nhất nhìn xem ngăn tại trước xe cửu thiên huyền nữ, lập tức có chút bó tay bó chân, không biết nên làm thế nào mới tốt, hô lên còn chưa dứt lời, liền thấy một cái bàn tay lớn đột nhiên rõ sét lại đây. Thất tinh cấp cửu thiên huyền nữ, ở đâu là võ đạo đại sư tần phấn đối thủ, giờ khác này rung bạo, khí chất còn có bối cảnh sau lưng thế lực, toàn diện đều là vô dụng phù vân, tần phấn trực tiếp nắm lấy cổ nàng Giống như là bắt con gà con như thế nhấc lên mặt đất Không nhìn cựu thiên huyền nữ hai tay xé rách đánh Tần phấn nhìn xem cực chân huyền nhất rất là dứt khoát nói ra Đem xe lái đi, bán đi về sau đi thịnh kinh quân bộ tìm ta Cực chân huyền nhất chân giống chân ga Từ động xe bay nắm kéo phong thanh cái cõi tiếng vang tiêu thăng không trung Cựu thiên huyền nữ hai chân rốt cuộc rơi Tán loạn ánh mắt ngẩm lấy hơi nước nhàn nhạt lệ quang Trong lời nói mang theo nhàn nhạt ngẹn Ngươi, ngươi khi dễ nữ nhân Ta chỉ là cầm lại bị ngươi làm hỏng đồ dùng trong nhà bồi thường. Tần phấn chỉ vào mặt đất thụ thương ba tên tân binh. Hy vọng, các ngươi mau chóng đem tiền chữa trị đánh tới ta tài khoản. Không phải, giống vừa mới chuyện như vậy còn hội lần nữa trình diễn. chương 455, Diêm La Thiên Tử. Huy hiếp. Cựu thiên huyền nữ nghe tần phấn vậy đơn giản thô bạo trả lời. Trong mắt điểm điểm lệ quang trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trên mặt càng là nhìn không ra nửa điểm uy khuất. Cái kia bình tĩnh cao cao tại thượng khí chất lần nữa bao phủ tại thanh nhã gương mặt bên trên. Tuổi con trẻ, trong vòng một ngày đánh giết hai tên khai tông lập phái võ đạo đại sư tần phấn cửu thiên huyền nữ xanh nhạt thon dài ngón tay nhẹ nhàng nâng lên cái cằm, quả nhiên rất là khác biệt ta. Dạng này nhân tài, thiên môn rất cần. Hắn có lẽ là thích hợp nhất đối đầu, địa phủ, cái kia thần bí diêm là thiên tử. Hà quản lý ngồi yên ở trên mặt đất nhìn xem cửu thiên huyền nữ, tại trong khoảng thời gian ngắn biểu lộ phát sinh liên hoàn biến hóa Trong lúc nhất thời cũng không biết cái nào mới là nàng ý tưởng chân thật, trong lòng âm Thẩm kêu nữ nhân này liền là một cái yêu tình a. Chỉ có trong truyền thuyết thần thoại yêu tinh mới có thể tùy ý biến hóa, làm cho người đoán không ra nàng ý tưởng chân thật cùng thân phận. Tân Phấn thân ảnh càng chạy càng xa, Hựu Thiên huyền nữ năm cái cầm bàn tay buông xuống, tăng tốc bước chân đuổi theo, thấp giọng nói lần nữa, đã ngươi có điểm mấu chốt, sẽ không tùy tiện giết người. Như vậy ta liền thủy chung đi theo ngươi, tổng có biện pháp tìm tới ngươi nhược điểm. Đưa ngươi kéo vào bên trong thiên môn. Không sai. Nhất định phải kéo vào thiên môn. Cựu thiên huyền nữ liên tục tăng tốc bước chân, trong đầu lần nữa nổi lên thổ tinh thiên môn chuyển đến quan ở địa phủ tin tức. Địa phủ tại thổ tinh thế lực một mực là ngoại trừ thiên môn bên ngoài, thế lực tối cường. Nhưng Thủy Trung hơi kém thiên môn một đường, loại này chênh lệch chỉ có hai nhà giàu có cùng thần thú võ giả mới có thể nhìn ra. Nhưng mà, năm gần đây, địa phủ, không biết từ nơi nào chiêu mộ đến một tên tân tấn cường đại võ giả đồng thời thành công đánh bại địa phủ đã từng Diêm la thiên tử nhất cử trở thành mới Diêm la thiên tử địa phủ thực lực võ giả cùng thập điện Diêm Vương sắp xếp trình tự như thế ngoại trừ đệ nhất cao thủ điệu tàng bên ngoài mạnh nhất chính là thập điện Diêm Vương thứ nhất điện Tần Quản Vương Diêm la thiên tử tại thập điện Diêm Vương bên trong bài danh bất quá vị thứ năm nhưng hiểu rõ truyền thuyết thần thoại người đều rõ ràng Diêm la thiên tử trưởng quản là thứ nhất điện sau bởi vì hắn quá mức nhân tử nhiều lần làm ra trái với địa phủ quy định sự tỉnh mới trở thành Thập Điện Diêm Vương bên trong thứ 5 Điện Diêm Vương. Nhưng kỳ thật lực lại không phải cái gọi là Thập Điện Diêm Vương vị thứ 5. Nghiêm Trỉnh mà nói, Diêm La Thiên Tử là có tư cách cùng Tần Quảng Vương tranh đoạt địa phủ Thập Điện Diêm Vương bài vị siêu cấp tồn tại. Cửu Thiên Huyền Nữ rất rõ ràng đương kim địa phủ, Diêm La Thiên Tử trước mắt, tại Thập Điện Diêm Vương bên trong có lẽ không tính là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là một cái cực kỳ có tiềm lực đáng sợ Diêm La Thiên Tử. Tên này tại địa phủ tới nói đều phi thường thần bí Diêm La Thiên Tử bây giờ nghiễm nhiên là địa phủ tương lai nhất có phát triển võ giả. Võ đạo thế giới đều rất rõ ràng, thành danh đã lâu cao thủ võ giả cũng không đáng sợ, bọn hắn phát triển đại đô tiến vào một cái nhẹ nhàng kỳ, có thể đại thể suy tính nó thực lực chân chính. Trên đời này đáng sợ nhất võ giả, liền là đột nhiên cấp tốc luồn lên võ giả, ai cũng không biết bọn hắn tương lai điểm cuối cùng tại vị trí nào. Diêm la thiên tử, lộ ra lại chính là loại này không biết tồn tại, cũng là thiên môn bây giờ kiềng kỵ nhất sự tình. Đồng thời vẩy ra đủ loại con đường đi nghe ngóng hắn tình báo, bất luận là thân phận của hắn đến cùng là ai, còn có vị trí hắn đều là thiên môn mục tiêu trọng yếu. Thiên môn thiên đế thái độ rất là rõ ràng, bất luận cái này thần bí Diêm là thiên tử có phải hay không trong truyền thuyết suy đoán hỏa tinh truyền kỳ, con trai của Chu Tức thượng quan truyền kỳ, chỉ cần tìm được hắn, lập tức tự tay đánh giết. Thiên môn ý nghĩ, địa phủ tự nhiên rất là rõ ràng minh bạch, đối với Diêm La thiên tử thân phận cùng vị trí càng là tầng tầng che dấu. Vô luận thiên môn như thế nào tìm kiếm đều không thể tìm tới, trừ phi thiên môn xuất ra toàn bộ thực lực cùng địa phủ sống mái với nhau, nhưng tình huống như vậy chỉ sợ đến lúc đó liền thật khó lấy thu chàng. Như thế nào mới có thể tìm ra Diêm La thiên tử đem đánh giết? Thiên môn vô số người vì chuyện này mà nhức đầu. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn thấy tần phấn sát cái kia, liền cơ hồ nhận định trên đời này nếu có người có thể dẫn xuất Diêm La thiên tử, như vậy thì nhất định là cái này bây giờ danh tiếng siêu kỉnh võ đạo đại sư. Thu nạp tần phấn nhập thiên môn, từ chúng thiên môn cao thủ bảo hộ, bốn phía khiêu chiến địa phủ thế lực, đến lúc đó không sợ bức không ra Diêm La thiên tử. Đã phong hào vì thiên tử, tự nhiên sẽ có thiên tử ứng có khí phách. Đối mặt thế hệ trước võ giả, có lẽ có thể dùng căn cơ không đủ tới tạm tránh mũi nhọn, nhưng nếu như đối mặt cùng thế hệ võ giả y nguyên không chiến, Diêm La thiên tử cái này phong hào liền cũng có thể thay người. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng nhận định hết thảy, đoạt tại tần phấn quan bế xe taxi trước cửa. Đưa tay kéo lại tức đem quan bế cửa xe Hạ sĩ mổ tổ mang theo một chút ngoài ý muốn Nhìn xem đi lại nhẹ nhàng đi vào trong xe Khi định thần nhàn ngồi xuống cựu thiên huyền nữ Tần phấn xuyên thấu qua phản quan cảnh Nhìn xem chấu ngồi phía sau xe bên trên cái kia treo một mặt yên tĩnh cửu thiên huyền nữ Có chút những mảy Chuyên thưa từ hách lớp trưởng tâm lý học Vậy trong lúc nhất thời không cách nào nhìn mặc cái này Một hội khóc, một hồi cười, một hồi lại lạnh lùng như băng Lại vẫn cứ đi theo tiến vào xe taxi nữ nhân Tài xế xe taxi quay đầu nhìn xem cựu thiên huyền nữ, mị nữ, ta trên xe đã có khách. Không quan hệ. Cựu thiên huyền nữ hai tay vẫn ôm trước ngực, tiên tĩnh trên mặt lộ ra một cỗ cực độ tự tin, bọn hắn đi nơi nào, ta đi nơi nào. Tài xế xe taxi bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Tân phấn, tiên sinh. Tân phấn cũng không quay đầu lại nhìn về phía trước, ta đối không thể làm chung người, từ trước tới giờ không biết xài tiền mời khách. Cựu thiên huyền nữ eo nhỏ thẳng tắp, song mi có chút đứng đấy. Trong chấp mắt lại khôi phục yên tĩnh lạnh nhạt, rất thẳng thắn từ túi sách bên trong lấy ra một trường tiền mặt đưa cho xe taxi, tiền xe, ta ra. Hạ sĩ mổ tổ nhìn xem bên cạnh cửu thiên huyền nữ trong nháy mắt biến hóa, nhìn không được cười ra tiếng âm, vừa mới cái kia phẫn nộ khí tức đột nhiên bạo khởi, tuyệt đối cũng không phải gì đó tận lực ngụy trang. cửu thiên huyền nữ thân thể dựa vào xe taxi chỗ ngồi chỗ tựa lưng, hai tay vẫn ôm trước ngực hung hăng cho hạ sĩ mổ tổ một cái lít mắt. Vừa mới tần phấn nói ra không mời khách lúc. Nàng xác thực muốn nói điểm gì tiến hành phản kích Có thể thấu qua phản quan cảnh Cựu thiên huyền nữ nhạy cảm thấy được Tần phấn trong ánh mắt tiềm ẩn lời kịch Nếu như mình lúc ấy dám nói muốn ngồi bá vương Xe loại hình lời nói Nàng không chút nghi ngờ tần phấn hội sau đó một khác Lần nữa xem nàng như làm con gà con như thế Từ xe taxi bên trong sách trốn đi Nói không chừng còn hội thuận tay hất lên Đưa nàng cho ném xa xa Làm ra tới cửu thiên huyền nữ vương tin Trước mắt cái này tần phấn thật có thể đem loại này sự tình làm được Xe taxi nhanh chóng khởi động một đường chạy, Cửu Thiên Huyền Nữ thủy chung không nói một lời mở miệng hỏi thăm, hoặc là phát ra mời thiên môn sự tình, trong xe duy trì quái gì yên tĩnh. Xe đến quân bộ, tần phấn xuống xe đi vào quân bộ, Hạ Sĩ mổ Tổ quay người tại phụ cận tìm một cái quán cà phê ngồi xuống, thân là võ đạo đại sư nếu như muốn cùng quân bộ chuẩn bị một chút quan hệ, tiến vào thịnh kinh quân bộ vậy còn có thể làm đến, nhưng Hạ Sĩ mổ Tổ xác thực không có tâm tình gì cùng quân bộ người đánh giao cho, cuối cùng vẫn là lựa chọn bên ngoài chờ đợi. Cửu Thiên Huyền Nữ tự nhiên cũng vô pháp tiến vào quân bộ, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo hạ sĩ mộ tổ tiến vào quán cà phê, tiến hành chờ đợi. Tân phấn nhiều lần xuất nhập thịnh kinh quân bộ, đối với nơi này đã có rất lớn quen thuộc, lần này tiến vào thẳng đến Triệu Hồ Tử văn phòng, phái đi ba người bị lâu bà đánh, loại chuyện này làm sao cũng muốn nói một chút, với lại thân là quân nhân muốn làm việc tư đi tìm tới Tống Văn Đông cầu hôn, cùng mặt trên trò hỏi vậy là phi thường có cần phải sự tình. Mặc dù, đến nay quân bộ còn không có cho ra chính thức căn bài. Tần phấn vậy biết mình dù sao cũng là quân nhân, như vậy thì hẳn là tuân thủ quân đội quy tắc, đừng cho phía trên bảo bọc người một nhà quá mức khó làm. Tiểu tử, người tiền đồ A. Triệu hồ tử nhìn thấy tần phấn xuất hiện tại gian phòng, theo thường lệ một cái gấu ông đi, trên gương mặt dâu ria lệnh tần phấn đang suy nghĩ có phải hay không vận dụng hộ thể thần công để ngăn cản một cái. Ôm qua đi lẫn nhau ngồi xuống, triệu hồ tử duy trì quân nhân tư thế quân đội ngồi tại ghế sofa bên trong cười nói, chúc mừng người A. Trong vòng một ngày liên tiếp bại hai tên võ đạo đại sư. Bây giờ đừng nói thế hệ tuổi trẻ, coi như toàn bộ võ đạo giới, nổi danh nhất người liền là người, còn có thổ tinh thượng truyền nghe có thể là thượng quan truyền ký địa phủ Diêm La Thiên Tử, cùng vừa mới trở lại kim tinh liền đồng dạng làm ra hành động kinh người tiểu minh vương Hades. Diêm La Thiên Tử, thượng quan truyền kỳ tiểu minh vương Hades, hắn làm cái gì? Tần phấn hơi sững sở, mình gần hai tháng xa ha ra dốc lòng võ tu, giống như bỏ qua rất nhiều tin tức. Thổ tinh địa phủ những năm gần đây ra một cái mới cao thủ, rất là thân bí. Chỉ biết là, hắn là thập điện Diêm vương bên trong riêng la thiên tử, tình thế phi thường tấn mãnh Triệu hồ tử trong lời nói mang theo rất là bội phục, nếu như hắn từ đầu tới cuối duy trì dạng này tấn mánh tình thế, đừng nói quân bộ tại thổ tinh triệt để không đùa, liền xem như thiên môn chỉ sợ thời gian đều không dễ chịu lắm. Ai? Chẳng lẽ quân bộ liền thật không có xuất hiện thần thú võ giả cùng thần thú thế lực mệnh sao? Diêm la thiên tử tần phấn đầu lông mày vậy một cái, cái kia tiểu minh vương hạ đẹp vậy là chuyện gì? Hắn về Kim Tinh. Đối. Về Kim Tinh. Triệu hồ tử đang khi nói chuyện đem ngón tay cái cao cao bước lên, tiểu tử này, không hổ là con trai của bạch hổ. Căn cứ chúng ta tin tức, hắn là thông qua chúng ta vậy cha không được đường dây bí mật về tới Kim Tinh. Lập tức đánh chết nguyên bạch hổ tọa hạ tinh tú chiến tướng quỷ Kim Dương đắc lực cắn tướng, lập tức biến mất tiềm phục tại hỏa tinh. Ngắn ngủi không đến 2 th đã từng bạch hổ tọa hạ quỷ kim dương cùng như kim nưu riêng phần mình tổn thất hai tên đắc lực căn tướng. Phải biết, đó cũng đều là cường đại võ đạo đại sư a. Triệu Hồ Tử hít một hơi thật sâu khí lạnh, sắc mặt vô cùng bội phục nói ra, võ đạo đại sư thế, nhưng là tư nguyên khan hiếm. Đối với tinh tú chiến tướng mà nói, vậy đồng dạng là tư nguyên khan hiếm. Tiểu tử này không đến 2 tháng, giết chết hai tên đi theo tinh tú chiến tướng nhiều năm võ đạo đại sư đã đủ kinh người. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ, phải biết Cái này, cái thứ hai bị hắn giết chết người, là 17 tinh cấp võ đạo đại sư. 17 tinh cấp. Đại hành tinh. Tân Phấn bình tĩnh biểu lộ nhiều hơn một phần kinh ngạc, Hai tháng trước Tiểu Minh Vương Hạ đẹp đừng nói đánh giết 17 tinh cấp đại cấp hành tinh võ đạo cao thủ, liền xem như đánh bại Bùi Thành Tuấn cùng Cực Chân Hạo Thiên đều không có khả năng, làm sao trong nháy mắt liền cường đại như thế? Đúng. Tân Phấn não hải lóe lên xuất hiện Lâm Lập Cường đã từng nói lời nói, cái này trùng võ giả phi thường đặc thủ, có thể kích thích người tiềm lực siêu cấp phát. Lại thêm hắn trên thân sinh hóa thú. Tiểu tử, nói thật với ngươi. Triệu hồ tử trên mặt ngưng trọng, ngươi cùng diêm la thiên tử ai mạnh, ta là không biết. Nhưng xả vương nói qua, hiện tại nếu như ngươi đụng tới tiểu minh vương Hades, chiến bại 99% là ngươi. Tần phấn dữ yên lặng không nói, trong đầu đối chủng võ giả càng là hiếu kỷ, loại vật này nếu như có thể đem người thực lực như thế bạo tạc tính chất tăng lên, chẳng lẽ liền thật một điểm tác dụng phụ đều không có sao. Nghĩ đến bạch hổ nếu như biết mình nhi tử tại bị người đánh phế đi về sau, vậy mà một lần nữa đứng sau khi đứng lên xinh mánh như vậy, chỉ sợ cũng có thể chết nhắm mắt ta. Triệu hồ tử trong lời nói có chút ít tán thưởng bội phục chật chật không ngừng, mặc dù nghe nói hắn đánh giết 17 tinh cấp võ giả về sau, mình người cũng bị thương nặng, biến mất tại trong tầm mắt tranh nẽ tinh tú chiến tướng đuổi kịp, nhưng vẫn là không thể không từ người bội phục à. Hổ phụ không khuyển tử A Tại sao không nói chuyện? Triệu hồ tử nhìn xem trầm mặt tần phấn hỏi, đứng Ngươi tìm ta hẳn là có chuyện gì A a Tân Phấn gật gật đầu, hai chuyện, chuyện làm thứ nhất là ngươi phái đi cho ta dọn nhà người. Cái này ta biết. Triệu hồ tử phất phất tay, rất không quan tâm nói ra, bị thiên môn người đánh, đúng không? Ta lúc đầu dự định trực tiếp phái người thanh đám kia lâu bá cho bình, về sau nhận được tin tức nói ngươi chính trở về, liền dứt khoát không nhúng tay vào. Kiện sự tình thứ hai. Tân Phấn hơi chút trầm mặt nói ra, ta muốn mời Triệu đại ca giúp một chút. Cho ta làm đoạn thời gian ngày nghỉ đi ra, tốt nhất là gần đây. Ta có chút việc tư, muốn xử lý một cái. Việc tư. Thu cạnh triệu hồ tử hai cái mắt hổ sáng lên, đầu to liên tục điểm xuống, ngày nghỉ không có vấn đề. Ta vậy đang định nói cho ngươi một cái, nếu như ngươi có chuyện gì, trong khoảng thời gian này nhanh bận biểu một cái. Sa vương nói với ta, không lâu nữa khả năng sẽ có chuyện trọng yếu phát sinh. Tuy nói võ đạo đại sư, có tư cách trong quân đội treo chức quan nhàn tản. Bất quá xả vương giống như không có ý định để ngươi thanh nhàn. Đúng. Triệu hồ tử hai viên mắt hổ càng ra lượng lên, trên mặt lấy mấy điểm bát quái tiếu dung, lại nói, ngươi việc tư đến cùng là cái gì? Có thể cùng lão ca ca ta nói một chút sao? Tần phấn hơi chút suy nghĩ, gật đầu nói, triệu đại ca hẳn phải biết ta tình cảm tình huống, lần này ta rời đi thánh võ đường nguyên nhân căn bản nhất, liền là muốn đi tống ra cầu hôn. Nếu như không phải bùi thành tuấn bọn hắn ra tới quái rối Chỉ sợ ta hiện tại cầu hôn sự tình đều đã làm. Đi tống ra cầu hôn. Triệu hồ tử thân thể đột nhiên chấn động. Hai viên mắt to trâu quay tròn giò xét tần phấn không ngừng. Người muốn mình đưa đi lên cửa. Người khẳng định muốn đi gặp. Triệu hồ tử nói đến chỗ này hạ giọng nhỏ giọng nói ra. Đi gặp kỳ lân. Tần phấn hít sâu một hơi. Sau đó phun ra nói ra. Ơn. Ta nghĩ qua. Có một số việc không cách nào trốn tránh. Với lại trốn tránh vậy không có tác dụng gì. Lại nói. Một mực bị động như vậy hạ đi cũng không được cái sự tình. Ta muốn đi Tống Giai nhìn xem, nhìn xem Kỳ Lân đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn yêu cầu đến cùng là cái gì. Đồng thời vậy nói cho hắn biết một cái ta thái độ, Tống Giai ta là nhất định phải cưới. Liền xem như đối mặt Kỳ Lân phản đối, ta vậy nhất định phải cưới. Liền xem như dùng đoạn, dùng trộm, cũng phải làm cho Tống Giai làm ta tần ra nàng dâu. Đang khi nói chuyện, Triệu Hồ Tử bỗng nhiên phát hiện tần phấn trong cơ thể đang tản ra một loại khí thế. Tổng kết quy nạp bắt đầu chỉ có bốn chữ, thẳng tiến không lùi. chương 456, đến nhà cầu hôn. Thần thú, thế gian đỉnh cao nhất võ giả. Bọn hắn có tính cách khác nhau, ở lại hoàn cảnh vậy vì vậy mà sinh ra rất nhiều khác biệt. Tân phấn đứng tại kỳ lân sơn hạ ngước nhìn độ cao đủ có mấy ngàn mét sân phòng, xanh un tươi tốt cây cối lượt bố sơn thể đại bộ phận điểm vị trí. Nơi này là kỳ lân Tống Văn Đông ở địa phương, ngọn núi trước kia danh tự, người liên bang nhóm đã sớm đem quên. Bây giờ tòa này núi lớn danh tự liền gọi là Kỳ Lân Sơn. Kỳ Lân cùng Kim Tinh trước kia Bạch Hổ khác biệt, làm Kim Tinh hộ tinh thần thú, trực tiếp đem mình ở lại thành thị mệnh danh là Bạch Hổ thành về sau, lại đưa nó chế tạo trở thành Kim Tinh chính trị cùng kinh tế trung tâm, trên Kim Tinh Bạch Hổ ở lại thành thị cũng gọi là Thánh Hổ thành, nơi đó hết thể đều là Hán. Tống Văn Đông cũng không có trên địa cầu kiến tạo một tòa thuộc về mình bảng thành phố lớn, Hán tuyển núi định cư đem núi lớn mệnh danh là Kỳ Lân Sơn, liên bang bên trong tất cả mọi người đều biết. Núi này địa cầu võ thần liền ở tại trên đỉnh ngọn núi. Kỳ Lân Sơn, Kỳ Lân Sơn. Tần Phấn trong miệng nhẹ nhàng lặp lại, núi đã đang ở trước mắt, nhưng núi này chân dung dễ bên trên sao? Đứng tại chân núi trước Kỳ Lân môn thành viên mặc dù không có lập tức nào lên, lại mỗi người đều mặt lộ vẻ lấy đoán giận thần sắc, rất có tùy thời xông lên khả năng. Tần Phấn lao đệ, ta hỏi ngươi một lần nữa. Hạ sĩ Mộ Tổ bàn tay lớn dùng sức đè lại Tần Phấn bả vai, ngươi thật muốn đi lên gặp Kỳ Lân cầu hôn? Tân phấn ngửa cổ nhìn xem cao ngất núi lớn nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh nhàn nhạt đáp nói, không cưới, ta tới nơi này làm gì? Ngươi hẳn phải biết kỳ lân đối ngươi thái độ A. Hạ sĩ mổ tổ vẫn nhìn trước mắt chân núi đối diện những kỳ lân đó môn võ giả, chỉ sợ. Ta rất rõ ràng. Tân phấn chuyển động hai vai túi đầu nhìn thẳng trước mắt chúng võ giả, đối với lên núi cầu hôn khó khăn ta đã cân nhắc qua rất nhiều. Nghĩ đến, ta hẳn là không được hoang nền, sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa người a không quan hệ, ta đã làm tốt một đường đánh lấy đi lên chuẩn bị. Cửu Thiên Huyền Nữ một bên thầm giật mình, mình cuối cùng vẫn là xem thường cái này, trước đó không lâu liên tiếp đánh chết võ đạo đại sư Tân Phấn, biết rõ Kỳ Lân Phát Hạ mệnh lệnh biểu thông suốt thái độ tình hung dưới, còn ý nguyên lựa chọn trước đến cầu thân. Tần Phấn thoáng định thần, chân khí trong cơ thể tự quay, vừa sải bước ra bước ra lên núi cầu hôn bước đầu tiên. Tần Phấn bước chân vừa nhắc, Kỳ Lân Sơn dưới chân hơn 10 người võ giả sắc mặt đồng thời giu lên, trên mặt nổi lên oán hận tức giận. Mỗi người đều bình tĩnh nối tới hai bên tối lui, đem ngăn chặn lên núi con đường đột nhiên tránh ra. Hạ sĩ mồ tổ sướng sở, cựu thiên huyền nữ biểu lộ cũng là cứng ngắc tần phấn hai đầu lông mày liên tục nhảy lên không hiểu. Cái này hơn 10 người võ giả biểu lộ đến xem, coi như bọn hắn mỗi người ôm một viên đạn hạt nhân sông lên liều mạng, đều sẽ không để cho người cảm thấy kỳ quái. Chỉ có cái này đột nhiên nhường ra một lối đi, rõ ràng để nén trong cơ thể chiến ý, làm ra mời người lên núi có chút lệnh người không thể nào hiểu được. Lên núi thông đạo trên cầu thang, một tên lưng còng lão nhân chậm rãi từ bên trên đi xuống, cái kia một mặt hiền lành hơi cười cùng mang theo thưởng thức ý cười ánh mắt, Lệnh Tân Phấn liếc mắt một cái liền nhận ra ngày đó tại Thịnh Kinh Trang Viên hầu quản gia. Tần Phấn tiến lên chạy mau hai bước, đi vào hầu quản gia trước mặt túi người chào thật sâu, "Hầu ra ra. Đối với ngày đó hầu quản gia thông qua Lâm Lập Cường truyền thụ trưởng pháp Tân Tỉnh, tần Phấn từ đầu đến cuối không có quên. Nếu như không phải có cái kia tinh diệu Tuyệt Luân pháp, mình võ đạo tốc độ đi tới Tất nhiên sẽ không tới hôm nay tình trạng này. Hầu quản gia mắt cười hiếp lại khe hở, hai tay bị tại sau lưng nhẹ nhàng gật đầu, tiểu tử, ngươi vẫn là tới. Rất tốt, đã ngươi bước ra muốn lên núi bước đầu tiên, như vậy những người này liền sẽ không lại cả ngươi, theo ta lên núi A a tần phấn cực kỳ cảm thấy ngoài ý muốn, dựa theo trước kia tống văn đông như thế tuyên ngôn diễn xuất đến xem, hôm nay ngươi mình coi như không phải dẫn theo đao mới có thể giết lên núi. Chỉ sợ quyền đấm cước đá sông Sơn có lẽ vẫn là không thể thiếu mới đúng. Chính ở chỗ này a cái gì? Lao ra nhà ta muốn gặp ngươi. Hầu quản gia quay người dơ lên giàn mua hai chân, chậm rãi đạp trên bậc thang hướng về trên núi đi tới, trong miệng càng giống là lại tự nói, Lao ra thân là kỳ lân, như làm cái gì đều bị ngươi đoán được, cái kia còn làm cái gì kỳ lân. Tần phấn hơi nhíu lên sông mi, kỳ lân liền là kỳ lân. Còn không có chân chính gặp mặt, cái này giao phong lại đã bắt đầu. Với lại mình cái thứ nhất giao phong đã rơi vào hạ phong, quyền chủ động bị câu này không cần chiến đấu liền lên núi mệnh lệnh, đánh trở tay không kịp. Còn không đi. Hạ sĩ mổ tổ vui vẻ vỗ tần phân phía sau lưng, Tống Văn Đông Kỳ lân liền xem như võ đạo chúng đại sư vậy rất khó nhìn thấy người, hôm nay có thể dính tần phân ánh sáng, trong lòng của hắn vẫn là vui vẻ. Các người cái này một tên mập, một cái nha đầu liền lưu dưới chân núi A. Hầu quản gia cũng không quay đầu lại, thanh âm chầm thấp nghe rất là hiền lành. Nhưng lại cho người ta một loại không cách nào kháng cự mệnh lệnh cảm giác, lao ra, cũng không có nói muốn gặp các ngươi Cựu thiên huyền nữ nhung vai, biểu lộ y nguyên như bình tĩnh, không ai có thể nhìn ra nàng đây rốt cuộc là đang giả vờ tiêu sái, vẫn là chân chính tiêu sái một thanh. Tần phấn bước nhanh đuổi theo hầu quản gia đi hướng đỉnh núi, đoạn đường này hầu quản gia Thủy Trung không nói một lời, hắn liền như thế hai tay bị tại sau lưng, phần eo hơi có chút lưng còn đi tới. Tần phấn đi theo hầu quản gia sau lưng nhưng không có đám kia nhẹ nhõm. Núi này bên trên ở không ít võ giả, thỉnh thoảng lại đột nhiên từ trong rừng cây phun ra hai đạo tràn đầy địch ý ánh mắt, nhất thời làm hắn có loại thân hãm đàn sói cảm giác. Càng là hướng trên núi đi, tần phấn càng là có thể cảm giác được trong rừng cây phong tới ánh mắt võ giả cường đại, không ít người ánh mắt đã gần như thực chất đau. Tần phấn linh mẫn như thế võ cảm tại loại này như thực sự đau ánh mắt nhìn soi mói, so những võ giả khác cảm thấy càng thêm khó chịu. Tại từng kia ánh mắt nhìn soi mói, tần phấn có một loại tựa như thân thể trần tr Không sử dụng nội công hộ thể tình hung dưới, hành tàu tại đao lâm ám sát trận bên trong, thân thể làn ra bị ánh mắt ám sát phá đau nhức trong lòng thỉnh thoảng hội Tuôn ra một trận hạ sông vào rừng cây thanh người đánh lại tiến lên suy nghĩ. Núi lại cao hơn vậy có đến đỉnh thời điểm, hầu quản gia tốc độ nhìn như không nhanh, lại cũng chỉ dùng không đến 1 giờ, liền mang theo tần phấn đi tới khoảng cách đỉnh núi gần nhất đại sảnh. Tần phấn trong lòng thầm kêu quái thai, vậy mà thật hữu kinh vô hiểm liền đi tới đỉnh núi phụ cận. Cái này kỳ lân đến cùng nghĩ như thế nào? Ngày đó mình bất quá là đối với hắn lời nói mệnh lệnh, làm ra phản kháng mà thôi, liền trực tiếp tuyên bố tin tức, lệnh khắp thiên hạ chỗ có tuổi trẻ võ giả đều có thể khởi sướng khiêu chiến. Chẳng lẽ hắn ngày đó thật là đang khảo nghiệp ta? Kỳ thật đã coi trọng ta. Tân phấn lắc đầu liên tục bác bỏ cái suy đoán này, thần thú đều là đứng tại võ giả đỉnh cao nhất đám người, đối mặt một tên mới ra đời tiểu tử hắn căn bản không có thời gian đi quan sát chú ý mới đúng. Thế gian này thiên tài tuổi trẻ võ giả nhiều như thế, liền xem như kỳ lân vậy đồng dạng nhìn chăm chú không lại đây. Húng chi, thân là thần thú Tống Văn Đông lại gặp bao nhiêu thiên tài võ giả, đối với có thiên phú tuổi trẻ võ giả đã sớm không hội kinh ngạc. Loại địa vị này võ giả, nghĩ đến vậy tận mắt nhìn đến qua rất nhiều rất nhiều có thiên phú người trẻ tuổi, cuối cùng toàn diện biến mất tại dòng sông giải của võ đạo sự tình. Nếu như không phải khảo nghiệm, tân phấn đứng ở đại sành trước càng là kỳ quái, dựa theo lúc ấy kỳ lân xem Mình đến nhà bái phỏng hiển nhiên không nên thuận lợi như vậy mới đúng Coi như dưới núi trực tiếp đứng đấy 17 tinh cấp võ giả Tân phấn đều không hội cảm thấy kỳ quái Thân là đưa tay cấp bậc võ giả Dưới tay mặc dù không thể nói là cường giả như mây Nhưng uy tín lâu năm thần thú vốn liếng chi phong phú Tự nhiên không là người ngoài có thể đoán được Tiểu tử, ngươi bây giờ đại sành chờ một chút Ta đi trước cho ngươi thông báo một chút Hầu quản gia bị lấy hai tay Lung la lung lay nện bước bát tự bước Xuyên qua đại sảnh đi lên kỳ Lân Sơn đỉnh phòng con đường. Tân Phấn ngồi trong đại sảnh vậy không còn nhiều hơn suy đoán, loại tình huống này càng là suy đoán, đó mới càng là ở thế yếu vị trí, đối mặt thần thú cấp võ giả muốn cầu hôn, tuyệt đối không thể khắp nơi bị động. Tân Phấn đứng dậy trong đại sảnh nhẹ nhàng dạ bước, vẫn nhìn bốn phía bài trí càng là kỳ quái, vốn cho rằng nơi này sẽ có một mặt to lớn bình phong, phía trên vậy đồng dạng viết một cái to lớn chữ Vũ, bốn phía cũng sẽ có một chút liên quan tới võ giả vận. Nhưng mà Cái đại sảnh này lại dị thường sạch sẽ đơn giản, nơi này tựa như là rất ông già bình thường ở lại đại sảnh, từ nơi này nhìn không ra một điểm võ đạo cường già chú địa. Cũng không lâu lắm, hầu quản gia lần nữa về tới đại sảnh, vẫn là cái kia cười tủm tìm hòa ái hiền lành bộ dáng, "Tiểu tử, lão ra hiện tại muốn gặp ngươi, đi thôi." Tần Phấn Cúc không người, tăng tốc bước chân đi hướng thông hướng đỉnh núi cuối cùng một đoạn ngắn thêm đá, trong bình tĩnh tâm nổi lên một từng vẻ sóng gợn lan tan. "Thần thú, địa cầu võ thần." Danh sưng liên bang người mạnh nhất thứ nhất. Tần phấn coi như đã từng chống lại qua hắn ra lệnh, vừa nghĩ tới muốn gặp được đường kim người mạnh nhất thứ nhất, trong lòng cũng vẫn là tránh không được có chút khẩn trường cùng kích động, không ít võ đạo đại sư cả đời này đều không có chân chính tận mắt nhìn đến thần thú võ giả, thần phấn trong lòng nhiều hơn một phần may mắn cảm xúc. Leo lên cái cuối cùng thêm đá, tần phấn nhìn thấy Tống Văn Đông trồ ở trong lòng sinh ra nửa vẻ kinh ngạc. Đường đường địa cầu võ thần kỳ lân Tống Văn Đông, cũng không có giống liên quan tới bạch hổ cái kia phim tài liệu như thế ở tại xa hoa đến xấp xỉ thần thoại trong cung điện to lớn kỳ Lân Sơn Đỉnh phòng không có to lớn cung điện cũng không có tinh xảo vườn lâm biệt thự nơi này chỉ có một gian nhà đá nhà đá chiếm diện tích vậy rất nhỏ Tần phấn nhìn ra trong nháy mắt cũng cảm giác được phòng ốc này nội bộ thực tế không gian chỉ sợ cũng chỉ có là bình phương mét đại tiểu thống Văn Đông Liên ở tại cái này trong nhà đá Tân phấn một cái chân khác vậy rồi đi cái cuối cùng thềm đá mặt đất Đột nhiên, ngay một khắc này, lúc đầu yên tĩnh như ngủ thạch trong nhà đá, đột nhiên tuân ra một đoàn khí lưu. Qua trong giây lát, kỳ lân sơn đỉnh phong vân đột biến, tần phấn lập tức cảm giác được một đạo hùng vi khí lưu, tại nho nhỏ trong nhà đá đột nhiên bộc phát. Cái này hùng vị khí lưu cùng khí thế, xa không phải ngày đó bùi thành tuấn cùng cực chân hạo thiên hai đại võ đạo đại sư cho nên, hùng vị khí lưu bên trong cảm giác không thấy bất luận cái gì nặng nghề lịch sử, vậy cảm giác không thấy bất luận cái gì là ấn. Duy nhất có được liền là nhất thực chất phá hủy lực. Vẹn vẹn chỉ là sát cái kia, liền cảm thấy mình phảng phất thân ở Thái Bình Dương trung ương, vô tận cuồng phong cùng thao thiên cự lãng, làm hắn biến thành một cái không trô nương tựa chuyền nhỏ. Ngay tại nhà đá khí lưu buộc phát sát cái kia, thân phấn trước mắt nhà đá đột nhiên chấn động, từ đó thoát ra một đầu chân khí. Không sai, không phải một đạo chân khí, mà là một đầu chân khí. Tân phấn nhìn rất rõ ràng, cái này vọt ra khí lưu hình thành làm một đầu cùng loại tuấn mã sinh vật. Chỉ là khí thế xa không phải ngỡ có thể xưng so, hùng vi khí lưu bên trong hình thành khí thể ẩn ẩn tản ra một cỗ thiên hạ vô song vương giả chi khí. Này khí lưu tới quá đột nhiên. Tần phấn vô cảm luôn luôn phi thường tự tin, có mạnh đến đâu địch nhân, chỉ cần muốn động thủ mình nhất định có thể sớm liền biết. Nhưng mà, hôm nay tần phấn lần thứ nhất, tại trong nhà đá tuân ra chân khí, đồng thời xông phá nhà đá tường đá trong nháy mắt đó, mới chính thức cảm giác được đối thủ xuất thủ ý đồ. Cái này thực sự quá hoang đường. Hắn là thế nào ẩn tàng? Tân phấn trong lòng kinh hãi, tay phải ép tại tay trái mu bàn tay ra nhẹ nhàng đẩy về phía trước ra, đối mặt cái này phách tuyệt lực lượng muốn chân chính hoàn toàn tránh nẻ hiển nhiên không có khả năng, tần phấn còn cảm giác được nếu như tránh nẻ, như vậy trong nhà đá người công kích, liền hội thuận thế đem biến hóa ra hậu chiêu, từ đó triệt để rơi vào bị động bị đánh cục diện. Trước đón lấy một chiêu này, là biện pháp duy nhất. Tân phấn song trưởng điệp ra, toàn thân chân khí bước hơi mà lên, Tại cảm giác được cái kia kỳ lân quyền khí tiếp xúc bàn tay sát cái kia, toàn thân hắn, cổ quái đột nhiên lắc lư, tất cả quan đồng thời vạch ra hình tròn vang lên liên tiếp bài mặt trượt tiếng va chạm đồng thời, đem nhu lực vội vàng vận dụng đến phim, muốn đem chân khí dưới vụ nổ chuyển rời đến dưới chân. Chân khí va chạm nhập thể, tần phấn lập tức cảm thấy mình ngây thơ, cái này kỳ lân quyền khí xa so với tưởng tượng còn muốn bá đạo, cố lực đạo kia cũng không có bị trí nhu lực lượng hóa giải vung ra ngoài thân thể ngược lại thân thể sinh sinh bị cái này lực trùng kích cho trùng kích liên tiếp lui về phía sau, đem vẽ viên nhu lực triệt để đánh gãy. Frank. Tần phấn nghe được dưới chân tảng đáng nổ tung đồng thời, cũng nghe đến trong cơ thể bốc hơi chân khí từng khúc bạo tạng, trong đầu hồi tưởng đến tiếng oanh minh âm, trước mắt kim tinh liên tục tăng vọng. Sinh hóa thú ngay cả mở ra cơ hội đều không có, tần phấn liền hai mắt đột nhiên tối đen, tại trô hôn mê bất tỉnh. Tại thế xịu trước đó một khắc cuối cùng, Tần phấn rõ ràng nghe được một tiếng tràn đầy nghiêm khắc cùng khinh thường hư lạnh, từ nhỏ tiểu trong nhà đá truyền ra, thân thể tựa như là nên phong phiêu động bù công anh, chết để đã mất đi đối thân thể năng lực khống chế. Đau. Toàn thân mỗi một cái quan, mỗi một đầu gân xanh, mỗi một tế bào đều tại đau. Tần phấn thật lâu không có cảm giác được qua như thế đau đớn, cái kia phản phất liền là cầm ngàn vạn căn cương châm ám sát đâm thân thể như thế. mãnh liệt đau đớn, làm hắn tử trong hôn mê tỉnh lại đây. Trước hết nhất nhìn thấy chính là hạ sỉ mộ tổ cái kia khẩn trương thần sắc, còn có chớ không làm việc, trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc cựu thiên huyền nữ. Ta, đây là tần phấn hai tay chống hướng dưới thân, mới phát hiện chính mình là nằm trên mặt đất, mùi thơ ngát bùn đất vị làm hắn khôi phục một chút tinh thần, tràn đầy hiếu kỳ hỏi, ta giống như trải qua núi một lần. Hạ sĩ mộ tổ trọng trọng gật đầu, biểu thị tần phấn ký ức không có xuất hiện sai lầm.